ngươi nói hạo thiên tông sư thúc là cái nào a ta nhìn phi thuyền đứng lấy không ít người đâu đẹp trai nhất lời này của ngươi là nghiêm túc lý tây vọng nặng nề gật đầu hắn đã thấy đứng tại phi thuyền một bên cái kia dung nhan tuyệt thế phi thuyền đứng lấy người s ắ c thực nhiều có thể đều mặc hắn nhóm lâm lang phúc điệu y phục rất dễ dàng phân biệt ra được ai không phải mà trương sơn phong rõ ràng nhất tiêu chí liền là đại tóc hối cua một mắt liền có thể nhìn ra đến mức cái kia ghé vào một bên tiểu nha đầu chỉ sợ cũng là hạo thiên tông người cũng không biết cái này vị thần bí sư t h u ố c thực lực đến cùng như thế nào một lát sau phi thuyền ở trước mặt mọi người hạ xuống dẫn tới lâm lang phúc địa đám người c h ú mục h ỉ gặp hạ nam sơn đi đến tô phàm bên cạnh là một cái thủ hiệu mời trương sơn phong cùng tiểu cắt tường đều theo sát ở phía sau hắn tô phàm nhìn một chút lâm lang phúc địa tình huống trong lòng cũng là một trận ao ước không thể chê cái này lâm lang phúc địa khu vực sát thực cần dựa vào núi ở cạnh sông bốn phía càng là có long mạch ủng hộ chủ phong hạ phương càng là hội tụ hai đầu linh mạch cái này dạng địa phương là thật hiếm thấy nếu là h ạ thiên tông còn như vậy khu vực các đệ tử sợ đều là trúc cơ cất bước trương tông chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à trước mắt ta nhóm có thể phải hảo hảo uống vài chén quân vô sinh dẫn đầu đi tới không nhìn tô phàm trực tiếp cái trường sơn phong nói chuyện tào lao lý tây vọng bất đắc dĩ lắc đầu chậm rãi đi tới vừa vặn đứng tại tô phàm thân trước chắp tay cùng kính thi lễ gặp qua tô tiền bối tô p h ạ m dừng lại nghi ngờ nói ngươi biết ta văn bối cũng không biết tiền bối có thể tiền bối sự tích văn bối biết một chút lý tây vọng thần sắc lạnh nhạt nghe nói như thế trương sơn phong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc lý tây vọng cái này người hắn coi như hiểu làm người lười nhác yêu thích cầm kỳ thư họa tu hành thiên phú càng là khủng bố là đường kim lâm lang phúc địa tối cường người tại cả cái bắc hoang lý tây vọng danh khí càng lớn danh s ư n g nguyên anh vô địch hắn chỉ là nguyên anh cao giai có thể liền xem như nguyên anh đỉnh phong người cũng không phải là đối thủ của hắn để bác hoang không ít người rất là trấn kinh bất quá lý tây vọng nói quả thật có chút ý vị không rõ biết rõ tô phàm sự t ì n h cũng liền hạo thiên tông lịch đại trưởng môn bác hoang căn bản là không có khả năng biết rõ hiện tại hắn cái này nói chỉ sợ cũng là vì thăm dò một cái đi tô phàm mỗi lần xuất quan có thể cũng không phải chỉ đợi tại bác hoang h ư ớ n g hồ hắn xuất quan chỉ là vì tìm tìm độ kiếp dùng đồ vật cũng không có đắc tội qua bắc hoang tông môn ân ly đến nói bắc hoang nên là không biết do hắn tồn tại cái này lý tây vọng còn có chút ý tứ một đi lên liền muốn thăm dò hắn thân phận chỉ sợ là đối hắn cái này sư thúc có hoài nghi bên ngoài bây giờ người đều suy đoán hắn là đời trước người có thể lý tây vọng cũng không cái này nghĩ đời trước hạo thiên tông môn nhân hắn đều gặp cũng không có tô phàm cái này một người tồn tại ta nói lý tây vọng ngươi không phải thích giả câm sao thế nào cái này hội thoại đột nhiên nhiều lên rồi Quân vô sinh ngoài ý muốn sinh ngoại nhìn vô ý chầm chầm lý tây vọng Lý tây vọng tâm lý làm lâm lang Tây tâm một trận thở một thể Tiền ta trước tán gâu đi, ta lâm lang phúc địa trà thơm tiến gâu này Vọng vào vừa bằng hắn nhóm đến gặp gỡ heo hưu, phúc dài, cái cái bối, đi đi, có sao? địa quay e phen. n tiền không ngại đánh giá một phen. Lý tây Vọng một Tây bối giá Lý q u đầu mời mời nói tô p h ạ m nhẹ điểm nhẹ đầu cất bước đi hướng lâm lang phúc điệu đại điện trương sơn phong mang theo tiểu cắt tường theo thật s á t ở phía sau lâm lang phúc điệu đệ tử cũng là đối tô phàm thân phận nghi hoặc không giải đại điện bên trong lý tây vọng dừng tay để người đem nước trà bưng lên ánh mắt một mực rơi trên người tô phàm hắn nhìn ra được tô phàm khí chất cùng bọn hắn không ăn ý nhưng lại để người thấy không rõ lắm cái này luyện khí thập nhất tầng cảnh giới xác thực không sai có thể cái này dạng người làm sao khả năng một quyền đấm chết nguyên anh kỳ giao long cho dù là hắn cũng không dám nói một quyền đấm chết nguyên anh kỳ giao long nhìn tới cái này vị tiền bối thân bên trên có ẩn tàng cảnh giới bí bảo điệu thấp tại bên ngoài cũng là không muốn trêu c h ọ c sự cố đi tiền bối cái này là vừa hái trà thơm lúc này uống vừa vặn lý tây vọng làm một cái thủ hiệu mời tô p h ạ m nâng c h u n g trà lên nhấp một miếng cười nói trà ngon cửa vào linh khí bốn phía chỉ sợ trà này cây là sinh trưởng ở linh mạch phụ cận nếu không linh khí không có khả năng cái này dư giả tiền bối cao kiến trà này hoàn toàn chính xác là sinh trưởng ở linh mạch phía trên hấp thu linh khí sinh trưởng cả cái bắc hoang cũng chỉ này một gốc mà thôi lý tây vọng trầm dai nói một bên quân vô sinh cầm chính mình hồ lô rượu uống không ngừng trong lòng cũng là một trận buồn b ự c bình thường tám gậy tre đều đánh không ra cái g i á m lý tây vọng trước mắt thế mà biến thành nói nhiều rồi q u á i sự v ạ n bối gần nhất tu hành toàn bộ c à n g n ộ bất quá mỗi lần vận chuyển linh lực đều sẽ gặp phải trở ngại nội tâm thật lâu không thể lắng lại không biết rõ tiền bối có thể có biện pháp lý tây vọng đặt chén trà xuống cung kính chắp tay hỏi một tiếng tô phàm tâm lý cười một tiếng quả nhiên là có chuyện tìm chính mình a lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh ngươi chính là nghĩ đến quá nhiều tô p h ạ m nói chuyện tào lao nói bất quá người ở chỗ này đều là toàn thân chấn động một mặt c h ấ n kinh nhìn xem tô p h ạ m lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh cái này chẳng phải là đang vì bọn hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc sao tại hiện nay trệ linh thời đại hắn nhóm vì tu hành đã sớm loạn tâm như thế nào nói về phi thăng tiến giới trương sơn phong nhìn vẻ mặt lạnh nhạt tô p h ạ m tâm lý một trận thán phục sư thúc quả nhiên là trải qua vạn năm thời gian người tùy tiện một cái cũng có thể làm cho người được ích lợi không nhỏ lý tây vọng cùng quân vô sinh liếc nhìn nhau hai người mắt bên trong cũng đầy trấn kinh hai người bọn họ đều cảm giác được trên người mình gông xiềng bông lỏng không ít khoảng cách đột phá đã là không xa nghe vương nói một buổi tháng tu mười năm pháp đa tạ tiền bối giải hoặc lý tây vọng cùng quân vô sinh hai người đều là chắp tay thi lễ trước đây quân vô sinh còn có chút xem thường tô phạm dù sao luyện khí thập nhất tầng quả thật có chút không đáng chú ý nhưng bây giờ không giống một câu liền để hắn nhóm thu hoạch khá phong phú cái này dạng người làm sao có thể là luyện khí thập nhất tầng tô p h ạ m g i ả i hoặc vừa rồi ta chính là nói chuyện tào lao a người nhóm thế nào liền đều tin đây tiền bối chúng ta ngày sau nếu là tu vi trên có vây khốn cảnh còn hy vọng tiền bối có thể lại chỉ điểm một hai lý tây vọng cung kính nói tô p h ạ m khỏe miệng kéo một cái tâm lý mắng lên lương chính hắn đều mang muốn chết muốn sống thế nào khả năng hội đi chỉ điểm người khác tu hành còn là thuận theo tự nhiên tương đối tốt một mực dựa vào người khác tựa như không căn t r ì lục bình tô phạm vì cự tuyệt lại bắt đầu nói mỏ có thể cái này dứt lời tiến lý tây vọng lỗ thai của bọn hắn bên trong liền không giống thiên địa vạn vật chẳng phải là tự nhiên c h i đạo sao hắn nhóm tu sĩ nói cho cùng cũng là vạn vật một t r ồ n g còn là thuộc về t r o n g tự nhiên không nghĩ tới a lục bình không dễ đạo lý đơn giản như vậy hắn nhóm thế mà đều không có nhìn thấu không hổ là tiền bối đại năng đã phản phát quy chân đến cái này dạng cảnh giới chúng ta khó với tới tiền bối đại tài ta lâm lang phúc địa nguyện cùng hạo thiên tông kết xuống thiên đạo minh ước sau này ngươi ta hai tông cộng đồng tiến thối lý tây vọng đã triệt để bị tin phục liều mạng chắp tay nói ra ý nghĩ của mình có t u phàm cái này một cái tiền bối tại hắn nhóm ngày sau tu hành tự nhiên không thành vấn đề trương sơn phong nghe nói như thế cũng là hồi thần lại đối t u phàm càng thêm ngưỡng mộ việc này ngươi cùng sơn phong sư điện trò chuyện ta chỉ là hạo thiên tông sư thúc ngươi cùng ta nói không có dùng tô phạm dừng tay cười nói lâm lang phúc địa cái này một nơi tốt hắn tự nhiên là thích dù sao đối phương đều đưa tới cửa hắn chắc chắn sẽ không liền này bỏ lỡ trương sơn phong độ i nói như thế rất tốt sau này ngươi ta hai tổng cộng đồng tiến thối vê anh lâm lang phúc địa hậu sơn cấm địa ầm vang buộc phát ra trùng thiên ma khí cả cái cấm địa đã bị ma vụ bạo phủ lý tây vọng cùng quân vô sinh đều là biến sắc lập tức quân vô sinh cùng tô phạm tạm biệt phi thân mà ra tiêu thất tại chân trời bên trong. bên chân lý tây vọng cũng là c a o mày mặt tiếu dung hoàn toàn không có thời gian không đúng căn cứ tông môn dĩ vãng ghi chép cấm địa tâm động hẳn là tại nửa tháng sau thế nào lại đột nhiên sớm rồi thế nào người nhóm lâm lang phúc địa còn có yêu ma ở lại tô phàm nghi hoặc hỏi lý tây vọng thở dài nói tiền bối có chỗ không biết ta lâm lang phúc địa hậu sơn có một vùng cấm địa là trực thông cựu u ma quật con đường không ít tiền bối vì chấn áp ma quật xả thân phong cấm dùng tự thân pháp bảo phong ấn ma quật hiện nay sợ là phong ấn bị phá tô phàm nghe đến có pháp bảo lập tức tâm tư sinh động hẳn lên bình thường phong ấn pháp bảo trên thực tế cũng là phòng ngự pháp bảo dùng đến phong ấn kiểu u ma quật pháp bảo mặc kệ là chờ dai còn là sử dụng vật liệu đều sẽ không quá kém nếu là có thể từ bên trong cầm tới vài thứ tất nhiên đối hắn cũng có sở dụng chỗ nghĩ đến chỗ này tô phàm sắc mặt ngưng trọng nói hai vị không cần khẩn trương ta theo ngươi nhóm đi xem một chút c h ừ ma vệ đạo cũng là chúng ta chức trách truy cập trang web tàu đi ở chuyện phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 20 ta còn là trở về đa tạ tiền bối lý tây vọng l i ề u mạng cảm kích tô p h ạ m quay đầu nhìn chằm chằm trương sơn phong nói sơn phong sư điệt ngươi chiếu khán tốt tiểu c á t tưởng ta rất mau trở lại tới vâng trương sơn phong gật đầu trả lời lập tức tô p h ạ m liền đứng dậy cùng lý tây vọng cùng đi ra khỏi đi tại lý tây vọng dẫn đường hướng phía hậu sơn cấm địa đi tới hai người mới vừa đi tới hậu sơn phụ cận đã cảm nhận được ma khí d ư ơ n g mắt nhìn lên cả cái hậu sơn sâu trô hát vụ vòng cháo ma khí trùng thiên lý tây vọng nhìn thấy một màn này tâm lý nói thầm một tiếng không tốt lần này ma khí muốn so d i vãng đều muốn khủng bố sợ là cửu u ma quật bên trong yêu ma muốn ra đến nhìn xem kia r u n g động ma vụ tô phàm t r a o mày cái này trước sơn linh khí r u n g động một mảnh tường hòa hậu sơn xác thực ma khí tràn ngập xem ra là có đại ma đầu xuất thế hai người đi đến cấm địa biên giới quân vô sinh sắc mặt nghiêm túc trong tay linh lực không ngừng phát ra thao túng ngăn cản ma vụ chuyển ra ngoài trận pháp lý tây vọng lần này sợ là chúng ta lâm lang phúc địa muốn đại nạn lâm đầu quân vô sinh trầm giọng nói mắt nhìn d ũ n g động ma vụ lý tây vọng cũng là tâm lý run lên khủng bố như vậy ma vụ bên trong nên chạy ra cái gì dạng ma đầu lúc này lý tây vọng cũng là bấm p h á t quyết cùng quân vô sinh đứng chung một chỗ hướng trong trận pháp vận chuyển linh lực của mình hai người bọn họ đồng loạt ra tay này mới khiến ma vụ lưu động chậm chạp một t i a có thể hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng chỉ sợ sau nửa canh giờ cả cái pháp trận liền triệt để mất đi hiệu lực tiền bối thỉnh cầu xuất thủ cứu giúp bọn ta lâm lang phúc địa ta các loại vô cùng cảm kích lý tây vọng tự biết chính mình chống đỡ không được bao lâu mang quay đầu nhìn về phía tô phạm quân vô sinh cũng là vội vàng nói còn mời tô tiền bối xuất thủ tương trợ cứu ta lâm lang phúc đ ị a ta các loại tất có hậu báo người nhóm chống đỡ ta đi vào trước nhìn xem tô phạm nói đi liền cô đơn tiến nhập ma vụ bên trong cấm địa sâu chỗ một cái tựa như miệng lớn thâm thúy thông đạo một đường hướng phía dưới không nhìn thấy phần cối u hát s á c ma vụ liền là từ lối đi này bên trong dâng trào mà ra thông đạo hạ phương lít nha lít nhít hình thái các khác ma tộc tụ tập cùng một chỗ hoặc là, đầu nhọn, hoặc là sau lưng mọc lên cánh rơi diện mục đều là dữ tợn đáng sợ một người cầm đầu ma tộc thân cao tám thước thân bên trên đầy là màu đỏ sầm đường vân một đôi màu đỏ tươi con ngươi làm người run sợ hồn sợ hãi cung n ê n h ma tôn đại nhân phá phong những cái kia ma tộc nhìn thấy cái này tám thước ma tộc đều là điên cuồng gào thét ma tôn sùng hải liếc nhìn một mắt tụ tập lại ma tộc càn rỡ cười to hai n g à n năm ta trung quy là đợi đến cái này một ngày lâm lang phúc địa đám kia tiểu hoa hoa đã không thể ngăn cản ta nhóm hôm nay liền là nhân tộc tử kỷ ma tôn vừa dứt lời bốn phía ma tộc lần lượt nâng cánh tay hò hét nhân tộc tử kỳ nhân tộc tử kỳ nhất thời ở giữa cả cái ma quật nội ma khí tung hoành phóng lên tận trời dọc theo thông đạo chạy vội mà bên trên ma tôn sùng hải dừng tay cười to nói ma tộc các linh đệ hôm nay ta nhóm nhất cử sông phá nơi này chiếm cứ lâm lang phúc địa tái hiện ta ma tộc phong thái làm cho cả tu chân giới bao phủ tại ta nhóm cựu u ma quật khủng bố bên trong ma tôn đại nhân v n t u ế ma tộc đám người lần lượt khí phách phân chấn chỉ gặp ma tôn sùng hải mắt nhìn đỉnh đầu thông đạo mắt bên trong đầy là tự do cùng kích động tiếp theo một cái trước mắt hắn liền biến mất ở tại chỗ kéo theo lấy kinh thiên ma khí bay tập mà ra thẳng đến thông đạo trên phương mà đi tô p h ạ m tiến nhập ma vụ sau liền một đường hướng trung tâm tìm kiếm đi ngang qua lúc cũng tìm được không ít đ ồ tốt có thể đều là một ít linh khí cùng pháp khí đã sớm không có khí linh mà đi những vật này đều là đao kiếm loại hình dùng đến độ kiếp cũng là vô dụng mang đi ra ngoài còn là để hắn một lần nữa đón tạo quá phiền phước lập tức hắn liền tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm muốn tìm vài cái phòng hộ p h á p bảo một đường hướng tây đi đến trung tâm khu vực thời điểm mà khi đã nồng đậm đến ngưng tụ thành dịch thể tô p h ạ m mỗi một bước cũng có thể cảm giác được dưới chân dính ấm ướt trung tâm khu vực xác thực có không ít phòng hộ hình đồ vật đáng tiếc đều chỉ là linh khí cùng pháp khí không có nhìn thấy một món p h á p bảo trung tâm nhất một cái khắc đầy phù văn dù tiến nhập tô p h ạ m mắt bên trong để tô p h ạ m mắt bên trong sáng lên phát bảo đây chính là hắn tìm tới kiện thứ nhất pháp bảo hơn nữa dạng xuề ô cũng coi là phòng hộ hình dùng đến độ kiếp cũng không tệ đáng tiếc duy nhất liền là không có khí linh nếu không độ kiếp hiệu quả càng tốt bất quá t i ể u tại hắn đem dù lấy tới nghiên cứu cả cái hậu sơn ma khí lập tức dâng trào lên tựa như là bài trừ phong ấn vô số ma khí phóng lên tận trời ma vụ cũng là hướng phía bên ngoài tràn lan tô p h ạ m nhìn xem trùng thiên ma khí sắc mặt biến cổ quái hán nguy hiểm thật sấm họa thanh dù này tựa hồ là phong ấn dùng pháp khí hán c á i này một lấy xuống trực tiếp đem nơi này phong ấn cho phá lâm lang phúc điệu tạp toái h đến năm hôm nay chính là ngày giấu của các ngươi cấm điệu bên ngoài lý tây vọng cảm nhận được ma tôn sùng hải khí tức sắc mặt biến trắng bệnh một bên quân vô sinh càng là bị ma khí sung kích ngã xuống đất lý tây vọng ma tôn sùng hải khí tức ngươi cảm thấy được sao phân thần kỳ so trong điển tịch ghi chép mạnh hơn quân vô sinh mang bay tới hướng phong ấn trận bên trong vận chuyển linh lực thấp giọng nói tô tiền bối sẽ có hay không có sự tình hắn coi như ẩn giấu thực lực chỉ sợ cũng không hội cao hơn phân thần kỳ a lần này sợ là ta lâm lang phúc địa thai hỏa ngập đầu hiện nay chỉ có thể hy vọng tô tiền bối thực lực mạnh hơn lý tây vọng nói liền tăng lớn linh lực vận chuyển ma tôn sùng hải một đường thuận lợi xuyên qua thông đạo nhảy lên rơi tại tô phàm cầm du địa phương vừa vặn liền đứng tại tô phàm bên cạnh thân sau một cái cái hình thù kỳ quái ma tộc bay ra diện mục dữ tợn nhìn chung quanh ánh mắt sau cùng lần lượt rơi tại tô p h ạ m thân bên trên cái này nhất k h á c tô p h ạ m bị cả cái ma tộc vây quanh nhìn thấy bên cạnh mình còn có người ma tôn sùng hải cũng là tâm lý nhất kinh tưởng rằng đến ngăn cản chính mình có thể cảm giác được đối phương chỉ là một cái luyện khí thập nhất tầng phế vật liền không có để vào mắt nhìn thấy tô p h ạ m cầm phong ấn dù không n ú p đ í c h ma tôn sùng hải cũng là nheo lại ánh mắt lâm lang phúc địa thật là càng sống càng rút lui thế mà phái một cái luyện khí kỳ sâu kiến đến ngăn cản chúng ta cái này là xem thường ta nhóm cựu u ma quật sao ma tôn sùng hải nhìn xuống thân trước tô p h ạ m thân bên trên ma khí không ngừng tuân r a tán tô p h ạ m nhữ nhữ mày nói ngươi nhóm chính là chỗ này ma tộc sâu kiến đem trong tay ngươi phong ấn rủ giao cho ta ta liền tha cho ngươi một mạng cũng cho ngươi một cái gia nhập ta nhóm cựu u ma quật cơ hội ma tôn sùng hải nhìn c h ầ m c h ầ m tô p h ạ m trong tay phong ấn rủ ánh mắt lửa nóng chỉ cần hủy đi phong ấn rủ sau này hắn nhóm liền không cần lại e ngại lâm lang phúc địa c h i ế Ma lĩnh tu chân giới cũng là chân cũng như trở bàn tu trở t giới dễ y tôn Phạm p h đem o g gì giao ngươi. Nghe ấn dù trực tiếp ném vào chính mình càn khôn chạc nói muốn nói như tôn dù dựa trực tiếp ta tìm tới vật, thế, ra, chạc cái ma vào vào cho đồ sùng hải thân bên trên ma khí đột nhiên một trận hướng phía tô p h ạ m càn quét mà đi hoa ma khí tựa như gió mạnh đánh tới đem tô p h ạ m quần áo trên người thổi hoa hoa tắc hưởng có thể không thấy tô p h ạ m lui ra phía sau một bước ừ m ma tôn sùng hải nhìn thấy tô p h ạ m không có phản ứng chút nào trong lòng cũng là một trận kinh ngạc cho là mình bị phong ấn lâu thực lực tạm thời còn không có khôi phục giết hắn coi như là trước khi đi ra món ăn khai vị lập tức bốn phía ma tộc lần lượt vọt lên khí thế khủng bố ma khí rúng động tô phàm dưới chân bỗng nhiên khẽ động cả cái người buộc phát ra tốc độ khủng khiếp tại rất nhiều ma tộc bên trong bắt đầu bay tập mà những cái kia ma tộc càng là tiếng kêu rên liên hồi giống như như đạn pháo bay rớt ra ngoài không ít càng là trực tiếp bị ném vào cái lối đi kia bên trong đem ngay tại bay lên ma tộc đánh rơi xuống đi tìm chết ma tôn sùng hải một quyền đánh tới cả cái không gian đều xuất hiện vết rách khủng bố ma khí càng là giữa không trung hội tụ thành quyền hóa thành tre trời chi thủ hùng hàng đập tới tô phạm vội vàng xoay người đưa tay ngăn t r ở ma tộc sùng hải cái này một quyền có thể đỉnh đầu ma k h í quyền đầu đã rơi xuống vê anh bụi mù nổi lên b ố n phía ma vụ tràn ngập cái này một tiếng càng là vang vọng cấm địa trung tâm cảm nhận được so trước đó càng kinh khủng ma khí lý tây vọng cùng quân vô sinh hai người đều tâm sinh thoái ý khủng bố như vậy m à k h i phía dưới chỉ sợ tô tiền bối cũng không ngăn cản được đi lý tây vọng hiện tại chạy trốn còn kịp quân vô sinh quay đầu hô to một tiếng lý tây vọng lắc đầu nói chống đỡ cho dù là chết cũng phải chống đỡ tuyệt đối không thể để ma đầu kia đi ra thai họa tu chân d ư ớ i chính là sâu kiến thế mà cũng muốn ngăn cản ta quả nhiên là tìm chết ma tôn sùng hải cười lạnh một tiếng có thể lúc này trong b u ổ i mù chuyển đến một trận ho nhẹ khu khu ý phục của ta ma tôn sùng hải quay đầu nhìn lại liền gặp được trong b u ổ i mù tô phàm một mặt nộ khí nhìn chằm chằm hắn vừa rồi k i ê n một chiêu chỉ là đánh nát y phục của hắn thế nào khả năng ngươi thế mà không có việc gì tô phàm một câu đều không nói đưa tay một bàn tay liền đánh ra phúc ma tôn sùng hải hai mắt n ộ trường phun máu hướng về cựu u ma quật thông đạo bên trong thật độc c á c n h â n tộc thế mà ẩn giấu thực lực hô ta hai ngàn năm lâm lang phúc địa thế mà còn như thế âm tàn ta còn là trở về cuối cùng ma tôn sùng hải giống giận rơi xuống hồi cửu ru ma quật kia thanh ta còn là trở về tại cả cái hậu sơn cấm địa chậm d ã i chuyên gia bốn phía ma tộc càng là bị một màn này hù đến trợn mắt h ố t mồm một cái cái nhìn c h ầ m c h ầ m tô phàm tựa như là gặp quỷ chạy a ma tôn đại nhân bị đánh bại cái này nhân tu sĩ tại ẩn dấu thực lực ta nhóm đi nhanh một chút nhớ phong ấn thông đạo không thể để hắn tiến đến nhất thời ở giữa toàn bộ bên ngoài ma tộc lần lượt hướng phía thông đạo bay đi liền liền thụ thương ma tộc cũng điên cuồng hướng thông đạo bên kia bỏ tô p h ạ m cũng không có vội vã đuổi theo dù sao tìm pháp bảo mới là cần gấp nhất về sau hắn tại cấm địa bên trong chuyển tầm vài vòng cũng không tìm được tân pháp bảo phòng ngự hình linh khí ngược lại là có mấy món đáng tiếc dùng đến độ thiên kiếp không có dùng cuối cùng hắn cầm phong ấn dù vừa lòng thỏa ý đi về thuận tay còn mang một thanh kiếm ra ngoài thế nào nói nơi này đều là lâm lang phúc địa, địa bàn dù sao cũng phải cho người ta mang một chút đồ vật đi canh giữ ở hậu sơn cấm địa miệng lý tây vọng cùng quân vô sinh hai người đều bị phía trước kia một tiếng bị dọa cho phát sợ sắc mặt càng là trắng bệnh hai người nhìn xem trước mặt ma vụ đều là khẩn trương đến cực điểm tâm lý càng là tốt nhất liều mạng một lần chuẩn bị ngay sau đó hắn nhóm liền thấy trước mặt ma vụ điên cuồng r ũ n g động tựa hồ có đồ vật muốn ra đến hai người đều là liều mạng bấm p h á t quyết tùy thời đều có thể cho đối phương một kích trí mạng hoa tô phạm xuyên qua ma vụ đi ra trong tay còn cầm một cây rủ cùng một thanh kiếm mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt ngươi nhóm cái này là làm gì nhìn thấy lý tây vọng cùng quân vô sinh dáng vẻ tô phạm nghi ngờ hỏi thanh lý tây vọng vội nói tiền bối có thể từng gặp phải ma tộc vừa rồi kiêm một tiếng là chuyện gì xảy ra gặp hắn nhóm không có đánh qua ta liền chạy kiêm một tiếng là một cái cái gì ma tôn tê ờ thực lực cũng không tệ thế mà đánh vỡ y phục của ta tô phạm nhún vai nói một lần tình huống trước Ma Ma Tôn. Ma Tôn Tây Sùng Vọng Hải. Lý chương ù n quân n g vô s i sắc mặt m biến ờ i p h hai mươi mốt nguyệt nha thôn cung nên tiên trưởng giá lâm mà tại thời khắc này bên ngoài tràn lan ma khí lần lượt lui về tựa như nhận hấp dẫn hướng phía c ử u ruma quật r ũ n g động xuống dưới liền liền cấm địa bên trong ma khí cũng bị hút trở về trực thông c ử u ruma quật thông đạo càng là bị từ bên trong phong ấn cả cái cấm địa bên ngoài cũng liền lưu lại một điểm ma khí dùng đến ma luyện đệ tử tâm tính vội vặn lý tây vọng mắt nhìn cấm địa tình huống nuốt một ngụm nước và hỏi tô tiền bối kia c ử u ruma quật ma tộc đâu hắn nhóm đâu rồi cái kia ma tộc rơi vào thông đạo bên trong những cái kia ma tộc cũng liền theo trở về còn đem thông đạo cho cái coi có chống cái cũng cần thông phong ấn. buông nói, ta nhìn cái kia phong ấn coi như không tệ, nên là có thể lại chống đỡ cái mấy ngàn năm, người nhóm cũng không lắng. đem đạo đỡ Phạm mấy Tô tay ta tệ, thể lại lo kia lại là l ý tây vọng cùng quân vô sinh hai người trực giác đến miệng đắng lơi khô hắn nhóm lâm lang phúc địa ngàn năm nguy cơ liền này giải quyết rồi sớm biết nhẹ nhàng như vậy hắn nhóm đã sớm đi liên hệ hạo thiên tông cần gì phải ngày đêm thủ tại chỗ này đâu đúng cái này dù ta nhìn cũng không tệ lắm ta liền tuyển thanh dù này đến mức cái này thành kiếm ta cho ngươi nhóm thuận tay mang ra tô p h ạ m nói xong liền đem kiếm đưa cho lý tây vọng sau đó một cái nhân tâm hài lòng đủ hướng phía chủ phong đi tới lý tây vọng cũng liền mang cùng nói tiền bối ta tiễn ngài một chút phía sau sự tình quân vô sinh cùng những đệ tử kia liền có thể xử lý gọi tốt tô p h ạ m mới là chuyện khẩn yếu chủ phong đại điện trương sơn phong đứng tại cửa vào nhìn xem tiểu cắt tường ngồi tại bậc thang bên trên tiểu chân ngắn trước sau đung đưa bên cạnh còn đặt vào một bản lính quả sư thúc thật chậm à những n à y linh quả ta không thể ăn nhất định phải chờ đến sư thúc đến mới có thể ăn trương sơn phong nhìn xem tiểu cắt tường dáng vẻ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu không bao lâu tô phàm cùng lý tây vọng thân ảnh liền xuất hiện tại nơi xa lập tức tiểu cắt tường liền từ bậc thang nhảy xuống hướng phía tô phàm cái này chạy tới sư thúc ngươi coi như đã trở về lâm lang phúc địa có thật nhiều tốt án quả ta cho ngươi lưu lại thật là nhiều tiểu cắt tường nói liền lôi kéo tô phàm hướng bậc thang kia đi tới lý tây vọng đ ộ i nói tiền bối không ngại trước tiên ở đại điện uống trà ta cùng trương tông chủ ký kết thiên đạo minh n ước về sau ta nhóm lại tiếp tục đảm luận đạo pháp tu hành tô phạm nhẹ gật đầu dù sao hắn liền là tới uống trà gặp gỡ ma tộc phá phong cũng là trùng hợp mà thôi bất quá chuyến này đã là kiếm được dù sao một kiện pháp bảo loại phòng ngự đến tay tô p h ạ m mang theo tiểu cắt tường trở về đại điện tiểu cắt tường ở một bên ăn linh quả hiếu kỳ hướng bốn phía nhìn xem không bao lâu trương sơn phong cùng lý tây vọng hai người sóng vai mà đến mặt ý cười sáng sủa sư thúc tiền bối hai người đi đến tô p h ạ m bên cạnh cùng một chỗ chắp tay thi lễ tô p h ạ m bình tĩnh nói minh ước đã đính tốt rồi sư thúc thiên đạo minh ước cần trưởng môn kim ấn lần này ra ngoài vãn bối cũng không có măng ra còn cần ta nhóm trở về một chuyến mới được trương sơn phong giải thích nói l ý đế chủ cũng sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ đến lúc đó tại ta hạo thiên tông lập thiên đạo minh ước tiền bối yên tâm minh ước đã lập tốt tiền bối tùy thời đều có thể t r a nhìn lý tây vọng nói liền đem một quyển ngọc sách đem ra cung kính thả tại tô phàm bên cạnh tô phàm cười nói không cần cái này dạng ta tin tưởng các ngươi lâm lang phúc địa đã cần trở về vậy chúng ta tựu i tại hạo thiên tông lập minh ước tốt nếu như thế không ngại chúng ta bây giờ liền xuất phát lý tây vọng mở miệng nói hiện tại tô phà mặt lộ vẻ vẻ n g h i hoặc ngươi nhóm cấm địa bên kia không thể lạc quan ngươi liền này rời đi sợ là không tốt ta lý tây vọng khoát tay nói tiền bối yên tâm ta huynh đệ kêu hội xử lý thỏa đáng việc này nên sớm không nên chậm trễ ta nhóm song phương lập xuống minh ước đối với cả cái bắc hoang đến nói cũng là một chuyện tốt hắn cái này lời ngược lại là không giả lâm lang phúc điệu bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ đều là quân vô sinh phụ trách hắn chỉ là phụ trách nên đón bên ngoài đến người lâm lang phúc điệu từ trước đến nay đều là hai vị đế chủ một cái chủ nội một cái chủ bên ngoài tô p h ạ m gật đầu nói thốt ta vậy chúng ta liền trở về đi tiểu c á t tường nghe đến muốn trở về liền vội vàng đứng lên đi đến tô p h ạ m bên cạnh sư thúc ta nhóm lúc nào đi nhìn ta nương thân trương sơn phong biết rõ tiểu c á t tường nghĩ ra sốt u ruột Cũng cự không nguyện ý liền này cự tuyệt, ý dù sư a o tiểu cắt t ờ n vẫn g chỉ là cái hài là thúc ử n như vậy, liền đoạn tuyệt phạm tục thật h vậy tuyệt là tục có c t tàn t nhẫn. h Sư ú tiểu cắt tường ra khoảng cách tông môn không xa nửa đường ta nhóm đi xuống một chuyến là đủ tô phàm quay đầu nói kia liền nửa đường dừng lại ta mang tiểu cắt tường đi một chuyến tốt ngươi nhóm trước hồi hạo thiên tông xử lý minh ước sự tình quá tốt ta có thể nhìn thấy nương thân sư thúc ngươi thật tốt tiểu cắt tường một mặt mừng rỡ nguyệt nha thôn cách ly hạo thiên tông không tính quá xa dựa vào núi ở cạnh sông cũng là cái thế ngoại đ ả o nguyên tô p h ả m cùng tiểu cắt tường cưỡi phi thuyền mà ra hạ trưởng lao ở một bên vì tiểu cắt tường chuẩn bị không ít linh quả còn một cái kình cùng tiểu cắt tường lôi kéo làm quen một bên khác thì là trương sơn phong cùng lý tây vọng hai người đàm luận đạo pháp tu hành tiểu cắt tường cũng không có cự tuyệt những cái kia linh quả dù sao muốn về thôn cũng không thể để trần tay trở về tất cả những thứ này tô p h ả m cũng đều là nhìn ở trong mắt cũng không nói thêm gì các loại phi thuyền đến nguyệt nha thôn bầu trời tiểu cát tường nhìn phía dưới kia một mảnh nhỏ p h ó n g ốc hô ngừng ngừng ngừng phía dưới chính là chúng ta nguyệt nha thôn sư thúc ngươi mau đến xem nhìn tô p h ạ m tiểu hai liền là phiên phước tô p h ạ m quay đầu hướng về hạ trưởng lão nhẹ gật đầu ra hiệu để hắn đem phi thuyền hạ xuống đi rơi hạ trưởng lão cũng là mang hướng về điều khiển phi thuyền đệ tử kêu lên đem chuẩn bị kỹ càng linh quả đưa cho tiểu cát tường các loại phi thuyền sau khi hạ xuống nguyệt nha thôn thôn dân đều x u ố n g tới một cái cái thần sắc cung kính nhìn lại cái này là các tiên trưởng cưỡi phi thuyền đi không nghĩ tới lại có tiên trưởng đến ta nhóm nguyệt nhà thôn cái này phi thuyền quá lớn có thể để cho tất cả chúng ta đều lên đi chớ nói nhảm đây chính là tiên trưởng phi thuyền ta nhóm sao có thể tùy ý đi lên tiểu cắt tường đã sớm chờ không nổi liều mạng từ phi thuyền nhảy xuống tới ôm lấy những cái kia linh quả chạy ra ngoài thôn trưởng ra ra ta trở về nhìn đại gia trả lại cho các ngươi mang tốt ăn đám người nhìn thấy là tiểu cắt tường trở về trong ánh mắt đều lộ ra một tia quái dị phi thuyền bên trên tô phàm quay đầu hướng về hạ trưởng l a o nói ra làm thiền người nhóm đi về trước đi tiểu cắt t ư ở n g ta sẽ chăm sóc tốt trương sơn phong đội nói vậy van bối trước hết rời đi sư thúc nếu là có cần đồ vật có thể trực tiếp tìm phụ cận đệ tử nguyệt nha thôn bên ngoài liền có chúng ta tông môn liên lạc đệ tử van bối cũng tại hạo thiên tông xin đợi tiền bối lý tây vọng cung kính nói lập tức liền thấy tô phàm nhảy xuống phi thuyền hướng phía tiểu cắt tường bên kia đi tới chờ phi thuyền rời đi nguyệt nha thôn người lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi kia ánh mắt hâm mộ quay đầu nhìn về phía tô phàm cái này tiểu cắt tường đem một ít linh quả phân phát ra ngoài cho đám người giới thiệu nói thôn trưởng ra ra cái này là sư thúc ta h ắ n đối ta có thể tốt thường xuyên cứ gọi ta tu hành lần này cố ý mang ta đi ra còn có còn có nhìn xem tiểu cắt tường ở bên kia lưu lo không ngừng nói tô phàm cũng không có cái giày mà là tại một bên lẳng lặng nhìn không biết rõ vì cái gì hắn nhìn về phía tiểu cắt tường thời điểm trong ánh mắt nhiều một tia ao ước thế nhân đều là tu hành phi thăng truy cầu vô tận thọ nguyên nhưng ai lại biết rõ t r ư ở n g sinh bất lao cũng là cô tịch nửa ngày tiểu cắt tường quay đầu nói sư thúc mau tới hắn nhóm đều là ta nhóm nguyệt nha thôn người bình thường đối ta có thể tốt nguyệt nha thôn thôn trưởng là cái đầu phát hoa dâm lao nhân mặc một thân đầy là miếng vá áo vải phục trong tay chống q u ỏ trượng run run rẩy rẩy đi tới nguyệt nha thôn cung nên tiên trưởng giá lâm t ô phạm vội vươn tay đỡ lấy thôn trưởng cười nói không cần như thế ta chính là bồi tiểu cắt tường về thăm nhà một chút mà thôi người xung quanh nghe nói như thế đều n g ẩ n người dị vạng đến tiên trưởng hận không được hắn nhóm quỳ trên mặt đất không lên cái này vị tuấn tú tiên trưởng ngược lại là cùng bọn hắn không giống đơn thuần phong thái trước mặt cái này thanh niên tuấn tú mới thật sự là tiên nhân a thôn trưởng mẫu thân của ta thế nào không có đi ra ta lần này có thể là cố ý trở về nhìn nương thân tiểu cắt tường hướng bốn phía nhìn một chút không có phát hiện chính mình nương thân liền mở miệng hỏi một tiếng thôn trưởng vội nói ngươi nương ở nhà đâu nàng nhưng không biết ngươi trở về mau đi xem một chút nàng đi gần nhất nàng cũng là nghĩ ngươi nghĩ gấp nghe nói như thế tiểu cắt tường mang nhanh chân liền chạy hướng phía chính mình ra bên kia chạy tới tô phàm thì là một mặt lạnh nhạt theo sau lưng tiến thôn về sau tô phàm mạc danh cảm thấy có cái gì không đúng bốn phía thôn dân nhìn về phía hắn thời điểm ánh mắt luôn có chút là lạ cùng bên ngoài nên đón hắn nhóm người hoàn toàn không giống đợi hắn quay đầu nhìn lại lúc thôn trưởng hắn nhóm cũng đã rời đi đi không có mấy bước tô phạm liền nghe đến một trận tiếng đọc sách truyền đến bên tay trái cái kia cũ nát trong sân nhỏ một đám hài đồng chính cầm trúc cuốn tại sáng sủa chiếu đọc mà tại những hài đồng này phía trước có một vị thư sinh trung niên quần áo trên người có không ít bất định một mặt nho nhã hiền hòa hài lòng nhìn xem những hài đồng kia trước đó hắn liền nghe tiểu cắt tường nói qua nguyệt nha thôn có cái tiên sinh dạy học chắc hẳn liền là người trung niên này cả cái nguyệt nha thôn nhìn bình thường tựa hồ cũng chỉ có cái này tiên sinh dạy học q u á i sự chương 22, sơ tiêu tô p h ạ m cũng không có ở để ý tới tại loại này dị dạng ánh mắt bên trong chậm rãi đi hướng tiểu cắt tường ra cái này tiểu cắt tường ra không lớn t i ể u tại thôn biên giới chỗ lưng tựa đại sơn bị một dòng sông nhỏ lưu cách ly tách ra trước cửa còn có một mảnh nhỏ vườn rau bên trong trồng một ít mới mẻ rau quả cửa viện còn đặt vào một cái dệt xe phía trên c u ố n quanh lấy dệt một nửa vải vóc viện tử bên trong thì là hai cái giọng n ữ không đoạn g i a o nói tô p h ạ m chậm rãi đi tới cửa mắt nhìn lúc này tiểu cắt tường chính lôi kéo mâu thân của nàng hoàng thúy bình tay đem tương đối tốt một ít linh quả đưa tới vẻ mặt tươi cười nương thân ngươi ăn cái này cái này có thể tốt ăn hoàng thúy bình niên kỷ không tính lớn làn d a có điểm thiên hoàng thân hình hơi gầy trừ màu cho áo vải ăn vào bên ngoài đầu còn c u ố n một cái khăn lụa bất quá để tô p h ạ m ngoài ý muốn là ánh mắt của nàng mặc dù nàng nở nụ cười nói chuyện với tiểu cắt tường có thể trong ánh mắt lại đầy là lo âu và không bỏ không có một chút cựu biệt trùng phùng cái t r ù n g loại kia vui sướng tô p h ạ m nhìn kỹ một hồi phát hiện hoàng thúy bình cũng không có tật bệnh gì loại hình hơn nữa thân thể cũng còn tính là khỏe mạnh không giống muốn ra sự tình tiểu cắt tường ngẩng đầu nhìn một chút tô p h ạ m vội vàng nói sư thúc nương thân hắn liền là ta vừa rồi nói sư thúc cung nên tiên trưởng đến tiên trưởng mau vào ngồi k h o ả n g thời gian này làm phiền tiên trưởng chiếu cố cắt tường hoàng thúy bình liền vội vàng đứng lên túi đầu sau đó đem bên cạnh một cái ghế quất tới dùng chính mình tụ tử lau nhiều lần tô phạm đi lên phía trước nói không cần như thế ta chính là hộ tống tiểu cắt tường trở lại thăm một chút trước đó liền đáp ứng quan à n g đáng tiếc trong tay sự t ì n h quá nhiều chậm trễ tiên trưởng sự t ì n h tự nhiên kia trọng yếu cắt tường có thể trở về một lần ta đã rất vui vẻ hoàng thúy bình cưng chiều sờ sờ tiểu cắt tường đầu có thể trong ánh mắt kia phần không bỏ vẫn là bị tô phàm phát hiện ra cho tới bây giờ đến nguyệt nha thôn hắn liền cảm giác có chút không thích hợp m a i cho đến hoàng thúy bình phản ứng chỗ chỗ lộ ra quỷ dị mẫu nữ gặp lại vốn là một chuyện tốt có thể hoàng thúy bình phản ứng nhưng thật giống như là hy vọng bọn họ đi nhanh một chút tiểu c á t tường ngươi đi đem linh quả cho bằng hữu của ngươi phân phát một cái trước mắt ta nhóm trước không đi trở về ngươi cũng hảo hảo ở trong thôn chơi một chút tìm cái cớ định đem tiểu cắt tường trước đầy ra dự định đơn độc hỏi thăm tiểu cắt tường nghe cho tới hôm nay sẽ không đi mừng rỡ nhảy dựng lên sư thúc tốt nhất nương thân ngươi đợi ta một hồi ta lập tức liền hội trở về chờ tiểu cắt tường rời đi về sau tô phàm quay đầu nhìn mặt buồn rười rưởi hoàng thúy bình nữ mày hỏi hiện tại tiểu cắt tường đi ngươi có thể nói chuyện gì xảy ra đi đông hoàng thúy bình đằng một cái quỳ gối tô phàm trước mặt hai mắt đỏ bừng nói van cầu hiện tại mang theo cắt tường rời đi đi ta không nghĩ để nàng thương tâm ngươi trước đứng dậy lại nói tiên ô Phạm đem Hoàng Thúy Bình h đem đỡ n g dậy, nghi ngờ nói, đến cùng là chuyện gì? Thế mà để ngươi lo lắng như、vậy. Hắn cũng không có cảm giác đến gì, giác có để thế cảm là lo mà vậy. y u khí khí hoặc h loại là ma ì h ấn đến nói n đạo lý g u y ệ trưởng Nha thôn cũng sẽ không hiện Tiên ma xuất t có sẽ yêu à. Tiên trưởng có chỗ không biết trong thôn gần nhất liên tiếp người chết những cái kia người cũng là tử trạng thê thảm toàn thân huyết đều bị hút khô cả cái thôn đều là lòng người bàng hoàng hoàng thúy bình giải thích nói hơn nữa những n à y người đều giống như ta ra bên trong gia tu hành hải tử hiện nay cả cái nguyệt nha thôn bên trong còn sót lại ta một cái người tu hành thân nhân những người còn lại đều chết ta lập tức tô p h ạ m sắc mặt liền ngưng trọng lên nguyệt nha thôn bên trong một mảnh tường hòa xác thực không có cái gì yêu ma khí tức sẽ không xảy ra chuyện mới đúng chẳng lẽ là sơn tinh quỷ quái náo h sự cái này cũng không đúng tu chân giới cũng không có cái gì sơn tinh quỷ quái tu hành còn c ầ n hút ăn thịt người huyết tô p h ạ m không hy vọng tiểu cắt tường nhỏ như vậy liền đoạn tuyệt tục tình ý nghĩ l i ê n mở miệng nói thôi ngày mai ta mang ngươi cùng một chỗ hồi hạo thiên tông ngày sau ngươi liền ở tại sơn thượng chiếu cố tiểu cắt tường đi hạo thiên tông cũng không phải không cho phép người nhà thượng sơn chỉ là không thể liền chờ mà thôi dù sao phàm tục sự tình hắn nhóm đều không nghĩ liên lụy đi vào bất quá tô phàm là hạo thiên tông sư thúc để người nào chờ ở trên núi còn không phải chuyện một câu nói đa tạ tiên trưởng ân cứu mạng hoàng thúy bình vốn cho là mình sắp chết rồi dù sao hắn biết người phàm tục là sẽ không bị tu hành người tiếp nhận có thể không nghĩ tới tô phàm thế mà đáp ứng để nàng đi hạo thiên tông tô phàm khoát tay nói không cần khách khí tiểu cắt tường cái này tính tình ta cũng thất thích nhiều vài cái người nhiều điểm sinh khí lúc này cửa vào đột nhiên đi tới vài cái cả lơ phất phơ thốt n dân một cái cái bẩn thỉu miệng bên trong còn ngậm một cọn g cỏ tiên trưởng nàng hiện tại không thể rời đi nguyệt nha thôn một người cầm đầu du côn chỉ vào hoàng thúy bình một giọng nói tô phàm nhữ nhữ mày hỏi vì cái gì kia du côn khoát tay nói cái này không phải rõ ràng sao trong thôn xuất hiện đồ không sạch sẽ hơn nữa liền là hướng về phía hắn nhóm những này tu hành hài đồng thân nhân đi hiện nay chỉ còn lại nàng một cái người nếu là kia đồ không sạch sẽ tìm không thấy nàng vậy chúng ta không được tao h ưng rồi đúng đấy hoàng thúy bình không thể rời đi ta nhóm còn không muốn chết nàng nhất định phải lưu lại tiên trưởng ngài còn là không cần quản cái này việc sự tình kia đồ không sạch sẽ đến bây giờ ta nhóm cũng không biết là cái gì khả năng liền là thượng thiên trừng phạt dù sao tiểu cắt tường có thể không phải thật cắt tường v ậ y như ý nàng l i ề n l à cái không rõ từ nàng xuất sinh về sau cả cái thôn liền không có a nổn qua thậm chí rời khỏi nơi này trong thôn đều bắt đầu người chết tô phàm khẽ cười một tiếng một mặt hờ hững nhìn xem hàng nhóm nếu là thật sự có đồ không sạch sẽ chỉ sợ thật nguyệt nha thôn đều sẽ không bị bỏ qua hút máu người chỉ sợ không nhất định liền là sơn tinh quỷ quái a ngươi nhóm chẳng phải là lo lắng hoàng thúy bình rời đi sau ngươi nhóm xảy ra chuyện sao không bằng cái này dạng ta tự mình xuất thủ xử lý kia đồ không sạch sẽ cái này dạng ngươi nhóm nguyệt nha thôn cũng sẽ không còn có nguy hiểm tô phạm ngữ khí bình tĩnh nói ra ngược lại để không ít người tâm động nói cho cùng tô phạm cũng là một vị tiên trưởng có hắn tự mình xuất thủ còn cần lo lắng kia hút máu người đồ vật chạy rồi cầm đầu du côn chặn lại nói đã tiên trưởng nguyện ý tự mình xuất thủ chúng ta tự nhiên không hội ngăn cản chỉ hy vọng tiên trưởng bắt đến yêu nghiệt thời điểm có thể cáo chi ta nhóm một phen cái này hiển nhiên đến thời điểm ta hội thông chi các ngươi tô phàm thần sắc lạnh nhạc vậy chúng ta sẽ không quáy d ậ y tiên trưởng nghỉ ngơi dù côn nhóm cung kính túi đầu sau vội vàng rời đi sau đó hướng phía thôn trưởng ra bên kia đi tới hiển nhiên hắn nhóm làm lại như vậy có người ở sau lưng sai khiến đãi bọn hắn đều rời đi hoàng thúy bình vội vàng đi tới làm bộ liền muốn quỳ xuống tô phàm vội vàng đem hắn đỡ lấy nói ngươi cái này là làm gì cảm tạ tiên trưởng ân cứu mạng muốn không phải tiên trưởng ra mặt chỉ sợ ta trước mắt liền bị giam lại hoàng thúy bình e m thanh nước nở nói tiểu cắt tường là ta tông môn đệ tử ngươi lại là tiểu cắt tường mẫu thân ta giúp ngươi cũng là phải tô p h ạ m thần sắc tự nhiên nói huống hồ trảm yêu trừ ma cũng là tu sĩ chúng ta chức trách gặp gỡ tự nhiên là cho ra tay hoàng thúy bình lại là một phen cảm tạ sau đó gọi tô p h ạ m sau khi ngồi xuống liền tiến phòng bếp bận rộn không bao lâu tiểu cắt tường liền trở về đi theo phía sau không ít hài đồng đều là phía trước kia cái trong học đường sư thúc ngươi nhìn ta mang bằng hưu đến tô phạm ta mẹ nó ngươi một cái đã để ta rất phiền hiện tại lại mang đến một đám ngươi cái này là ước gì ta cái này sư thúc chết sớm một chút tiểu cắt tường ngươi nhóm chơi trước ta đi bên ngoài đi đi tô phạm vội vàng đứng dậy không chút do dự đi ra ngoài vào đêm tiểu cắt tường cùng mẫu thân mình ở cùng một chỗ Tô p h à mấy thì trong thôn cây ngồi, ánh mắt tại trong thôn Hút tà tu tập một chút tà hút thể một chút đặc thủ, bởi vì tự thân duyên cơ biến thị huyết tàn ánh không hiện hơn phân chi pháp, cho hứng vì vào đạo, ngồi, ngừng lên. người nửa môn công nên cần người, cũng duyên biến nhẫn. cây có có đặc cơ mới bởi máu máu ma m là sẽ canh giờ sau nguyệt nha thôn đèn đuốc triệt để dập tắt tiếng côn trùng kêu cũng theo đó dừng lại cả cái nguyệt nha thôn hoàn toàn yên tĩnh lúc này một thân ảnh mơ hồ từ xa chỗ duyên tường đi tới tại ánh trăng chiếu d ọ i xuống biến rõ ràng n g u y ệ t nha thôn tiên sinh dạy học tô p h ạ m nhìn thấy k i ế n g người quả thực là c h ấ n kinh một cái ban ngày hắn nhìn thấy cái này vị tiên sinh dạy học thời điểm còn cảm khái cái này người là cái nho nhã hiền h ò a n g ư ờ i không nghĩ tới cái này nửa đêm dẫn đầu đi ra thế mà là hắn càng làm cho hắn ngoại ý muốn là tiên sinh dạy học đi địa phương chính là tiểu cắt tường nhà bọn họ tại ánh trăng chiếu xuống tiên sinh dạy học cái bóng bắt đầu xuất hiện biến hóa hắc ảnh chính c h ậ m dai bắt đầu biến thành hồng sắc tinh quái tô phàm nhẹ nhẹ nhau mắt lại đã là xác định ra cái này trắng thiên nho nhã tiên sinh dạy học ban đêm thế mà lại biến thành tinh quái thật đúng là ẩn tàng đủ sâu tô phàm nhảy xuống cây vội vàng đi theo cẩn thận từng ly từng tí d á n tại tiên sinh dạy học thân sau mắt thấy sắp đến tiểu cắt tường ra tiên sinh dạy học lúc này mới triệt để hiện lộ ra một đôi tay phủ đầy bùn đất cùng cỏ dại ngón tay càng là biến thành lợi chảo bộ mặt biến dữ tợn đáng sợ nghiêm nhiên đã không phải là người tinh mặt thân sói đuôi khỉ lông rối tô cái này là sơ n tiêu nhìn thấy tiên sinh dạy học hóa thành sơ n tiêu tô phàm mắt vải bố lót trong đầy nghị hoặc sơ n tiêu cái này loại sơn tinh chi quái cũng sẽ không hút máu người chỉ là yêu thích trộm đồ mà thôi hơn nữa bởi vì sơn tiêu thích trốn ở cây hoặc là trong đất bùn người phàm tục rất ít gặp được cái này tiên sinh dạy học thế nào lại đột nhiên biến thành sơ n tiêu t i ể u tại sơn tiêu muốn đi vào tiểu cắt tường ra lúc tô phàm đi ra âm u âm thanh lạnh lùng nói nghiệt xúc ngươi có dũng khí sơn tiêu cũng bị giật nảy mình quay đầu mắt nhìn tô phàm hai mắt lập tức hóa thành huyết hồng sắc trực tiếp hướng về phía tô phàm tập sắt tới một đôi lợi chảo hùng h ă n g k é o xuống luyện khí thập nhất tầng tu sĩ cũng xứng cùng hắn giao thủ sơn tiêu lợi chảo vạch phá không khí trực tiếp dọc theo tô phàm bên cạnh người vạch qua tô phàm thẳng đến không thể hạ nặng tay nếu không, không có cách nào cùng nguyệt nha thôn người bàn giao dù sao người phàm tục cũng chưa từng thấy qua sơn tiêu lúc này hắn liền đưa tay ngăn trở xoay người rơi xuống sơn tiêu thân sau không chờ sơn tiêu kịp phản ứng tô p h ạ m đưa tay tại sơn tiêu cái hót nhẹ nhàng điểm một cái sau một khắc sơn tiêu liền bay ra ngoài hung hăng quẳng xuống đất thế nào khả năng hắn rõ ràng chỉ là một cái luyện khí t h ậ p nhất tầng thế nào hội một chiêu đem chính mình chế phục mà sơn tiêu cũng phát sinh biến hóa dáng người bắt đầu thu nhỏ lên hóa thành một cái hình người chính là tiên sinh dạy học bất quá lúc này tiên sinh dạy học là thanh tỉnh chính mặt đầy oán hận nhìn chằm chằm tô p h ạ m nói một chút đi Ngươi đến chương ù n g là c u tiêu? y xảy dạy ệ n biến thành sân tiêu? Tô Phạm thần sắc nghi ngờ nói. Vì cái gì? Tiên gì gì gì? Vì Vì ra? cái có sắc cái học c sinh thể Tô Phạm ờ i nói, nói thảm n g ư i c ũ sẽ k hai ô n ngươi nhóm những này g hiểu, c o cao, cao t ạ thượng tiên nhân, thế ta nhân, hội hiểu h được nào n ó mươi những này n g ờ i Phạm mướn, tục n g nhóm căn ba ả n không xứng Trường là là gọi tu sĩ. Chương 23, có lúc sai không phải yêu mà là người tô p h ạ m nhữ mày nhìn chằm chằm hắn một câu đều không nói tiên sinh dạy học chậm rãi bỏ dậy lao đi khỏe miệng huyết trong ánh mắt vẻ oán độc không có chút nào thối lui ngươi nên là hỏi một chút cái này đáng chết lao thiên dựa vào cái gì ta không oán không hối dạy học chồng người lại ngay cả một tia tu hành cơ hội đều không có ta đến cùng cái nào làm sai rồi ngươi biết rõ trong thôn hải tử bị ngươi nhóm những tu sĩ này mang đi thời điểm ta đến cỡ nào ao ước sao ta hy vọng nhiều ngươi nhóm quay đầu có thể liếc lấy ta một cái nói cho ta ta cũng có thể tu hành nhìn xem có chút điên cuồng tiên sinh dạy học tô phàm trầm mặt lại loại chuyện này hắn ngày trước cũng đã gặp hơn nữa thấy qua không ít phản tục bên trong muốn người tu tiên rất nhiều có thể chân chính có tư chất lắc đắc không có mấy tu hành cũng không phải ai cũng có thể dù sao đối với hiện tại tu sĩ đến nói hắn nhóm tu hành liền là ở chỗ thiên tranh đấu như loại này toán trời trách đất sự tình tô phẳng đã sớm nhìn chán đối tu sĩ đến nói tu hành cũng không phải tăng thực lực lên mà là ma luyện tâm tính của mình ngươi cái này làm pháp cho dù có thiên phú cũng phi thăng không được hắn gặp quá nhiều truy cầu người tu hành có thể chân chính phi thăng lại không vài cái thậm chí có tu sĩ biết mình phi thăng vô vọng liền tuyển trạch từ bỏ tu hành quay về phạm tục từ này phai mở cùng thế gian chúng sinh bên trong ngươi hiểu cái gì tiên sinh dạy học cả giận nói ngươi mới bao nhiêu lớn n i ê n kỷ thế nào khả năng h i ể u trường sinh c h ỗ t ố t thử hỏi thế gian ai không muốn trường sinh bất lão ai không muốn phi thăng tiên giới tô p h ạ m thở dài nói ngươi sai trường sinh bất lão cùng phi thăng tiên giới không giống hắn sống vạn năm tuế nguyệt là có tư cách nhất người nói lời này phi thăng tiên giới là hắn nhất cầu cũng là ban đầu mục tiêu có lẽ rất nhiều tu sĩ là vì trường sinh có thể tiên giới sự tình ai nào biết nói cho cùng bất kể cái gì mục đích tiền đề liền là phi thăng tiên giới nếu như ngay cả điểm ấy truy cầu đều không có tô phàm chỉ sợ sớm tại vạn năm trước đó liền nhập luân hồi ngươi nghĩ tu hành ta có thể lý giải thế gian người giống như ngươi nhiều vô số kể có thể ngươi không nên nhất liền là tuyển trạch một con đường như vậy hút máu người tu hành đời này cũng khó có thể phi thăng tô phàm chậm rãi lắc đầu không thể phi thăng ngươi còn nói cái gì trường sinh h ú n g chi trường sinh cũng chưa chắc là một chuyện tốt ngươi nói b ậ y trường sinh thế nào không phải một chuyện tốt tiên sinh dạy học giữ tận nói ta giết s â tiêu ăn hắn thịt cũng trở nên có thể tu hành ta cũng thành tu sĩ cái này là ta nên được ta dạy bảo những hải t ử kia đọc sách biết chữ hắn nhóm tu hành rời đi vậy bọn hắn phụ mẫu liền nên báo đắc ta đây cũng là ta nên được nhìn xem đã mê thất tự mình tiên sinh dạy học tô phàm thở dài bất đắc di chỉ có thể lên t r ư ớ c nắm lấy đầu vai của hắn kéo lấy hắn hướng nơi xa đi tới vạn vật có linh tiên sinh dạy học giết sơn tiêu cái này hút máu người liền là hắn báo ứng không có máu người bổ sung hắn sống không được bao lâu sau cùng tô phàm mang theo tiên sinh dạy học đi tới thôn t r ư ở n g gia đem thôn trưởng trực tiếp cho đánh thức tới nhìn thấy tô phàm nắm lấy tiên sinh dạy học đến thôn trưởng cũng là bị giật nảy mình vội nói tiên trưởng cái này là vì sao trong thôn tiên sinh dạy học có thể là cái này một vị nếu như hắn có đắc tội chi chỗ lao hủ thay xin lỗi hắn không có đắc tội ta tô p h ạ m lắc đầu nói trong thôn các ngươi không phải thường xuyên người chết sao tất cả những thứ này đều là hắn làm nghe nói như thế thôn trưởng cũng là biến sắc tô p h ạ m giải thích nói hắn ăn sơn tiêu thịt dẫn đến chính mình biến dở dở ương ương cần dựa vào máu người duy trì tu hành dùng duy trì ban ngày dung mạo nhìn thấy mặt trước thôn trưởng tiên sinh dạy học màu đỏ tươi trong con ngươi hiện lên một tia áy náy hắn biến thành sơn tiêu di chứng còn không có tán đi mặc dù khôi phục hình người có thể con mắt đỏ ngầu thật là doa người yêu quái có yêu quái thôn trưởng càng là bị hù đến liền lùi lại mấy bước được rồi hắn hiện tại đã bị ta đả thương sẽ không tổn thương đến ngươi nhóm h ú n g chi ta còn ở nơi này đâu tô phàm thần sắc lạnh nhạc thôn trưởng mắt nhìn tiên sinh dạy học vội nói thỉnh cầu tiên trưởng g i ế t yêu nghiệt này còn chúng ta nguyệt nha thôn một cái an bình a nói hắn liền quy xuống một mặt khẩn cầu tô phạm lắc đầu nói cái này loại thức ăn tinh quái làm pháp vốn là nguy hiểm hội mỗi giờ mỗi khắc tiêu hao hắn sinh cơ đêm nay hắn hút không huyết mà còn bị ta trọng thương chỉ sợ là gặp không đến ngày mai mặt trời đa tạ tiên trưởng ân cứu mạng lão hủ đại biểu nguyệt nha thôn bái tạ tiên trưởng thôn trưởng lại một lần nữa quỳ bái tô phạm đem tiên sinh dạy học vứt trên mặt đất nói ra hiện tại ta mang tiểu cắt tưởng mẫu nữ rời đi người nhóm nên là không hội tại ngăn cản đi cái này là hoàng thúy bình phúc phận lão hủ tự nhiên không hội ngăn cản thôn trưởng vội nói lập tức t u p h m t i ể u tại một bên đứng l ặ n g lặng mà thôn trưởng thì là gọi ban ngày mấy cái kia du cồn tới đem tiên sinh dạy học cho cột vào cây bên trên sắc trời mời vừa hương sáng nguyệt nha thôn người đã biết rõ tiên sinh dạy học sự tình mang chạy tới số rơi thật là lang tâm cầu phế ngày thường bên trong nhìn hắn ra dáng không nghĩ tới thế mà là yêu quái may mà ta chó nuôi trong nhà hoa nhi không có xảy ra việc gì nếu không ta chạy nhà hắn mộ tổ về sau tìm tiên sinh dạy học nhất định phải cảnh giác cao độ lần này cũng nhờ có có tiên trưởng xuất thủ nếu không ta nhóm đều nguy hiểm à. một đám người lại là một trận cảm kích tô phàm cũng có chút chịu không được dừng tay ra hiệu để hắn nhóm không cần lại tiếp tục chuyện bên này tiểu cắt tường mẫu nữ cũng biết hai người đều có chút ngoài ý mớn theo sau tô phàm liền mang theo hắn nhóm rời đi nguyệt nha thôn hướng phía hạo thiên tông phương hướng đi tới phụ trách liên lạc đệ tử cũng đ ộ i vàng thông chi tông môn trương sơn phong cùng lý tây vọng đi ra tới đón tiếp hôm qua hắn nhóm đã lập tốt thiên đại minh ước lý tây vọng cũng dự định tự mình cùng tô phàm bắt chuyện qua sau lại rời đi cung nên sư t h u ố c hồi tông cung nên tiền bối hai người chắp tay thở dài nói tô phàm bất đắc dĩ nói ra không cần đa lễ ngươi nhóm không cần thiết gặp ta một mực làm lễ không ngại phiền phức sao trương sơn phong cùng lý tây vọng đều là xấu hổ cười một tiếng dù sao tại tu trần giới vạn bối đối trưởng bối hành lễ đã thành nói sơn phong sư đ i ệ t cái này vị là tiểu cắt tường mẫu thân sau này liền ở tại hậu sơn ngươi nhìn xem ăn bài một chút về sau đưa cơm thời điểm nhiều tiễn một phân thượng tới tô phạm giới thiệu nói hoàng thúy bình trung quy là cái người phàm tục câu n ệ đứng ở một bên mặt lộ vẻ xấu hổ đã tô p h ạ m đều cái này nói trương sơn phong tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì dù sao hạo thiên tông cũng không phải loại kia không cho người phàm tục tiến nhập tông môn tiểu cắt tường cũng cùng theo rời đi trở lại tông môn sau cũng là triệt để bông ra bắt đầu chạy loạn khắp nơi một bên lý tây vọng nhìn thấy người đều đi liền lên trước hỏi tiền bối ngươi để một phạm nhân thượng sơn ngày sau sợ rằng sẽ đối tiểu cắt tường tu hành có ảnh hưởng a tu sĩ sớm muộn muốn cùng phạm tục cáo biệt lúc kia mới là thống khổ nhất nàng c o n nhỏ không cần thiết sớm như vậy thể nghiệm một bước này tiền bối rất xem trọng tiểu nha đầu này lý tây vọng nghi ngờ nói hiện nay đã t r ệ linh tu sĩ muốn phi thăng là khó càng thêm khó nói không chừng cái này ngàn năm tuế nguyệt bên trong sẽ chỉ có một cái phi thăng người có phải là một cái người khó mà nói có thể trệ linh thời đại sẽ không quá lâu tô p h ả m ngẩng đầu nhìn thiên không nói ra lý tây vọng ánh mắt lóe lên một tia tinh mang nếu như tô p h ả m nói là thật đây chẳng phải là nói tu sĩ phi thăng đại thời đại muốn tới rồi vật cực tất phản trệ linh thời đại duy trì liên tục gần ba ngàn năm vô số tu sĩ lần lượt nghĩ biện pháp duyên thọ đặc biệt là những cái kia độ kiếp kỳ hận không thể lại sống thêm cái mấy ngàn năm hiện tại tô phàm thời đại này xuất quan chỉ sợ là thật đoán được cái gì a không hổ là t i ê n bối thế mà liền cái này các loại thiên cơ cũng biết tô phàm làm sao biết trệ linh thời đại lúc nào kết thúc đối với hắn cái này trường sinh bất lão người đến nói trệ linh thời đại xác thực sẽ không quá lâu trệ linh thời đại dù là lại lâu dài đối với hắn cũng không hề ảnh hưởng trường sinh bất lão còn cần lo lắng cái này thời gian đối hắn mà nói liền là chữ số v ạ n bối sẽ không quáy dày tiền bối tu hành còn hy vọng tiền bối ngày sau nhiều đến ta lâm lang phúc địa đi lại lý tây vọng chắp tay nói tô p h ạ m gật đầu nói người ta tông môn đã lập xuống minh ước liên hệ cũng là phải như thế vậy v ạ n bối liền cáo tử lý tây vọng bái biệt sau liền lên lâm lang phúc địa phi thuyền hướng phía bầu trời xa xăm chậm rãi bay đi tô p h ạ m nhìn xem đỉnh đầu vạn dặm trời trong não hải bên trong đầy là nguyệt nha thôn tiên sinh dạy học dãy r ũ biện luận lần trước hắn xuất quan thời điểm giống như cũng có một người như vậy đáng tiếc sau cùng độ kiếp thời điểm còn là chết thảm tại thiên kiếp phía dưới tính toán thời gian cũng nên đi tế bái một cái thế nào nói ta còn thiếu ngươi một bữa rượu tiền đâu lúc này trương sơn phong từ hậu sơn bay tới rơi thẳng vào tô phàm trước mặt sư thúc v ạ n bối nghe nói nguyệt nha thôn co sơn tiêu xuất hiện cái này sơn tiêu đồng dạng đều là thành đôi lộ diện không bằng v ạ n bối hiện tại liền đi trừ mất h ắ n nhóm trương sơn phong một mặt chính khí một giọng nói tô phạm lại lắc đầu nói không cần sơn tiêu hoàn toàn chính xác đáng sợ có thể không có người quấy dối hắn nhóm tốt phổ thông giá thu không thể nghi ngờ có lúc sai cũng không phải yêu mà là người a sư thúc lòng mang đại nghĩa vạn bối cảm thấy không bằng trương sơn phong cũng là tỉnh ngộ lại gần nhất ta có thể phải rời đi một chuyến tông môn bên trong ngươi trước nhìn xem tiểu cắt tường tu luyện ngươi cũng chiếu khán một cái ta sòng xuôi mình sự tỉnh sau sẽ mau chóng chạy về tô phạm quay đầu chầm dai nói nghe đến tô phàm muốn một mình rời đi trương sơn phong còn là muốn đi theo v ộ i nói vạn bối cũng cùng đi chứ vạn nhất có giúp được một tay địa phương đâu ta chính là đi tế bái một cái bạn bè bế q u a n lâu ta đều nhanh muốn quên ngày trước bằng hữu tô phàm cười nói ngươi còn là chiếu cố tốt tông môn đi nhớ nhiều cùng lâm lang phúc địa đi đi hắn nhóm kia linh khí không tệ mang các đệ tử thay nhau đi tu luyện tỉ thí một chút cũng không tệ vạn bối minh bạch trương sơn phong hai mắt sáng lên nói người xuyên vân thuyền ta mượn dùng một chút cái này một đường đi có chút xa ta một cái người đi đường sợ hội chậm trễ không ít thời gian chính tô phàm đi tới sẽ phải b ệ n h chuyến này hắn nhưng là muốn đi trước bắc hoang một bên khác hắn đường đi xa chỉ dựa vào một đôi chân không biết được đi đến lúc nào trương sơn phong đem xuyên vân thuyền đưa tới đem điều khiển pháp quyết nói một lần sau hỏi sư thúc dự định lúc nào xuất phát ba ngày sau chương hai mươi b ố thông thiên tuyệt địa tiểu điếm mùng bốn tháng mười bạch hổ phá tuổi đại hùng tô phạm tính toán thời gian không sai biệt lắm liền một thân một mình tạm thời rời đi hạo thiên tông trước khi đi còn cố ý bàn giao để tiểu cắt tường hảo hảo tu luyện hiện nay tiểu cắt tường có mẫu thân bồi tiếp cũng là không hội cô độc chờ hắn trở về chỉ sợ tu vi lại sẽ có đề thăng trương sơn phong vốn là nghĩ tiễn một cái tô phạm có thể tô phạm lại trực tiếp cự tuyệt không cần thiết các đệ tử đều còn muốn tu luyện ta đi sự tỉnh tạm thời không được lộ ra ra ngoài nếu là có người đến náo sự liền trực tiếp liên hệ lâm lang phúc điệm tô p h ạ m còn xuất ra mấy quyển hạo thiên tông di thất công pháp giao cho trương sơn phong sau lúc này mới yên tâm rời đi hắn mục đích địa là hạo nguyệt thành vẹn vẹn đường liền có nửa tháng hơn tô p h ạ m cũng không muốn bỏ qua thời gian liền qua loa đứng dậy lên đường cưới xuyên vân thuyền phi hành nửa tháng có dư tô p h ạ m lúc này mới tiến nhập hạo nguyệt thành phạm vi nội tâm không khó cảm khái thương hải t ă n g đ i ể n biến hóa bên này tu sĩ muốn so hạo thiên tông bên kia tu sĩ nhiều c h ỉ ít mỗi cái thành trì bên trong khắp nơi đều có thể nhìn thấy thậm chí ở bên kia có thể làm trưởng môn nguyên anh kỳ tại nơi này cơ hồ khắp nơi có thể thấy rừng rậm tham thiên mà lên rất nhiều con đường tựa như ngang tàng mang xuyên thẳng mà qua trong đó càng là có linh thú toán loạn trong rừng rậm một tòa đá bạch ngọc xây thành trì sừng sững trong đó nội bộ gào to thanh liên tiếp không ngừng lui tới tu sĩ phi hành đến bước này lần lượt rơi xuống cất bước đi vào thành trì bên trong cả cái thành trì bầu trời ẩn ẩn có phụ lục c h i văn c h ấ p động cấm bay chi pháp đã vây quanh bốn phía cái này hạ o n g u y ệ t thành tại bắc hoang châu có thể là danh khí rất vang dội cả cái tu chân giới trệ linh thời đại trước vị cuối cùng phi thăng tiên giới người liền là ra từ này hạ o n g u y ệ t thành bên trong có thể nói hạ o n g u y ệ t thành liền là cả cái bắc hoang châu thậm chí tu chân giới triều thánh vị trí tại hạ o n g u y ệ t thành môn bên ngoài trong rừng rậm tô phạm nhìn xem trước mặt đã sống gần ba n g h n năm đại thụ khoe miệng nhẹ dương nhẹ lên cái này cây vẫn là hắn trước kia cùng lâm niệm cùng một chỗ loại lâm niệm là hắn lần trước xuất quan gặp phải chi tâm bằng hưu năm đó tu chân giới đệ nhất thiên tài đáng tiếc t u phàm dùng chỉ vì kiếm tại trên mặt đất họa ra một cái đơn giản ký hiệu liền tựa như là tiện tay vẽ linh tinh có thể cái ký hiệu này đối với hắn mà nói cũng không phải đơn giản như vậy trước kia hắn gặp phải vị bằng hữu kia thời điểm hai người ý kiến nếu như liền dùng ký hiệu này để tin mà cái ký hiệu này cũng chỉ có biết rõ nhân tài của bọn họ nhìn hiểu lập tức hắn có xuất r a chuẩn bị kỹ càng hoàng chỉ cùng hương đến ngồi s ổ m trên mặt đất phối hợp điểm lấy lâm tiểu tử ngươi số mệnh không tốt hết lần này tới lần khác độ kiếp không có vượt qua nói cho ngươi đừng có gấp đi ngươi không phải không nghe hiện tại tốt còn là phiền phức ta cái này tóc đen người đến tế bái ngươi chờ lấy đại ca ta dự định muốn tiếp tục độ kiếp chờ ta phi thăng tiên giới đến thời điểm cho ngươi thêm đốt điểm tiên giới đồ vật thiếu ngươi kia bầu rượu ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại ngươi đừng có gấp nửa ngày hoàng chỉ hương đến đốt hết tô phàm nhìn trước mắt hạo n g u y ệ t thành mắt bên trong đầy là tiền nhiệm từng màn Hắn nhìn tôi ậ n luyện khí nhất tầng một bước đi lên, thời đại kia được xưng có hy vọng nhất phi thăng người, nhưng cuối cùng còn mắt lâm một thảm tiểu tử tử thời chết tại là l đi đại kia phi cuối hy khí bước được có k i ế phàm p í a dưới. như người Nhiều năm n vậy, o lại còn là nhớ tiền i còn nhớ n ệ tu chân giới đứng ệ nhất thiên tài. Được rồi, ta liền không bồi ngươi, đại ca ta còn Phạm tài. ta ta tìm Tu rồi, bồi đại kiếp là Được độ đồ đâu. đ ca dậy phủi tay lẩm bẩm nói ta có thể không giống ngươi xúc động như vậy độ kiếp loại chuyện này vẫn có chút chuẩn bị mới được chí ít cũng phải có mười thành năm chắc ca nói đi hắn liền hướng phía hạ nguyệt thành đi tới một thân bạch di rất nhanh liền tiêu thất tại hạ nguyệt thành thành môn bên trong t i ê u tại hắn tiến nhập hạ nguyệt thành không bao lâu lại làm ấy thân ảnh từ xa chỗ bay tới mà rơi xuống đất vừa vặn đứng tại tô phản hóa vàng mã địa phương theo sát phía sau là nhất đạo hư huyễn tử hà s ẹ n qua chân trời hắn hai đầu trắng nón long mã song song đi tới long mã thân bên trên kim sắc thần phiên gấp liền một cỗ trói mắt long liễn long liễn bốn phía hà khí rúng động đỉnh chóc càng là bố trí long châu hấp dẫn lấy linh khí bốn phía hội tụ lòng l i y ễ n bên trong đi xuống một cái phong thái chắc tuyệt nữ nhân nhàn nhạt, nhạt vân vụ quay chung quanh hư huyễn băng lanh khí tức để người xung quanh không tự giác lui ra phía sau sau lưng những cái này người đều là thanh bảo gia thân mắt bên trong có chút vẻ sợ hãi mà hắn nhóm chính là đến từ bắc hoang châu tam tuyệt một trong h u y ễ n miểu tiên triều cầm đầu nữ nhân càng là h u y ễ n miểu tiên triều đương đại nữ đế. nữ đế nhìn thấy trên đất cái kia ký hiệu sắc mặt đại biến trầm giọng nói là ai tại này hóa văn mã nữ đế đại nhân sau đó ta các loại cái này sử dụng đại diễn chi thuật suy tính một phen thân sau một người có mái tóc hoa dâm láo buộc nói lúc này lão buộc cùng những người còn lại trong tay kết động cổ lao p h á p quyết vô số phù văn mật t r i ể n trôi nổi tại giữa không trùng cùng mọi người đỉnh đầu bắt đầu lấp lóe phốc sau một khắc một đoàn người tề thanh thổ huyết sắc mặt tái nhuận mọi người đều là bị đại diễn số lượng phản vệ lão buộc càng là mặt lộ vẻ sợ hãi thất thanh nói không đếm được người không nghĩ tới một thế này thế mà có không đếm được người xuất hiện cái này đại diễn chi thuật là hắn nhóm u y ễ n miểu tiên triều lịch đại tinh tu chi pháp dựa vào này pháp đến tìm duyên t r á n h họa phi thăng cầu đạo mà không đếm được người càng là hắn nhóm u y ễ n miểu tiên triều khắc tinh căn cứ điển tịch của bọn họ ghi chép qua nhiều năm như vậy không đếm được người chỉ xuất hiện qua một lần không nghĩ tới hôm nay lại tới nữ đế nhìn xem trên đất ký hiệu cũng không có đem l á o buộc nói để ở trong lòng hiện nay một màn này cùng trước kia giống nhau như lúc sắc mặt băng lành nữ đế mắt bên trong bộc lộ một tia nhu hòa nghĩ lên năm đó vì nàng xuất đầu hai cái thiếu niên đáng tiếc sau cùng có một cái độ thiên kiếp thất bại thân tử đạo tiêu một cái khác nói muốn đi phong đô thành muốn người cái này một đến liền không có bằng dáng tìm tìm tới vừa rồi đến hóa vàng mã người bất kể đại giới nữ đế thần sắc kiên định nói có thể là thiên phúc tiên nhân mật tàng liền muốn xuất thế lao buộc lo lắng nói nữ đế quay đầu mắt nhìn lao buộc bốn phía nhiệt độ đ ố n g nhiên vừa giảm chỉ là một ánh mắt người ở chỗ này không một không cảm thấy lạ như rớt vào hầm băng ngay cả mình thần hồn cũng bắt đầu lăn lư ta nói tìm được người kia vâng ta các loại tuân mệnh lão b ụ c đám người mang quỳ xuống trả lời lập tức lần lượt bay về phía giữa không t r ú n g trong tay bay vụt ra mấy đạo phụ chỉ hướng phía bốn phương tám hướng bay ra mà đi tô phàm thần sắc lạnh nhạt đi tại hạ o nguyệt thành đầu đường nhìn xem mấy ngàn năm không có biến hóa chút nào hạ o nguyệt thành không khỏi hơi xúc động đi không bao lâu hắn ma xui quỷ khiến đi đến một cái âm u xó a xỉnh mắt nhìn tận cùng bên trong nhất kia ra không đáng chú ý tiểu điếm tô phàm nội tâm thầm nghĩ cái này hố hàng tiểu điếm thế mà còn mở kia nhà tiểu điếm ẩn tàng tại hắc cám bên trong liền cùng chính mình cửa tiệm đều là một mảnh đen kịt tựa như đi qua đại hòa đốt qua trên cửa bảng hiệu viết lấy bốn cái vặn vẹo chữ lớn thông thiên tuyệt đ ị a tô phàm hướng khỏe miệng lộ ra mỉm cười không nghĩ tới thứ nhất hạo nguyệt thành thế mà chủ động đi đến nơi này lúc này hắn liền cất bước đi ra phía trước đưa tay đem cửa tiệm chậm rãi đ ẩ y ra、C. cửa tiệm lâu năm thiếu tu sửa mở cửa dây lát ở giữa liền truyền đến trói thai âm thanh tô phàm ngược lại là lơ đễm giống như đã sớm tập quán tiệm này không phải rất lớn cũng liền có thể đi vào ba bốn người bốn phía kệ hàng trưng bày một ít bốc mùi hát sắc thảo dược trên quầy càng là đặt vào một cây cái cân bên trái còn có một tấm bảng nhỏ trên bảng hiệu viết lấy vật đổi vật tổng thể không ký sổ tô phàm cười cười đưa tay tại trên q u o y nhẹ nhàng go go mấy lần quy luật trình tề đông thùng thùng đông đột nhiên dưới q u o y truyền đến một trận lách cách â m thanh lập tức một cái bọc lấy hát bảo toàn thân buốc mùi bóng người chậm dại đứng lên hát s á c bảo tử hạ là một đôi con mắt màu xanh sẫm nhìn về phía tô p h ạ m lần đầu tiên trong con ngươi hiện lên một tia sợ h ã i cùng kinh ngạc ngươi ngươi thế mà còn sống hát bảo người âm thanh khàn khàn nói tô p h ạ m không để ý đến hắn mà là thuần thục đem xó xỉnh một chương phủ đẩy cho bùi cái g h ế kéo tới lại đem trên quầy đặt vào mấy chương hoàng chỉ đệm ở phía trên đây chính là thiên phúc tiên nhân lưu lại mật lệnh hoàng chỉ bên ngoài không biết bao nhiêu người muốn cướp hắc b à o người nheo mắt lại nói tô p h ạ m lại nhún vai một cái nói ta cùng bọn hắn không giống lại nói ta cũng không phải tới làm giao dịch hắc b à o người cảnh giác nhìn c h ầ m c h ầ m tô p h ạ m nửa ngày mới hỏi nhiều năm như vậy ngươi liền thật không nguyện ý đem ngươi trường sinh bí mật nói ra nghe đến hắn hỏi trường sinh sự tình tô phàm sắc mặt liền là một đ ổ kính nhờ cái này đều nhiều năm như vậy ngươi thế nào cũng chỉ nhớ chuyện này tô phàm lắc đầu nói mà lại năm đó ta không phải đều cùng ngươi nói sao ta chính là dựa vào tu luyện phàm tục võ học biến trường sinh bất lão hắc bảo người ha ha đều cái này lâu như vậy còn có cái này lời đến qua loa người phàm tục bên trong võ học lại thế nào lợi hại cũng không có khả năng nhìn một cái tu sĩ trường sinh bất lão lắc lương người đều không hội ngươi liền không sợ ta đem ngươi sự tình nói cho những cái kia không chết lao giả hắc b à o người híp mắt nói ra tuy ngươi làm thật giống như ta thật sợ h ạ i những lao bất tử kia đồng dạng tô phàm một mặt không quan trọng nửa ngày hai người đều không nói chuyện hắc b à o người nhìn chằm chằm tô phàm mặt hận không thể nhào tới đem trường sinh bí mật ép hỏi ra đến có thể hắn cũng rõ ràng chính mình không dám làm như thế tô phàm thực lực hắn tại ba ngàn năm trước liền kiến thức qua cũng rõ ràng tô phàm tại cái này vạn năm ở giữa sự tình muốn nói hiểu rõ nhất tô phàm chỉ sợ cả cái tu chân giới cũng chỉ có một mình hắn cuối cùng hắc bảo người hít sâu một hơi chậm rãi nói lần này ngươi đến hạ o nguyệt thành nơi này muốn làm gì chẳng lẽ cũng là vì thiên phúc tiên nhân mật tàng thiên phúc tiên nhân sự tình tô phàm cũng không rõ ràng chỉ làm là bế quan sau ngoi đầu lên tu sĩ bất quá cái này mật tàng chắc hẳn không đơn giản có thể dùng tiên nhân tự xưng chỉ sợ hắn mật tàng bên trong có không ít bà bối nói không chừng có thể tìm tới hắn độ kiếp có thể sử dụng cái này thiên phúc tiên nhân mật tàng là cái gì tình huống tô phàm nghi hoặc hỏi hắc b à o người mắt nhìn tô phàm âm thanh lạnh lùng nói trễ linh thời đại trước vị cuối cùng phi thăng tiên giới người liền là thiên phúc tiên nhân trước người hắn di lưu mật tàng tại hạ o n g u y ệ t thành phụ cận tin đồn gần nhất muốn hiện thế hơn phân nửa bắc hoang châu tu sĩ đều tại chạy tới đây thậm chí cái khác châu địa tu sĩ cũng trên đường tới bên trên nghe nói như thế tô phàm lập tức liền đến hưng ơ thú một vị phi thăng tiên giới người di lưu mật tàng khẳng định có độ kiếp dùng bà bối dù là vật liệu cũng chỉ sợ không ít chuyến này nhất định phải đi n g ư ờ i không dự định vào xem tô phàm ngẩng đầu hỏi không đi ta không yêu thích chỗ quá náo nhiệt hắc bảo người ngữ khí băng lãnh tô phàm gật đầu nói được thôi ta cũng không quái dày ngươi lâm niệm trước k i a độ kiếp thất bại về sau hãn tù long dây thường nên là tại ngươi cái này đi nhiều năm như vậy ngươi cũng nên còn về đến hắc bảo người bích lục con ngươi hiện lên một tia tinh mang nhìn chằm chằm tô p h ạ m nhìn nửa n g à i đừng nhìn đem đồ vật nhanh điểm cho ta ta vẫn chờ đi mật tảng kia nhìn xem đâu tô p h ạ m không nhịn được nói hắc bảo người hư lệnh một tiếng cuối cùng đưa tay tại dưới quầy sờ sờ đem một cái hộp vương đem ra đừng quên n g ư ờ i năm đó đã đáp ứng ta sự t ì n h hắc bảo người nói xong liền đem hộp đẩy tới tô p h ạ m mở hộp ra mắt nhìn một cái kim sắc dây thừng tĩnh trí trong đó hắn lấy r a ném vào chính mình càn khôn giới cười nói yên tâm ta người này nhất thủ thành tín Bà bên xa đê bên trong chương ò n có k ô n n g g ít vị trí, vị i m u ố đi thời điểm thời tiếp i trực mở m ệ n ta tự m ì n hai m n g mươi tới. Nói đi hắn lăm tô thị lắc lư pháp đi ra âm u hèm nhỏ tô phạm nhìn chung quanh một chút liền hướng phía một nhà cựu lâu đi tới như là đã quyết định muốn đi một chuyến thiên phúc tiên nhân mật tàng chỗ ở kia t r ư ớ hết tại hạo nguyện thành n g n lại các loại mật tàng xuất thế ngày đó đến huống hồ hắn đối thiên phúc tiên nhân hoàn toàn không biết gì cả tại tiểu lâu bên trong có thể tìm hiểu một phen tin tức cả cái hạo nguyệt thành tiểu lâu cơ hồ đều bị tu sĩ nhận đầu hơn nữa mỗi một nhà bên trong đều có mấy cái đại hình tông môn thế lực chiếm cứ có thể và ở tiểu lâu cơ hồ không có hiện tại thời gian còn sớm tô phạm dự định là trước tiên đánh nghe tin tức sau đó lại suy nghĩ biện pháp tìm chỗ ở thực tại không được liền hồi thông thiên tuyệt địa cái kia ở lại thùy vân tiểu lâu t ô phàm ngồi tại xó xính chỗ muốn vài cái nhắm rượu thức nhắm lại tại chính mình đối diện mang lên một bộ bắt đ u a nghe bốn phía tu sĩ tiếng đàm luận ai có nghe nói không huyễn miễu tiên triều người trước mắt đến lần này liền nữ đế đều đến liền ở tại cái này thủy vân cựu lâu ta cũng nghe nói bất quá bọn hắn giống như vừa đến đã tìm khắp nơi người lần này tiên phúc tiên nhân mật tàng xuất thế hấp dẫn không ít người hiện nay thành nam bên kia đã xuất hiện tốt nhiều đại năng tiền bối nghe bọn hắn tô phạm cũng không có đem toàn bộ ghi nhớ mà là đem thành nam địa điểm này đi xuống đã người nhiều chắc hẳn nên là có không ít có tiền có thế tu sĩ đi lác lư hắn nhóm một cái cũng là không sai hai ba lần sau khi ăn xong tô phạm mất mấy khối linh thạch xuống tới lập tức đứng dậy liền hướng phía thành nam phương hướng đi tới càng đến gần thành nam đường bên trên tu vi cao tu sĩ thì càng nhiều thoạt đầu còn chỉ có vài cái nguyên anh cảnh tu sĩ có thể đến sau cùng nguyên anh cảnh tu sĩ càng ngày càng nhiều thậm chí tùy tiện một cái người cầm ra đều đến có thể là kim đan nguyên anh tô p h ạ m ở chỗ này nhìn một chút nhận ra mấy cái ngày trước người có mặt mũi không khỏi liền lặng lẽ hướng bên cạnh tới gần những n à y người đều là sống tạm ngàn năm lao bối h i ệ n nhiên đều là nghĩ đến tại thiên phúc tiên nhân mật tàng bên trong được đến một chút hy vọng dù sao lại kéo xuống đi hắn nhóm chỉ sợ cũng triệt để không có hy vọng vì không gây phiền thoái tô p h ạ m đi đến một chỗ hơi góc hẻo lánh xác định không có người nhìn chằm chằm hắn về sau liền từ càn khôn c h ạ c bên trong xuất ra một thân hát sắc vải màu ỏ bảo phía trên văn tú lấy huyết hồng sắc bị ngạn hoa còn phối hợp một cái bạch cốt mặt nạ nhìn thật là doa người thay xong y phục về sau hắn trong tay còn mang theo một cái cũ nát đèn lồng giấy bên trong chập trần một luồng thanh sắc ánh nến bốn phía nhiệt độ cũng người cái này ánh nến nguyên nhân biến làm người ta sợ hãi xác định chính mình sẽ không bị người đi ra tô phạm lúc này mới ngồi trên mặt đất nghe bốn phía lui tới người trò chuyện quái sự thế nào cái này giữa ban ngày như thế làm người ta sợ hãi ta cho là cũng chỉ có ta cảm nhận được không nghĩ tới liền ngươi nhóm cũng đều cảm nhận được rồi chẳng lẽ là mật tàng sắp xuất thế cái này là sớm cáo chi phương thức của chúng ta một ít cái sống đến lâu người thoáng nhìn tô phàm nơi này chỉ một cái liếc mắt liền con ngươi đột nhiên co r ụ t lại mang theo môn hạ của mình đệ tử tránh lui rời xa càng là cảnh cáo đệ tử không nên tới gần trường lão kia người là ai thế mà ngay cả chúng ta vô cực giáo phái đều muốn tránh lui có đệ tử hiếu k ỳ hỏi sống tạm nhiều năm trưởng lao hít sâu một hơi trong ánh mắt đầy là kiềng kỵ cùng e ngại kia là bà sa đê người dẫn đường chuyên môn làm một ít không thể gặp người giao dịch mỗi một cái người dẫn đường đều hội phụ trách tu sĩ hồn phách dẫn độ tuyệt đối không thể trêu chọc bọn h ắ n đệ tử nghi ngờ nói bà sa đê là địa phương nào thế nào không có ở trong đ i ệ n tịch gặp qua t r ư ở n g lao nói bà sa đê là tiến nhập phong đô thành sau cùng một trạm cũng cùng c người sống cùng người là hắn ế t tụ tập địa phương, là ta tu chân giới cấm địa một trong, ta nhóm còn là rời khỏi nơi này trước lại nói. Tô ngồi dưới đất, phương, phàm địa địa chân nhóm khỏi ánh dưới nơi còn này nói. ngồi giới là là lại cấm rời m t tại h ữ n giả c á này c m trang h thuộc thân ấ y quen người bên t ê n đảo q u tâm thầm m lý đám đả mà hôn thế Hán này còn sống. Hán giả trang giả bà sa đê người dẫn đường chủ yếu là nhìn chúng bà sa đê lập trường không khuynh hướng bất kỳ thế lực nào tông môn thế lực càng là để tu chân giới kính sợ mấu chốt nhất là đ ị a thấp không có người nhận thức cũng không phải tất cả mọi người e ngại bà sa đê người dẫn đường cũng có gan lớn muốn giao dịch nhất chạy trước đi lên là một cái đeo vàng đeo bạc mập mạp một thân c h â u đ á o rất là gây cho người chú ý trên người hắn cũng không phải đơn giản phàm tục c h â u đ á o kém nhất cũng là linh khí cấp bậc thậm chí trên cổ tay còn có một tia pháp bảo b à đ ậ u tô phàm ánh mắt lóe lên một tia tinh mang lập tức liền có muốn lắc lư mập mạp này dự định vẹn vẹn cái này một thân pháp bảo chỉ sợ phía sau cũng có đại hình tông môn thế lực dựa vào nói không chừng có thể làm tới giúp mình độ kiếp dùng đồ vật bên trong đổi vật phẩm bên ngoài đổi tin tức hiểu quy củ a tô phạm đem ký ức bên trong người dẫn đường nói nói ra mập mạp này cũng là liên tục gật đầu hắn tự nhiên dám đi lên liền là hướng về phía người dẫn đường thân phận đến lúc này mập mạp này liền meo mắt lại mở miệng nói quy củ ta biết có thể ngươi xác định có ta muốn đổi tin tức chỉ cần ngươi có thể cầm được ra đối lập đồ vật ngươi liền xem như muốn phi thăng cũng không thành vấn đề tô phạm trầm dai nói mập mạp xuất ra một khối hộ tâm ngọc v ộ i nói cái này là hộ tâm ngọc cũng coi là một kiện pháp khí không tồi ta muốn đổi thiên phúc tiên nhân mật tàng vị trí cụ thể tô phàm mập mạp chết bầm khẩu vị thật lớn ta nếu là biết rõ mật tàng vị trí cụ thể còn cần chạy đến nơi lây đến không đủ tô phàm không khỏi nói đã muốn hố mập mạp chết bầm này kia liền triệt để hố đến cùng một món pháp bảo liền muốn đổi mật tàng vị trí không có loại chuyện tốt này nghe nói như thế mập mạp sửng sốt một chút lập tức đem chính mình càn khôn giới hái xuống đưa tới ngươi xem một chút đồ vật bên trong nên là đã đủ rồi tô phạm mở ra càn khôn giới mắt nhìn lập tức mắt bên trong liền b ạ o kim quang cái này càn khôn giới bên trong có không ít bảo bối riêng là vật liệu luyện khí liền không hạ mấy chục loại còn có mấy kiện phòng ngự hình pháp bảo ngoan ngoãn cái này là một cái đại hình nhà giàu mới nổi a ổn định nhất định còn có cái khác đ ồ tốt tuyệt đối không thể hiện tại loạn trận cước không đủ còn chưa đủ một ậ thận. chậm mật vật p mạp điễu môi Phạm m điễu đường đủ đầu đồ nói, ngươi người giới bối, ngươi rãi nói, thiên phúc tiên nhân mật tàng đồ vật、so、ngươi cản khôn giới tiền. khôn không Tô khôn dẫn này thăng bàn cản bên trong nhìn cẩn nhân tàng cản càng đáng có à, bà ta ít thể phúc ra co lắc so câu trực tiếp để mập mạp ngầm miệng hắn lại thế nào có tiền cũng so ra kém nhân ra thiên phúc tiên nhân mật tàng cái này thật sự chính là sự thật do dự nửa ngày mập mạp đem thân bên trên còn dư linh khí pháp khí đều l ấ y xuống thấp giọng nói ta đem đồ vật đều cho ngươi có thể ngươi còn là nói cho ta tiến nhập thiên phúc tiên nhân mật tàng trô ở phương pháp chỉ cần ngươi cho đồ vật có giá trị liền được tô p h ạ m tiếp tục lắc lư nói nghe đến tô p h ạ m mập mạp cắn răng đem trên cổ tay một cái thanh đồng trạc tử gỡ xuống liền cùng những vật kia đều đưa tới đây chính là một món pháp bảo thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng tồn tại ta chỉ sử dụng một lần còn có hai lần cơ hội nên là đã đủ rồi tô p h ạ m nhìn xem trước mặt trạc tử ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng xong rồi hắn liền là hướng về phía mập mạp này trạc t ừ đến hiện tại đến tay liền được tại dạng này xuống dưới chỉ sợ mập mạp hội đổi ý nhìn thấy tô phàm không nói chuyện mập mạp dừng một chút về sau đem thân bên trên một kiện kim ti giáp cũng thời ra cái này là dùng tiên thú lông vũ luyện chế thanh loan giáp có thể ẩn tàng một cái người tu vi cho dù là xuất khiếu phân thần kỳ tu sĩ đều hội tâm động đây chính là ta sau cùng một kiện b ả o bối ngươi nếu là lại không đổi coi như tô phàm nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt thanh l o a giáp trong lòng cũng là rất là ý động hắn mặc dù có long minh giáp có thể cái này loại phòng ngự hình pháp bảo ai sẽ ngại nhiều thanh loan giáp nhưng là muốn so hắn long minh giáp còn tốt hơn chí ít trong tài liệu mà hắn vẫn có thể nhìn ra giao long nịch lân thế nào so được với thanh loan lông vũ đông nam trăm dặm chỗ tô p h ạ m thu hạ thanh loan giáp cùng những tài liệu kia vừa nói láo đào sâu ba thước liền có thể xem rốt cục bộ cửa đá phương pháp đi vào cần khẩu quyết cái gì khẩu quyết mập mạp vội vắng hỏi ba lạp lạp năng lượng sa la sa la thiểu ma tiên toàn thân biến tô p h ạ m ngữ khí lạnh như băng nói mập mạp nghe đến khẩu quyết này vội vàng vãng hai bên hai bên nhìn một chút lập tức đem câu này khẩu quyết ghi xuống đa t ạ lập tức liền thấy mập mạp vội vội vàng vàng đi ra ngoài rất nhanh tan biến tại trong đám người tô p h ạ m cũng là tại thời khắc này hát hát hát n ở nụ cười hiện tại tu sĩ thật càng ngày càng dễ dàng lừa gạt hắn nói vừa nói thế mà đều có người tin nếu là trước kia chỉ sợ không có người hội nguyện ý nghe hắn bất quá mập mạp này sở dĩ sẽ tin tưởng hắn chỉ sợ cũng là bởi vì trên người hắn người dẫn đường phục thị nếu là không có cái này một thân chỉ sợ mập mạp cũng không hội chủ động đưa tới cửa bây giờ còn có thể tiếp tục lắc lư xuống dưới các loại mập mạp kịp phản ứng lúc hắn đã sớm đổi về y phục của mình muốn tìm người đòi hỏi p h á t bảo chỉ sợ mập mạp này còn là tự mình đi bà x a đê mới được t i ự u tại tô phàm dự định tiếp tục lắc lư thời điểm vài cái người hướng phía hắn cái này đi tới áo bào màu xanh bên trên khắc họa lấy một bộ khí thế b ả n g bạc cung đình đồ án người xung quanh nhìn thấy hắn nhóm xuất hiện lần lượt hướng phía nơi xa đi tới đi mau là h u y ế t miểu tiên triều người không nghĩ tới hắn nhóm cũng trở về cái này đáng chết không phải nói hắn nhóm tại thủy vân cựu lâu sau thế nào chạy đến bên này rồi chỉ sợ là hướng về phía người dẫn đường đến hắn nhóm trước đó đều là lại tìm một cái người nhìn thấy lại có người đến hơn nữa còn là h u y ế t miểu tiên triều người tô phàm vội vàng ổn định tâm thần cố u chầm không nói. Dẫn đầu là miểu tiên triều quốc sư tu vi cảnh giới không có người biết, tin vi giới người cảnh có không đi ồ n đương thực thua t chỉ h lực ở ờ nữ đế, là giới m ộ tới người trên vạn người tồn tại. Quốc sư tại. đi t Quốc tô phàm trước mặt trực tiếp xuất ra một kiện pháp khí dẫn tới là người chung quanh chú m ụ vừa ra tay liền là pháp khí nhìn đến h u y ễ n miểu tiên triều là muốn tìm cái kia thần bí người vị trí nghe nói nữ đế liền thiên phúc tiên nhân mật tàng đều từ bỏ một lòng muốn tìm được cái này thần bí người cố sư mắt nhìn tô phàm nhưng bởi vì cái này hắc bảo có ẩn tàng c â m chế hắn cũng thấy không rõ tô phàm thực lực bất quá cái này cũng càng thêm để hắn xác định tô phàm là người dẫn đường thân phận cái này dạng hắc bảo trừ bà xa đê bên ngoài tu chân giới lại không có địa phương khác có thể tìm ra cái này là bách thú c h ấ n hồn vòng có thể thủ hộ tâm thần lúc cần thiết có thể h u y ệ n hóa bách thú c h i hồn bảo hộ tự thân Trước nói tin tức, tô phạm nói, quốc sư thấp giọng nói, hôm nay tại、hạo、nguyệt thành sư người chậm quốc cửa có nói nói, giọng nói, nay vàng hóa dai phạm hôm hạo và ta cần người này cụ thể tin tức nghe nói như thế tô phàm cũng là tâm lý sững sờ cái này chẳng phải là tại nói mình sao thế nào huyễn miểu tiên triều đột nhiên liền tìm tới hắn rồi hắn cùng huyễn miểu tiên triều có thể không có cái gì giao hảo bất quá đã đối phương đều đưa tới cửa thì sợ gì bất kể đối phương tìm hắn là cái gì mục đích cũng phải xem trước một chút có thể hay không tìm tới hắn mới được không đủ tô phàm chậm dai nói cái này người không phải là các ngươi có thể tiếp xúc đổi hắn tin hắn t ứ chương p o n lớn, một kiện pháp khí không、đủ. Nghe nói n g hiểm pháp khí h một quá đủ. thế, quốc c sư đột hai i lại, n co rụt t mươi sáu đều bị hắn cho nói chúng quốc sư hít sâu một hơi lập tức lại lấy ra một món pháp bảo đưa tới thánh thiên sư tử lệnh thế mà là cái này đỉnh cấp pháp bảo nghe nói khoảng cách nhất phẩm linh bảo không xa a đến cùng là tin tức gì thế mà để nguyễn miệu tiên triều thống hạ vốn gốc phía trước kia người mập mạp xuất ra kia nhiều đồ tốt trao đổi ta cũng muốn biết hắn đổi tin tức gì tô phạm nhìn xem trước mặt thánh thiên sư tử lệnh trong lòng cũng là một trận run rẩy liên bán phẩm linh bảo đều đem ra cái này nguyễn miệu tiên triều vì tìm hắn thật đúng là điên rồi muốn không t r ư ớ c nói cho bọn hắn chính mình hội đi mật tàng bên kia hiện tại đủ không đủ quốc sư trầm giọng hỏi tô p h ạ m do dự một chút gật đầu nói đầy đủ kêu người hội đi mật tàng bên kia ngươi nhóm hẳn là sẽ chạm mặt hả quốc sư thần sắc nhất biến nhìn c h ầ m c h ầ m tô p h ạ m nói ta hỏi là tin tức liên quan tới hắn nói cho ta hắn có phải hay không tô họ tô hắn tựa hồ là có chút e ngại liền tô p h ạ m danh tự cũng không dám nói thẳng ra bất quá điều này cũng làm cho tô p h ạ m tin chắc h u y ễ n miểu tiên triều liền là lại tìm hắn tô p h ạ m không phải đâu liền tên của ta đều biết rồi n g à y trước xuất quan s á t thực không có cùng h u y ễ n miểu tiên triều đã từng quen bê ta nhìn ngươi phản ứng này hẳn là không sai quốc sư trầm giọng nói không nghĩ tới cái này ra hỏa lại xuất hiện ba ngàn năm còn không có chết sao nói đi hắn liền xoay người mang theo h u y ễ n miểu tiên triều người trực tiếp rời đi một đoàn người đi rất vội vàng trước mắt liền tiêu thất tại nơi xa tô phàm cũng tự biết không thể lại tiếp tục mang theo thừa dịp đám người nhìn về phía h u y ễ n miểu tiên triều k h ẽ hở hắn vội vàng đứng dậy chui vào đám người trên tay tốc độ cực nhanh đem hắc b à o cùng mặt nạ gỡ xuống nhét vào cản khôn giới bên trong tiêu thất tại trong đám người người dẫn đường đâu thế nào không thấy rồi đáng chết ta còn nghĩ trao đổi mật tàng vị trí hắn đến cùng đi cái nào rồi đừng nghĩ người dẫn đường bảo tử có cấm chế trừ phi hắn chủ động xuất hiện nếu không ta nhóm là không có khả năng tìm tới tô phạm rời đi cái này sau trực tiếp đi thủy vân lâu cái kia mập mạp cản khôn giới bên trong có không ít linh thạch đầy đủ hắn mở một gian phòng nhỏ đi ra bất quá cũng chỉ có thể là hậu viện gian phòng tiểu lâu bên trong gian phòng giá cả càng cao tiểu tại tô phàm tiến vào hậu viện thời điểm h u y ễ n miểu tiên triều quốc sư hắn nhóm cũng tới hướng thẳng đến lầu hai đi tới hiện nay cả cái tiểu lâu bên trong gian phòng đều bị hắn nhóm h u y ễ n miểu tiên triều bao xuống dưới ngoại nhân nghĩ ở cũng chỉ có thể đi hậu viện mới được tô phàm cũng phát giác được quốc sư hắn nhóm trở về lúc này mới nghĩ lên thủy vân tiểu lâu là h u y ễ n miểu tiên triều địa bàn chơi chứng chính mình cái này là đưa tới cửa rồi Tuyệt đối k hồ ô không đông n cùng huyễn tiên người mặt, nếu không ai biết sẽ phát sinh sự tình gì, còn là thành thành thật thật viên Nguyệt Thành bên ngoài đông nam g gì, thể triều mặt, biết phát thật thật tại tốt. chạm chờ hậu Hạ chăm chỗ. miểu dạm ai sẽ sự là kim vạn bốn phía nhìn một chút xác định không có người theo chính mình về sau lúc này mới thở dài một hơi không nghĩ tới thế mà xa như vậy nói hắn liền đem dạy của mình cởi ra đem một mai mang tại trên ngón chân càn khôn giới lấy xuống trước trước bị tô p h ạ m hố đi những vật kia đều chỉ là mặt ngoài hắn chân chính bảo bối đều tại cái này càn khôn giới bên trong dưới tình huống bình thường đều sẽ không tùy tiện vận dụng còn tốt bàn ra ta lưu lại một tay nếu không muốn bị hố chết không thể lập tức hắn liền từ càn khôn giới bên trong xuất ra một kiện hoa mỹ quần áo mặc vào phía trên lưu động nhất đạo đạo phù văn thần bí cao hơn thanh loan giáp không chỉ một cấp bậc mà thôi h i ệ n nhiên là một kiện nhất phẩm linh bảo về sau lại thấy hắn đem một ít linh khí trang trí đem ra từng kiện bội đeo ở trên người lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu chuẩn bị cho tốt tất cả những thứ này về sau hắn mới hướng phía dưới chân nhìn một chút ngón tay kết động một cái phát quyết chỉ thấy trên mặt đất vài cái hòn đá chậm rãi bay lên sau đó bắt đầu từ từ lớn lên hóa thành một cái cái thân cao nửa người cao sinh vật hai đầu cánh tay càng là bén nhọn đến cực điểm điểm thạch hóa linh chi thuật từ nơi này đảo ba thước liền đầy đủ nhớ nhìn thấy cửa đá loại hình nói cho ta một tiếng hồ kim vạn chỉ huy những này thạch đầu sinh vật để hắn nhóm bắt đầu thay mình đ ộ n g thủ mà bản thân hắn thì là nằm ở một bên dưới cây nghỉ ngơi cũng liền chỉ trong chốc lát những n à y thạch đầu sinh vật liền đào được ba thước có thể cũng không có nhìn thấy cái gì cửa đá xuất hiện hồ kim vạn nhìn một chút chung quanh tâm lý có chút hối hận chính mình không có hỏi rõ ràng hướng chung quanh đảo ta còn không tin cái này tả nói đi những cái kia thạch đầu sinh vật đành phải lại một lần nữa hành động một cái cái tựa như điên dại đồng dạng bắt đầu hướng phía bốn phía đ ả o đi lần này thạch đầu sinh vật xác thực đào được đồ vật hơn nữa chính là một khối cửa đá nếu là tô phàm tại nơi này chỉ sợ mục quan trọng chừng ngây mồm thật lâu lúc trước hắn nói đều là hạ biên trời mới biết nơi này thật hội có một cái cửa đá hơn nữa còn thật bị mập mạp này cho đào đi ra hồ kim vạn nhìn xem trước mặt cái kia cửa đá mắt bên trong không khỏi liền sáng lên phảng phất đã thấy vạn phúc tiên nhân bảo bối đều tại giống hắn với gọi lúc này hắn liền phất tay vây một cái những cái kia thạch đầu sinh vật lập tức hóa thành một cái cái hòn đá rơi xuống mà hắn thì nhảy đến cửa đá trước mặt nhìn một chút cái này cửa đá chất liệu rất là kỳ quái phía trên lóe ra điểm điểm tinh mang thậm chí còn có một ít cổ quái đường vân cái này là trận pháp hồ kim vạn nhìn xem những văn lộ kia mắt bên trong đầy là vẻ n g h i hoặc cái này cửa đá cũng không phải tiến nhập mật tàng đồ vật mà là một cái độc lập tồn tại trận pháp chẳng lẽ tiến nhập mật tàng còn cần trận pháp vận chuyển cái kia khẩu quyết là cái gì kia mà hồ kim vạn khục một tiếng nhìn chằm chằm trận pháp nói ra ba lạp lạp năng lượng sa la sa la tiểu ma tiên toàn thân biến gió nhẹ thổi qua bốn phía cỏ xanh lắc lư chung quanh nơi này càng là không có một chút biến hóa hồ kim vạn bàn ra ta nhớ lầm rồi không đúng người dẫn đường kia nói cho khẩu quyết của ta liền là cái này ba lạp lạp năng lượng sa la sa la tiểu ma tiên toàn thân biến lần này hồ kim vạn phóng đại âm thanh cơ hồ là tình cảm giạt rào đem khẩu quyết hô lên có thể bốn phía đã không có biến hóa liền liền cái này độc lập cửa đá trận pháp cũng không có nửa điểm phản ứng nửa ngày hồ kim vạn phản ứng lại mắng thầm ngốc ca trận pháp không có dùng khẩu quyết chỉ sợ khẩu quyết là mở ra trận pháp về sau mới có thể dùng hiểu được về sau hồ kim vạn liền ngồi s ổ m ở cửa đá bên cạnh nhìn chằm chằm phía trên trận pháp nhìn lại không bao lâu liền từ càn khôn c h ạ c bên trong x u ấ t ra một ít cái linh thạch cẩn thận từng ly từng tí bày ra tới Cái thứ nhất, linh thạch pháp linh rơi tại thứ nhất trận pháp một g cả cái trên cửa đá phủ văn chậm dại phát sáng lên linh khí bốn phía cũng bắt đầu hướng phía cái này rúng động tới xong rồi hồ kim vạn cười lớn một tiếng l i ề u mạng tiếp tục loay hoay viên thứ hai rơi xuống trên cửa đá phủ văn bắt đầu trôi nổi mà lên viên thứ ba rơi xuống linh khí giữa không trung bên trong quay chung quanh đem những cái kia phủ văn vây lại đệ bát mai rơi xuống cả cái cửa đá lập tức buộc phát ra một cỗ hào quang trói sáng nhất đạo kim sắc quang trụ càng là phóng lên tận trời đâm rách vân tiêu nhất thời ở giữa cả cái hạo nguyện thành người đều chú ý tới tình huống bên này liều mạng hướng phía kim sắc quang trụ cái này chạy đến hồ kim vạn nhìn xem trong cột ánh sáng ương tựa như là bức tranh đồng dạng từ từ mở ra nhất đạo đầy là linh khí vòng xoáy môn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn bảo bối của ta ai bàn ra ta đến rồi ba lạp lạp năng lượng xa la xa la thiểu ma tiên toàn thân biến vừa dứt lời hắn liền cảm giác được một cỗ hấp xả lực từ thân thể bốn phía xuất hiện đem hắn trực tiếp kéo hướng cái kia vòng xoáy môn bên trong phía sau chạy tới tu sĩ lần lượt tụ tập tới nhìn xem giữa không trung vòng xoáy môn không một không phải con mắt t r ư ừ n g ngây muộm cái này là là thiên phúc tiên nhân mật tàng thế nào hội sớm mở ra không phải nói còn có nửa tháng lâu sau đáng chết nhìn cái này tình huống chung quanh chỉ sợ là có người phát hiện mật tàng chỗ cho nên trước ta nhóm một bước lúc này tức có người nhảy lên bay lên hướng phía vòng xoáy môn trực tiếp v ọ t tới có thể kia người còn chưa tới vòng xoáy trước cửa một cỗ khủng bố lực á p bách từ trên trời giáng xuống đem hắn hung hăng chấn áp xuống những người còn lại thấy cảnh này cũng đều là vẻ mặt nghi hoặc lúc này đám người bên trong có người bị hấp xả mà lên trước mắt liền tiến vào vòng xoáy môn bên trong chuyện gì xảy ra vì cái gì hắn có thể đi vào đám người nghi hoặc không giải có thể rất nhanh lại có người bị hấp xả đi vào mà lên phía sau chạy tới người bên trong rất bao nhiêu tuổi đệ tử cũng đều bị từng cái hút vào t ô phạm nhìn thấy quang trụ xuất hiện trong nháy mắt cũng là tâm lý bỗng nhiên nhảy một cái vị trí này rất quen thuộc a cái này chẳng phải là hắn nói cho tên mập mạp chết bầm kia phương hướng sao chờ hắn chạy tới bên này thời điểm nhìn trên mặt đất kia một mảng lớn đào móc vết tích khoe miệng hung hăng có rúm ta dựa vào ta trước đó nói mỏ thế nào liền thành thật đúng không đông nam phương hướng đào sâu ba thước cửa đá đều bị hắn cho nói chúng lúc này trong đám người lại có người bị hấp xả đi lên c h ư ớ c mắt tiêu thất tại vòng xoáy linh khí môn bên trong ta minh bạch cái này vòng xoáy môn là có thực lực hạn chế chỉ có thể là xuất khiếu kỳ trở xuống tu sĩ mới có thể tiến nhập đám người bên trong có người hô nghe nói như thế những cái kia xuất khiếu kỳ trở lên tu sĩ đều là biến sắc hắn nhóm chạy xa như vậy chính là vì tìm tới thiên phúc tiên nhân mật tảng hiện tại ngược lại tốt chỉ có thể là xuất khiếu kỳ một cái người đi vào minh nguyệt tiên tông đệ tử nghe lệnh xuất khiếu kỳ trở xuống đệ tử cùng một chỗ tiến nhập nhớ lấy cầm toàn bộ mật tàng đại hình tông môn thế lực người bắt đầu phát ra mệnh lệnh để xuất khiếu kỳ trở xuống đệ tử lần lượt tiến nhập những cái kia một mình trước người tới cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn một cái cái hối hận lúc trước tô p h ạ m đang do dự có nên đi vào hay không bên cạnh một cái hèn mọn lao đầu đi tới kéo lại tô p h ạ m nói ra tiểu huynh đệ giúp ta một chuyện được chứ nói hắn liền từ trong ngực lấy ra một cái hạt trâu trạng linh khí đưa tới tô p h ạ m cũng không có vội vã thu mà là ngược lại cười nói ngươi là muốn cho ta đi vào giúp ngươi tìm đồ hèn mọn lao đầu gật đầu nói tin đồn thiên phúc tiên nhân mật tàng bên trong có nửa cây bất tử tiên dược ngươi giúp ta lấy ra lão hủ tuyệt đối sẽ không bạc đ á i ngươi bất tử tiên dược có thể là đồ tốt tin đồn là dính nhiễm tiên khí tuyệt phẩm thảo dược có thể hóa thành hình người tu hành đắc đạo tu sĩ tầm thường chỉ cần tới gần liền hội bị mạnh mẽ hiệu quả lây nhiễm tăng thực lực lên cơ hồ là vài phút sự tình nếu là may mắn có thể ăn được một cái trường sinh bất lão đều có khả năng thiên phúc tiên nhân sở dĩ có thể phi thăng tiên giới, cũng là bởi vì một mực tại cái này nửa cây bất tử tiên dược bên cạnh tu luyện cho nên mới sẽ siêu việt một nhóm thiên tài phi thăng tiên giới. tô p h ạ m cũng biết bất tử tiên dược hiệu quả nếu như bên trong thật có bất tử tiên dược tia hắn tuyệt đối phải mang về hạo thiên tông dưỡng một kiện linh khí đổi bất tử tiên dược ngươi làm ta k h ở tô p h ạ m cười lạnh đem hạt châu mất trở về lao đầu vốn nghĩ t u phàm bên cạnh không có người tưởng rằng sơ nhập tu chân giới lăng đầu không nghĩ tới thế mà cũng nghe qua bất tử tiên dược truyền thuyết bất quá hắn hiện tại hoàn toàn chính xác rất cần bất tử tiên dược cũng không nghĩ liền này từ bỏ bốn phía những k i a tuổi trẻ một đời đều bị chiếm cứ suất khiếu kỳ phía dưới người đã đi vào bảy tám phần tên tiểu t ử trước mắt này tuyệt đối không thể bỏ qua cái này linh khí liền làm ta đưa cho ngươi ngươi đi vào giúp ta nhìn một chút đến cùng có không có bất tử tiên dược như thế nào Lao đầu chương ấ y k hai mươi bảy bước điên đám người cờ ca dô vào xem một mắt tô phàm không chút suy nghĩ liền lấy qua hạt châu linh khí cười nói cái này đơn giản ngươi yên tâm tốt thu hạ linh khí tô phàm trực tiếp cất vào trong nhẫn chứa đồ sử dụng nhẫn chữ vật dây lát ở giữa hãn tu vi hiển lộ ra hèn bọn lao đầu lập tức xứng sở ngươi liền luyện khí kỳ thập nhất tầng tô phàm nghi ngờ nói đúng a có vấn đề sao ngươi một cái luyện khí kỳ thập nhất tầng đến xem náo nhiệt gì hẹn m ọ n lao đầu thân bên trên khí thế lập tức h i ệ n lộ ra luyện khí kỳ thập nhất tầng đi vào liền là đưa đồ ăn a hắn còn tưởng rằng cái này ra hỏa ít nhất cũng là nguyên anh kỳ t i u tại hắn m u ố n xuất thủ thời điểm một thanh âm vang lên c h ờ một chút hẹn m ọ n lao đầu quay đầu nhìn sang nói chuyện là một cái xích bạc đại hán trên cánh tay hoa văn một đầu cả r ă n g múa trào long thân sau còn theo mười cái kim đan nguyên anh đệ tử bất quá thuần một sắc đều là nữ đệ tử h è n mọn l a o đầu nhìn thấy cái này xích bạc đại hán dây lát ở giữa ánh mắt đột nhiên co rụt lại nở nụ cười nên đón hoan du chân nhân ngài lúc nào đến cũng không cho chúng ta biết một tiếng ta nhóm cũng xong đi cho ngài bảy tiệc mời khách ta kia xích bạc đại hán không để ý h è n mọn l a o đầu mà là nhìn chằm chằm tô phàm nói ra luyện k h í thập nhất tầng tiểu tử ngươi có thể nguyện làm bên cạnh ta đồng tử tô phạm hắc cái này ra hỏa xấu xí nghĩ đến rất đẹp thế mà liền đồng tử đều có thể nghĩ ra bất quá cái này cũng không thể trách hoan du chân nhân dù sao tô phạm gương mặt này dáng dấp xác thực quá xuất chúng bị để mắt tới cũng là bình thường sự tình ngươi yên tâm ta mấy cái này đệ tử đi vào hội bảo hộ ngươi hoan du chân nhân mở miệng nói ngươi một cái luyện khí thập nhất tầng tiểu bối đi vào sau chắc chắn sẽ chết ta nhìn còn là tìm tốt một chút chỗ rửa càng thỏa đáng tô p h ạ m cũng không để ý tới hắn mà là liếc nhìn một vòng người chung quanh suất khiếu kỳ trở xuống người càng đến càng ít nếu là lại cái này trễ nải nữa chỉ sợ những lao bất tử kia hội chú ý tới hắn lao đầu ngươi sự tình ta đáp ứng đi vào sau ta sẽ giúp ngươi lưu ý tô p h ạ m nói đi liền hướng phía kim sắc quang trụ chạy tới tốc độ cực nhanh toàn hắn đều không có phản ứng hoan du chân nhân dù sao cái này dạng người thật là để người có chút buồn nôn thế mà liền nam nhân đều không công tha nhìn thấy tô phàm không có trả lời chính mình hơn nữa còn một cái người chạy hoan du chân nhân sắc mặt biến cực độ khó coi trên cánh tay đầu kia long càng là biến thành đỏ bừng chi s á c t ố t một cái luyện khí thập nhất tầng sâu kiến lại dám không nhìn ta quả nhiên là tìm chết hèn bọn l a o đầu nuốt một ngụm nước bọn ở một bên r ụ t cổ lại không dám nói lời nào có thể hắn tâm lý sớm đã chào hỏi tô phàm cả nhà thế mà ẩn giấu thực lực hố hắn linh khí tiểu bối này quả nhiên là tìm chết hoan du chân nhân mắt nhìn sau lưng đệ tử âm thanh lạnh lùng nói phế hắn đan điển sau đó mang hắn đi ra ta muốn để hắn sống không bằng chết vâng một nhóm nữ đệ tử tề thanh dịu d à n g nói sau một khắc bọn nàng cũng là lần lượt hướng phía quang trụ bên trong bay đi bên ngoài chờ người bên trong đã không có suất khiếu kỳ trở xuống tu sĩ tiến nhập bên trong về sau tô p h ạ m liền phát hiện chính mình xuất hiện tại một chỗ không gian quỷ dị bên trong bốn phía tối tăm mở mịt một mảnh nhìn không thấy phần cối u trước tiến lên người tới đều tụ tại nơi này dùng một cái cái tiểu đoàn thể tình thế đứng chung một chỗ đây chính là mật tàng nội bộ sao tô phạm liếc nhìn một vòng phát hiện không ít thú vị đồ vật tỉ như hắn nhóm chỗ không gian mặt đất bên trong không gian này dưới đất là một chương to lớn bàn cờ đám người đứng ở phía trên tựa như là q u â n cờ mà chơi cờ người lại còn chưa có xuất hiện thú vị thằng đến người cuối cùng tiến đến kim sắc trong cột ánh sáng ương chậm dại khép kín nội bộ người đã nhưng không nhìn thấy lối vào một cái cái hốt hoảng hướng phía bốn phía tìm hiểu ta thiên phúc tiên nhân dưới trướng kỳ linh các ngươi chỉ cần chiến thắng ta liền có thể rời đi đám người bốn phía truyền đến một trận hư vô m ở mị tâm thanh dẫn tới không ít người hướng chung quanh s á m được nhìn đi tô p h ạ m nhẹ nhẹ n h a o mắt lại não hải bên trong đầy là vừa rồi câu nói kia kỳ linh khí linh cái này bàn cờ chỉ sợ là một kiện pháp khí tự thân linh tính không kém ai muốn có được thiên phúc tiên nhân mật tảng sợ l à đến chiếu theo quy củ của hắn đi thế nào mới coi như là chiến thắng ngươi đám người bên trong có người nghi hoặc hô thanh âm kia lại một lần nữa từ bốn phía chuyển đến đánh cờ chỉ cần thắng ta con rể liền có thể tính thắng thiên phúc tiên nhân di lưu p h ụ sinh nhất nguyên đồ chính là ngươi nhóm ban thưởng nhanh điểm bắt đầu bàn ra ta đã đói khát khó nhịn một tiếng không đúng lúc gọi chuyển đến dẫn tới người ở chỗ này đều nhìn về hồ kim vạn bên kia tô phảm cũng là n h é t miệng lên nhìn chằm chằm đứng tại trung tâm cái tên mập mạc kia khá lắm lúc này mới một hồi không gặp mặt thế mà đã đổi một thân ra hỏa sự tình mặc trên người cái này bảo tử tựa hồ so thanh loan giáp còn tốt a nhất thời ở giữa tô phàm lại muốn cùng hồ kim vạn làm ăn nhiều như thế bảo bối lưu ở trên người hắn thế nào nhìn đều là lãng phí a có thể lúc này hồ kim vạn bị nhất đạo cột sáng màu trắng bao phủ trước mắt liền tiêu thất tại trong tầm mắt mọi người đám người kinh nghi thời khắc hồ kim vạn liền thở hào hển từ trong cột ánh sáng rơi xuống hung hăng ngã tại dưới chân bàn cờ bên trên chuyện gì xảy ra mập mạp này có thể là xuất khiếu kỳ cao thủ thế nào một cái hô hấp liền biến thành cái này dạng rồi đáng chết cái này cái gọi là đánh cờ chỉ sợ không đơn giản a hồ kim vạn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán máng mẹ nó bàn ra ta liền chưa thấy qua cái này hùng tàn cục diện cái này thiên phúc tiên nhân kỳ linh quá buồn nôn hồ đạo hữu không biết rõ mới vừa ngươi thấy cái gì có người nghi hoặc hỏi hồ kim vạn hùng hùng hổ hổ nói muốn biết chính mình đi nhìn cái này cờ chỉ sợ không phải chúng ta có thể hạng h e đến hắn không ít người đều là hiếu kỳ cực kỳ vội vội vàng vàng tuyển trạch muốn bắt đầu bệnh một giây lát ở giữa ban cờ lại nhiều mấy đạo cột sáng màu trắng đem đám người trực tiếp bao phủ ở bên trong có thể cũng chỉ là thời gian qua một lát hắn nhóm liền đầu đầy mồ hôi rứt xuống t h ế trên mặt đất thở hừng hộp trong hai con ngươi đều là vẻ hoảng sợ cái này không khỏi liền câu lên tô phạm lòng hiếu kỳ cũng cùng theo tuyển trạch đánh cờ quang trụ rơi xuống tô phàm cả cái người đều cảm giác toàn thân ấm áp hết sức thoải mái lúc này một cái bóng người màu đen xuất hiện đối diện với hắn không có biểu tình gì liền là một người đơn giản hình hắc ảnh lập tức lại là nhất đạo bàn cờ tịnh thả tại hai người bọn họ chính giữa hai người góc đ ố i trưng bày một hộp tinh xảo con cờ dùng ngươi am hiểu hạ pháp chỉ cần thắng ta liền được hát s á c thân ảnh chầm dai nói tô phàm ngần người lập tức cầm lấy một mai bạch tử cười nói ta hạ pháp rất đơn giản chỉ cần có năm khoả quân cờ hợp thành tuyến vậy coi như thắng hát s á c thân ảnh ngẩng đầu nhìn một chút tô phàm nói khẽ thú vị hạ pháp hy vọng ngươi có thể thắng tô phàm tâm lý cười lạnh một tiếng hắn cũng đã lâu không có hạ cờ ca dô hiện tại khi dễ một cái tân thủ cũng không tính phạm qa u lúc này hắn liền đem trong tay bạch tử đặt ở bản cờ trung tâm nhất sau đó chờ lấy hát s á c thân ảnh hạ cờ hát tử rơi tại bạch tử một bên nhìn không ra cái gì môn đạo tô p h ạ m khởi thủ lại là một mai bạch tử rơi xuống trực tiếp đặt ở hắc tử chết đối diện hắc s á c thân ảnh cũng là trông m è o vẽ hổ rơi tại một bên muốn cùng tô p h ạ m cùng đi nhưng làm tô p h ạ m con thứ ba rơi xuống thời điểm hắc s á c thân ảnh thay đổi hạ pháp trực tiếp ngăn ở tô p h ạ m hạ cờ hạ một bước đệ b ắ t tử hắc ảnh như cũ đi theo đệ cựu tử tô p h ạ m lại thành tam tử tương liên thứ mười lăm tử tô p h ạ m bạch tử đã xuất hiện bốn cái liên tục cùng một chỗ mà hắc xác thân ảnh thì là đứng ngay tại chỗ hiện tại mặc kệ hắn thế nào đi lấp cũng không thể đem tô phạm ván này thắng được lại đến một ván hát s á c thân ảnh âm thanh lạnh lùng nói tô phạm chơi lại ba cục hai t h ắ n g lại thắng một cái là đủ hát s á c thân ảnh vội vàng nói tô phạm cười nói đ ừ n g hạ chơi cờ ca dâu ngươi không phải là đối thủ của ta còn là để ta đem k i a cái gì đồ mang theo rời đi đi ba cục hai t h ắ n g nơi này ta là quy củ định chế người hát s á c thân ảnh ngữ khí không tốt được n g ư ờ i nói được rồi tô phạm bất đắc dĩ nói hai người lại là một phen giao thủ lần này hết thể đi đến thứ hai mươi ba tử tô phạm bốn cái quân cờ lại một lần nữa liền tại cùng một chỗ hát s á c thân ảnh nhìn c h ầ m c h ầ m bàn cờ nhìn hồi lâu cuối cùng mở miệng nói lại đến năm cục ba t h ắ n g lại đến bảy cục bốn t h ắ n g đến sau cùng tô phạm cũng không biết mình tới bên dưới nhiều ít cục khoát tay nói ta nói ngươi chơi lại có điểm sáng ý được hay không đều nhiều như thế cục ngươi còn là không có thắng lại hạ có ích lợi gì ván kế tiếp ta nhất định có thể thắng hát s á c thân ảnh ngữ khí kiên định nói ngươi tìm người khác hạ đi ta không bội ngươi t h i ệ n ta ra ngoài tô phàm không nhịn được nói hát s á c thân ảnh đứng lập tức đưa trong tay quân cờ đưa tới nói cái này là p h ụ sinh nhất nguyên đồ đồ vật về ngươi hiện tại ngươi có thể tùy ý rời đi thế cuộc nói xong hắn liền thả tô phàm rời đi c ổ sáng màu trắng cùng những người khác không giống người khác đều là ngã xuống mà tô phàm thì là vững vàng đi ra người xung quanh đều bận rộn cùng trong cột sáng h ắ t ảnh đánh cờ hoàn toàn không có chú ý tới tô phàm tình huống mà tô phàm thì là một mặt lạnh nhạt đi hướng thế cuộc biên giới rất nhanh liền tiêu thất tại bản cờ bên ngoài mê vụ bên trong có người chú ý tới tô phàm rời đi lúc này liền đuổi theo đông chỉ gặp cái này người đụng đầu vào mê vụ phía trên cả cái người bị trực tiếp phản chấn ngã lật trên mặt đất có người ra ngoài vừa rồi có người đi ra ngoài ta cũng nhìn thấy không nghĩ tới có người thế mà có thể tại ngắn như vậy thời gian chiến thắng đừng nhìn vừa rồi kỳ linh nói thay cái cách chơi dùng một loại gọi là cờ ca dô phương pháp cùng chúng ta hạ ta cảm giác có thể thắng thắng cái r á m ta bị kỳ linh dùng năm k h ỏ a quân cờ nhục nhã hồ kim vạn từ bạch sắc quang chủ nội đi tới sắc mặt khó coi nhìn c h ầ m c h ầ m bốn phía q u a n trụ hắn cũng cờ hòa linh hạ cờ ca dô không có gì bất ngờ xảy ra mười k h ỏ a quân cờ thảm bạch bất quá phương pháp này cũng là đơn giản chí ít hắn nhóm đều nhìn thấy cầm tới phủ sinh nhất nguyên đồ hy vọng bàn ra ta còn không tin chẳng phải là hợp thành tuyên sao cái này hoàn toàn có thể làm khó ta lúc này hắn lại một lần nữa đi ra ngoài bắt đầu cờ hòa linh điên cuồng so tài mấy hơi thở về sau hồ kim vạn từ quang trụ bên trong rứt xuống nằm trên mặt đất sinh không thể luyến bắt đầu mang lên cái quang trụ nội một cái phong hoa tuyệt thế thánh nữ nhìn chằm chằm b à n cờ sắc mặt khó coi hắc s ắ c thân ảnh rơi xuống một con đã hình thành một đầu xuân sẻ tháng tắp cái này khó khăn hạ pháp thật có người hội chơi thắng được n g ư ờ i sao thánh nữ một mặt tuyệt vọng hỏi một tiếng hát ảnh dừng một chút lập tức chậm rãi gật đầu nhìn thấy có người thắng cái này thánh nữ cũng là một mặt kinh ngạc người kia và ngươi hạ nhiều thiếu tử ít nhất mười lăm tử nhiều nhất ba mươi bảy tử nhiều nhất ngươi nhóm hạ hai ván hắn cùng ta hết thể hạ hai mươi mốt cục ta không có một ván thắng nổi hắn hai mươi mốt cục đều là hắn chiếm thượng phong biến thái trường hợp như vậy tại cái khác trong cột sáng cũng là trình diễn lên nghe đến hắc ảnh thế mà thua liền hai mươi mốt cục không ít người đều là tâm lý hô to sảng khoái đã người khác đều có thể thắng vậy bọn hắn không phải cũng một dạng có hy vọng sao hiện tại bọn hắn đã không muốn cái gì phù sinh nhất nguyên đồ chỉ cần có thể rời đi cái này gặp quỷ địa phương liền được mấy canh giờ sau trong cột ánh sáng có người điên cuồng lấy chạy ra sau đó tại không ít người nhìn chăm chú chạy vào mê vụ bên trong ta thắng ta thắng cái kia đáng chết kỳ linh chương 28, hóa thân tạc thiên bang tô p h ạ m xuyên qua mê vụ rất nhanh liền đi đến một đầu trong hành lang bốn phía trống rông một mảnh cũng không có cái gì những người khác ảnh theo lý mà nói nơi này hẳn là cũng có người thủ hoặc là nói là có khí linh chăm sóc mới l à quái sự nơi đây là đàn phòng theo sát phía sau chính là thần binh các cùng điện tích thất ngươi tự mình cầm lấy liền có thể hư vô mờ mị tâm thanh từ bốn phía truyền đến tô p h ạ m dậm chân xứng sở thanh âm này chẳng phải là kỳ linh cái kia thối cờ cái so sao bất quá những thứ kia thật có thể tùy t i ệ n cầm tại hai bên của hắn đều có hai cánh cửa bên trong có mười phần mùi thuốc nồng nặc vị chuyển đến mà đầu này hành lang bốn phía cũng đầy cái này loại bên trong đưa môn phòng c á c tô phạm đưa tay đẩy cửa phòng ra lập tức bên trong mùi thuốc dâng trào mà ra một cái một người cao thanh đồng đan lô đứng yên trung ương bốn phía còn trưng bày không ít luyện chế tốt đan dược đan dược hắn cũng không có vội vã lấy ra đan dược mà là quay người đi hướng cửa đối diện đẩy cửa vào là một gian cùng vừa rồi gian hướng kia phòng giống nhau như lúc phòng tô phạm nhìn về phía những đan dược kia thời điểm mắt bên trong nhiều ra một tia mừng rỡ những đan dược này có như thế mùi thuốc nồng nặc chỉ sợ cũng là có không ít năm mang về cho tông môn đệ tử cũng là không sai a huống hổ kỳ linh đều nói tùy tiện cầm kia hắn ha có thể cô phụ hảo ý của người ta lúc này hắn liền đem bên trong đan phòng tất cả mọi thứ cất vào càn không t r ạ c liền cùng kia luyện đan lô cũng cùng một chỗ bị bỏ vào luận chữ vật pháp bảo tô phàm có thể nói là đương thời người thứ nhất trên tay hắn mang theo càn khôn giới bên trong còn mất lấy một đống lớn càn khôn chặc cùng càn khôn giới đều là hắn cái n à y vạn năm bên trong thu tập được chứa không nổi cái gì đều là không tồn tại đáng tiếc trên mặt bàn đặt vào những đan dược kia điện tịch lâu năm mục nát đưa tay đụng vào dây lát ở giữa liền hóa thành cho bụi nếu không mang về có thể cho hạo thiên tông làm không ít luyện đan sư đi ra cả cái hành lang bốn phía gian phòng cơ hồ bị hắn cướp sạch không còn có gian phòng thậm chí liền ngăn tủ đều cho dọn đi nhìn xem kiệt tác của mình tô p h ạ m không khỏi nghĩ lên một cái thần bí ban phái thạc thiên bang thạc thiên xuất trình không có một n g ọ n cỏ thạc thiên vừa hiện chỉ lưu chấm tuyến không sai không sai chiêu này ngược lại để nhân tâm sinh hoài nợ a tô p h ạ m mỉm cười gật đầu sau đó mang tốt chính mình cản khôn giới quay người đi hướng cuối hành lang cánh cửa kia đi vào môn bên trong tô phạm nhìn xem trước mặt bảy da chỉnh tề giá vũ khí khoe miệng tiếu dung càng thêm sán lạn cái này thiên phúc tiên nhân liền là chuyên môn chuẩn bị cho hắn a trước mặt những này trên kệ bảy da kém nhất đều là pháp khí một kiện linh khí đều không có còn có ba cái giá đỡ càng là bảy đẩy pháp bảo trong đó càng là có không ít phòng ngự hình pháp bảo những pháp khí này pháp bảo mặc dù đều không có đản sinh ra khí linh có thể số lượng đã để tô phạm rất hài lòng độ kiếp hy vọng đến có những này át chù bài Ta độ k i ế phía nắm c ắ Bắt hắn cắp c càng góc, cả cái kệ hàng đều bị hắn cho càng không chạc. có hàng hàng phàm lớn hơn. tiến không Không thần binh giống liền không còn liền hướng gốt lấy lát, lại. Lập khối bị một tiêu một tuyết, một tức tu kệ kệ đều đầu đều một mắt tới, trước tiêu thất tại bên bước binh chân nhanh chóng, thần nơi này. khác Phía cắp đi sau sông ra mê vụ người càng đến càng nhiều đi đến hành lang dây lát ở giữa đã nghe đến kia đập vào mặt đan hương thơm thậm chí có người chỉ là thấy nhiều biết rộng mấy n g ụ m cảnh giới thế mà có đột phá xu thế nơi đây là đan p h ò n g theo sát phía sau chính là thần binh các cùng đ i ệ n tích thất ngươi tự mình cầm lấy liền có thể kỳ linh nói lại một lần nữa truyền đến bất quá hắn hiện tại ngự khí có chút không thế nào tốt tô p h ạ m khuân đồ thời điểm hắn nhưng là đều nhìn ở trong mắt vốn cho rằng một cái người có hai ba cái c ả n không chạc cũng không tệ tối đa cũng liền lấy một chút đồ vật mà thôi có thể tô p h ạ m ngược lại tốt trực tiếp lật đổ kỳ linh đối tu sĩ ấn tượng chữ vật giới chỉ cơ hồ cùng không cần tiền đồng dạng một cái cái hướng bên ngoài cầm nhìn hắn tê cả ra đầu mọi người thấy trước mặt gian phòng trống rỗng một cái cái cực kỳ bi thương chỉ từ cái này đan hương thơm đến xem những đan dược này năm một định thật lâu ăn một cái nói không chừng liền có thể đột phá a nhưng còn bây giờ thì sao cái gì cũng không có một đám người hùng hùng hổ hổ đem toàn bộ môn đều cho mở ra có thể cũng không có nhìn thấy có mảy may đan dược di lưu trừ bốn phía tụ mà không tiêu tan đan hương thơm hắn nhóm chẳng đạt được gì đáng chết người nào động bản r a ta đồ vật không biết rõ bản r a ta mới là mở ra mật t à n g người sao hồ kim vạn nhìn xem trước mặt giống tuyết đan phỏng cả cái người đều cảm giác không tốt hắn tân tân khổ khổ hạ thắng kỳ linh được đến p h ù sinh nhất nguyên đồ vẽ bản sau vội vàng chạy tới có thể kết quả lại làm cho hắn hận không thể phun ra một ngụm máu đi ra nơi này có thể ra ngoài có người phát hiện thông hướng thần binh các con đường vội vàng gọi một tiếng lập tức hồ kim vạn liền vung mở chân chạy tới người xung quanh càng là không ai dám ngăn trở tại nơi này xuất khiếu kỳ liền là ra hắn nhóm tu vi thấp chỉ có thể ở phía sau nắn lại xông vào thần binh các bên trong hồ kim vạn nhìn xem không có vật gì thần binh các sắc mặt lập tức biến khó coi đan phòng này đan dược bị lấy đi cũng coi như thế nào liền một kiện thần binh cũng không còn lại a cho dù là một kiện linh khí cũng đi ai đến cùng là người nào cầm bàn ra ta đồ vật hồ kim vạn cắn răng giận dữ hét bên cạnh một cái người nhỏ bé tu sĩ mở miệng nói ra có thể hay không căn bản cũng không có đồ vật hoặc là chúng ta trúng huyễn thuật loại hình không đúng trên mặt đất có kệ hàng vết tích nơi này c h ỉ ít có một phòng thần binh lợi khí mới đúng có người trực tiếp phản bác có thể nhiều đồ như vậy người bình thường cũng mang không đi à. người nhỏ bé tu sĩ tiếp tục nói đám người vừa nghe liền là s ư ơ n g sở tựa hồ thuyết pháp này xác thực không sai hắn nhóm những này người nhiều lắm là liền là một cái chữ vật pháp bảo những đại môn phái kia người cũng liền hai ba cái mà thôi Nghĩ nhiều đồ như chứa được đột vậy có thể h k ô nếu g cũng đủ. đ Chỉ cần một thân binh các, chỉ thân binh một sợ n đừng nói chi là trước, trước bên trong đàn phòng đan n chí cái chữ chỉ, chứa chi chước chước ít vật ba giới Vậy là dược. ế như thật có người nắm giữ rất nhiều chữ vật pháp bảo đầu trong đám người truyền đến một tiếng n g h i hoặc hơn nữa tại ta nhóm trước đó liền đã có người thắng kỳ linh có phải hay không là người kia lấy đi tất cả mọi thứ hồ kim vạn sắc mặt tái xanh nói bất kể là ai bàn ra ta đồ vật có thể không phải kia dễ d à n g cầm truy một đoàn người lúc này liền hướng phía thần binh c ấ p một bên khác chạy tới mỗi một cái đều là khổ đại cựu thâm dáng vẻ mà dẫn đến tất cả những thứ này hắc thủ chính đứng tại thần binh c ấ p về sau gian phòng bên trong thần binh c ấ p đằng sau là đ i ệ n t ị c h thất bên trong đ i ệ n tịch có không ít có thể tô p h ạ m cũng không có gấp đem bọn hắn mang đi luận công pháp tu hành tô p h ạ m nơi này có là thậm chí còn có các đại giáo phái tông môn c h ấ n môn công pháp thiên phúc lao nhân vật lưu lại hắn hoàn toàn không để vào mắt lưu tại nơi này cũng chỉ có một nguyên nhân đường chấm dứt điện tịch thất nơi này cũng không có đường ra khác tựa hồ đi đến nơi này cũng đã là kết quả sau cùng cái này có thể là để tô p h ạ m có chút ngoài ý muốn đường đường thiên phúc tiên nhân phi thăng tiên giới người thế mà liền một kiện linh bảo đều không có nói ra chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng tô p h ạ m cũng không có nhìn thấy cái gì bất tử tiên dược loại hình chỉ có thể tại trong điện tịch thất tìm tìm đường ra muốn nhìn một chút có không có mật thất loại hình tồn tại tim nửa ngày hắn đều không có phát hiện cái gì cơ quan mật đạo ngược lại là bên ngoài tiếng mắng chửi dần dần chuyển tới tính toán thời gian kỳ linh người bên kia cũng nên tới hơn nữa hắn cũng không phải loại kia cùng hung cực gác chi đồ nơi này điện tịch còn là lưu cho bọn hắn tương đối tốt một đám người chen chúc m à tới xông vào điện tịch thất dây lát ở giữa liền bắt đầu phong thường lên hoàn toàn không có chú ý tới đứng ở một bên tô phạm hồ kim vạn một cái người đem mười mấy bản điện tịch ném vào chính mình càn khôn giới sắc mặt lúc này mới bông lỏng không ít chí ít còn không tính quá thua thiệt trước mắt trước đó người xung quanh đã đem nơi này cướp sạch không còn một cái cái quay đầu cảnh giác chú ý đến chung quanh hiện tại duy nhất có thể được đến liền là những n à y điện tịch nói không chừng bên trong có ghi chép thiên phúc tiên nhân phi thăng bí mật cho nên nói cái gì cũng phải đem toàn bộ điện tịch cầm tới tay mới được có thể người xung quanh cũng đều không phải người ngu hơn nữa còn có vài cái xuất khiếu kỳ ra hỏa tại hắn nhóm nếu là thật động thủ chỉ sợ cũng không chiếm được tiện nghi gì ta nói chữ vị gặp tốt liền thu à ta nhóm đã so phía sau người trước một bước không cần thiết tại nơi này đánh nhau chết sống hồ kim vạn chú ý tới những cái kia ánh mắt bất thiện mở miệng trực tiếp thuyết phục nơi này không phải rất lớn nếu quả thật động thủ hắn nhóm chỉ sợ đều muốn bị liên lụy làm không cẩn thận bị lưu tại nơi này đều có khả năng nơi này tựa hồ không có đường ra chẳng lẽ nơi này chính là phần cuối rồi có người phát hiện cái này một điểm mở miệng một giọng nói những người còn lại cũng đều thu t â m mắt lại hướng phía chung quanh nhìn lại hoàn toàn không có chú ý tới tô p h ạ m tồn tại không có cách một cái luyện khí thập nhất tầng m à t h ô i có hay không tại nơi này đều không ảnh hưởng phía sau chạy tới người càng ngày càng nhiều có thể chân chính cướp được đồ vật lại không có nhiều ít những cái kia kẻ đến sau vô ý không phải một mặt tiếp hận trước tìm xem nhìn nhất định có lối ra hồ kim vạn trầm giọng nói lập tức hắn liền cái thứ nhất tìm ở chung quanh trên vách tường từng chút một cha nhìn sang những người còn lại cũng đều là cùng theo tìm muốn nhìn một chút rời đi nơi này lối vào có thể liền lúc này cả phòng đều lắc lư lên tựa như muốn đổ sụp trong điện tịch thất người lần lượt hướng phía bên ngoài chạy tới tốc độ cực nhanh tô phàm ngược lại là không có vội vã ra ngoài mà là nhìn chằm chằm bốn phía vách tường muốn nhìn một chút cái này lắc lư là chuyện gì xảy ra a thế mà còn có cái luyện khí kỳ thập nhất tầng hồ kim vạn một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm tô phàm nói ta nói tiểu tử ngươi một cái luyện khí kỳ còn đến tham gia náo nhiệt không sợ chết tại nơi này sao không sợ tô phạm bình thản nói chờ một chút thanh âm của ngươi bàn ra ta tựa hồ ở nơi nào nghe qua chúng ta có phải hay không gặp mặt qua hồ kim vạn đột nhiên nhìn c h ầ m c h ầ m tô phạm hỏi tô phạm đáng chết q u y ê n giả cha người dẫn đường cái này cha có sao dù sao ta chưa thấy qua ngươi tô phạm một mặt bình tĩnh hồ kim vạn hầu nghi nhìn hồi lâu nghĩ không ra đến cùng là ở nơi nào gặp qua tô phạm liền bất đắc di lắc đầu thôi nhìn dung mạo ngươi nghe tuấn tú chắc hẳn cũng là cái đại thế lực người a hồ kim vạn cười hát hát nói ngươi bộ dáng này nhất định tìm nữ tu sĩ thích về sau ngươi liền cùng ta tu hành tốt bàn ra tại bắc hoang châu vẫn còn có chút danh khí tô p h ạ m liếc mắt hồ kim vạn lập tức gâm thanh lạnh lùng nói phía sau ngươi có vết rách hẳn là lối vào hồ kim vạn quay đầu nhìn lại mắt bên trong lập tức đầy là vui mừng tại trước mặt bọn hắn chính là một cái tứ phương tứ chính vết rách nhìn qua giống như là một cái cửa đá mà tại cái này, cửa đá xuất hiện thời điểm, này tại xuất thời cái hiện cửa ốc đá phòng lúc y này động đều đường cũng ngừng bàn liền vận cái có lại. là l tới Ha ha ha, khí thể ra ta ra. tốt, tìm này hồ kim vạn liền chạy tới trước cửa đá đưa tay bắt đầu thôi động lên bất quá mặc cho hắn ra sao dùng sức cửa đá đều là không nhúc nhích tí nào người bên ngoài cũng đều chạy vào một cái cái r a nhập vào đẩy cửa đá trong hàng ngũ nửa ngày xuống tới một đám nhân loại thở hừng hực có thể cửa đá vẫn là không có mảy may mở ra vết tích lúc đó còn có người sử dụng pháp thuật oanh kích mặc nhiên là thợ ơ pháp thuật tựa hồ còn không bằng hắn nhóm dùng tay đẩy tới thực tại không được cái này phá tung cửa là mở không ra nên là có cái gì những phương pháp khác mới được hồ kim vạn ngồi ở một bên thở nói tô p h ạ m mắt nhìn cửa đá lập tức chậm rãi đi ra phía trước đưa tay đẩy thử một chút vê anh một trận liên miên không ngừng mà chuyển động thanh văng lên cửa đá tại tô p h ạ m thôi thúc dưới từ từ mở ra mà ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi người đều là một mặt c h ấ n kinh nhìn xem tô phàm cái này liên mở rồi hắn nhóm một đám nguyên anh xuất khiếu kỳ tu sĩ không có mở ra kết quả bị một cái luyện khí kỳ đẩy ra rồi chương hai mươi chín giết người siêu độ phát thể một đầu long nhìn xem mở ra cửa đá tất cả mọi người là nuốt một ngủm nước bọt cái này cửa đá chẳng lẽ chỉ có thể bị luyện khí kỳ mở ra thiên phúc tiên nhân có mao bệnh à, một cái cửa đá thế mà còn thiết kế nhiều như vậy hạn chế hồ kim vạn thầm mắng một tiếng nghiêng người từ cửa đá bên trong chen vào những người còn lại hồ kim vạn đi trước một bước cũng là tranh nhau chen lấn chen ra ngoài ngược lại tô phàm bình chân như v ậ y đứng ở bên trong cửa đá bên kia không biết rõ cái gì tình huống nếu như chạy vào đi gặp phải nguy hiểm liền phiền phức dù sao nơi này là thiên phúc tiên nhân mật tảng cẩn thận mới là tốt đợi đến đi vào không ít người về sau tô phàm lúc này mới đi vào môn bên trong sau cửa đá mặt là một mảng lớn r ự c đ i ệ n không thấy giới hạn trước tiến lên người tới đã ngồi s ổ m trên mặt đất cẩn thận tuyển chọn những linh thảo kia tô p h ạ m nhìn thấy dược điền này thời điểm ngần người ánh mắt nhẹ nhẹ hiếp lại hắn cũng không nghe thấy kỳ linh nói cách khác cái này rất có thể không về kỳ linh phụ trách đi mau bên kia có góp hai ngàn năm định tâm lan một đoàn tu sĩ liền này chạy vội mà ra trước mắt tiêu thất tại tô p h ạ m trước mặt tô p h ạ m đối với mấy cái này thảo dược không có hứng thú mà là nghĩ đến vào t r ư ớ c cái kia hèn bọn lao đầu nói bất tử tiên dược nhìn nơi này linh dược hiển nhiên là đi qua dốc lòng chăm sóc linh dược linh thảo bên trong không có một tia cỏ dại tồn tại hơn nữa mọc cũng là muốn so bên ngoài tốt chỉ sợ bất tử tiên dược sự tình là thật tô p h ạ m hiện tại mục tiêu rất đơn giản liền là bất tử tiên dược đem bất tử tiên dược mang về hạo thiên tông về sau hắn nhóm hạo thiên tông còn là thiếu khuyết linh dược linh thảo không nhìn bốn phía những linh thảo kia tô p h ạ m cất bước hướng phía sâu chô đi tới con mắt tại bốn phía linh dược không ngừng hiện lên hồ kim vạn vừa tiến đến liền hướng sâu chỗ chạy tới mục tiêu của hắn tựa hồ cũng rất rõ ràng tựa hồ đã sớm biết tận cùng bên trong nhất có đồ tốt ta linh dược a bàn ra ta đến mang ngươi môn ra ngoài hít thở không khí càng là bên trong đi ngàn năm năm linh dược thì càng nhiều hồ kim vạn thậm chí còn dừng bước lại tuyển chọn vài q u ạ n có thể tựu tại hắn tiếp tục tuyển chọn thời điểm hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi đến hắn trước mặt mang theo không chút biểu tình mặt nạ lạnh lùng ánh mắt nhìn xuống hắn n ề n trắng hát bảo vô thần trí tướng vô thần đạo cung hồ kim vạn một mắt liền nhận ra trước mắt hai người ánh mắt lóe lên một tia cảnh giác cùng k i ê n kỵ trong tay kia gốc linh dược cũng bị hắn chậm rãi bung ra trước mặt hai người trẻ tuổi đều là xuất khiếu kỳ đỉnh phong tu vi nghiễm nhiên so hắn cái này xuất khiếu kỳ trừ giai cao hơn không ít hồ kim vạn đạo thần truyền nhân đạo tự kinh ở trên thân thể ngươi đi vô thần đạo cung hai người chăm miệng một lời nghe đến đối phương hồ kim vạn tâm lý lộn bột một tiếng vội nói hai vị tìm nhầm đi ta cũng không phải cái gì hồ kim vạn cũng không biết ngươi nhóm lại nói cái gì có phải là ngươi nói không tính vô thần đạo c u n g chỉ tin tưởng mình nhìn thấy hai người một người một cái ngữ khí không có chút nào cảm tình hồ kim vạn sắc mặt đ ố n g nhiên nhất biến trong tay càn khôn giới hiện lên nhất đạo linh mang một cái đá vụn đã xuất hiện trong tay hắn trước kẻ khác một bước hậu nhân khó giải đạo tự kinh ngươi nhóm đi chết đi đá vụn giữa không trung đột nhiên bay ra tiếng xé gió đ ỗ n g nhiên mà ra siêu siêu. đã vụn chớp mắt đánh vào vô thần đạo cung hai người thân thể hồ kim vạn cũng không có tiếp hậu thủ mà là trong tay bấm phát quyết cả cái người đột địa trốn khỏi nơi này vô thần đạo cung thủ đoạn quá mức thần bí hắn điểm thạch hóa linh thuật không nhất định hữu dụng hiện tại trọng yếu nhất là chạy khỏi nơi này cùng vô thần đạo cung giữ một khoảng cách mới được điểm thạch hóa linh ngũ hành đột pháp truy mang mặt nạ hai người cái gì cũng không nói chớp mắt liền bay tập mà ra tiêu thất tại chân trời cái này không ít người đều nhìn thấy màn này đều là sắc mặt biến cực kỳ cổ quái trung châu vô thần đạo cung thế nào hội truy sát hồ kim vạn tô phạm một đường đi thẳng ngược lại là không có gặp phải cái gì nguy hiểm càng là hướng sâu chỗ đi có thể nhìn thấy bóng người lại càng ít hơn nữa linh khí cũng là càng thêm nồng hậu dày đặc ken két t i u tại tô phạm vừa cất bước đi ra ngoài phía sau hắn mặt đất chuyển đến một trận vang động tựa hồ có đồ vật muốn từ bên trong sông tới b à n h tiếp theo một cái trước mắt mặt đất nổ tung nhất đạo nhân ảnh bay tán loạn mà ra t ô p h ạ m quay đầu nhìn lại liền gặp được cái này người chính là hồ kim vạn mà hắn lúc này máu me khắp người cả khuôn mặt lại mập không ít một cánh tay đứt gãy thành một cái quỷ dị độ cong cứu cứu ta ẩm ẩm không chờ tô p h ạ m lên trước cha nhìn lại là hai đạo nhân ảnh bay tán loạn đi ra vô thần đạo cung hai người đã đứng tại một bên nhìn thấy hai người này đuổi theo hồ kim vạn hô hố cười âm thanh khoe miệng chút huyết không ngừng hướng bên ngoài giữ lại khí tức cũng là thoi thót o trước mắt xem như triệt để cắm hắn thế nào đều không nghĩ tới hội tại thiên phúc tiên nhân mật tàng bên trong gặp phải vô thần đạo cung người trốn hồ kim b ạ n mắt nhìn tô p h ạ m đem hết toàn lực hô một tiếng hắn đối tô p h ạ m ấn tượng cũng không tệ lắm c h ỉ ít tô p h ạ m giúp đỡ hắn nhóm mở ra tiến nhập nơi này cửa đá cái này một tiếng cũng coi là sau cùng cảm kích đi vô thần đạo cung người nhìn c h ầ m c h ầ m tô p h ạ m trong ánh mắt hiện lên một tia n g h i hoặc trước mặt gương mặt này hắn nhóm ở nơi nào gặp qua vô thần đạo cung làm việc người rảnh rỗi lui tán người gương mặt này ta gặp qua ngươi là cái nào tông môn thế lực người hai người một người một cái nói tô phàm nhìn chằm chằm trước mặt hai cái vô thần đạo cung người ánh mắt lóe lên một tia ngoài ý mớn vô thần đạo cung có thể là giống như hạo thiên tông tồn tại vạn năm lâu môn phái thậm chí so hạo thiên tông tồn tại thời gian còn muốn lâu từ đánh tô phàm lần thứ nhất xuất quan thời điểm hắn liền gặp được vô thần đạo cung người song phương bởi vì một cái vật liệu luyện khí huyên náo có chút cương tô phạm lần thứ nhất thụ thương cũng là bởi vì vô thần đạo cung người lần kia về sau tô phạm ra ngoài đều rất cẩn thận có thể lúc đó còn là hội nghe đến vô thần đạo cung sự tình mà vô thần đạo cung cũng là biết hắn trường sinh bất lao sự tình hạ vô thần lệnh bắt hắn trước đó tại thông thiên tuyệt địa tiểu điếm hắn lúc gần đi lão quỷ liền nhắc nhở qua hắn chuyện này không nghĩ tới thế mà thật tại thiên phúc tiên nhân mật tàng gặp phải vô thần đạo cung người nhóm thế nào còn là một bộ v i n h váo tự đắc dáng vẻ tô phạm âm thanh lạnh lùng nói ba ngàn năm trước mục lao đầu không có nói cho các ngươi biết vô thần đạo cung bị người kém chút hủy diệt sự tình sao mục nhất nhân ba ngàn năm trước vô thần đạo cung trường giáo trước kia cả cái tu chân giới đệ nhất kiếm tiên lâm niệm độ kiếp thất bại sự tình cũng co i hắn một phần mục nhất nhân nhìn thấy lâm niệm đột nhiên quật khởi ẩn ẩn có đương thời vô địch chi tư liền động một k i a s á t l ô n tô phạm tại lâm niệm thất bại bước nhỏ đi một chuyến phong đô thành về sau lại cô đơn đi tới vô thần đạo cung một nhất nhân càng là kém chút bị hắn dùng nắm đấm đánh chết sau cùng muốn không phải phong đô quỷ đế cùng vô thần đạo cung những lao bất tử kia ra mặt vô thần đạo cung không có khả năng lại sống sót ba ngàn năm n g ư ờ i là trích tiên tô phạm vô thần bảng tất sát bảng thủ vô thần đạo cung hai người ánh mắt bỗng nhiên một bên lập tức vây gọi dẫn động linh khí hóa thành một t r ư ơ n g vô hình vô tướng vẻ mặt xuất hiện tại hai người thân sau khủng bố linh khí hội tụ thậm chí liền cùng c h u n g quanh linh dược cũng bị rút ra linh lực t r ớ c mắt chính là khô heo số dưới dùng hắn nhóm cái này một mảnh làm trung tâm bốn phía năm sáu dặm phạm vi cơ hồ tất cả đều là hoàn toàn t ĩ n h mịch đừng nói là linh dược liền một q u ọ n c ọ đều gặp không đến tô phàm thần sắc lạnh nhạt đã gặp phải là vô thần đạo cung người kia cũng không cần phải thả bọn họ đi bốn phía phát giác được tất cả những thư này người càng là cùng nhau quay đầu nhìn lại có chút gan lớn người đã là tới gần cái này chúng sinh trí tướng vô thần đạo cung hai người bỗng nhiên xuất thủ sau lưng vẻ mặt sát na đánh tới ở giữa không trung hóa thành từng t r ư ơ n g lớn cỡ bàn tay khuôn mặt mừng giận buồn vui kinh chúng sinh c h i tướng từng cái tái hiện hóa thành giống như du long chui vào tô p h ạ m thân thể tô p h ạ m nhất khoẻ môi nết lên cười n h ạ t ý một bước đi đến hai người này thân trước nhìn đến vô thần đạo cung thật đúng là không nhớ lâu ta tô p h ạ m có thể là người nhóm mắt bên trong trích tiên liền người nhóm cũng xứng xuất thủ nói xong tô p h ạ m đưa tay hai quyền đánh ra quyền phong khủng bố bay tập ẩm ẩm sức gió bên trong hai tiếng nổ vang truyền đến chỉ gặp tô phàm trước mặt đã không có bất luận cái gì thân ảnh cả cái dược điển tựa như lọt vào phá hư xuất hiện một cái lạc bá trạng vành đai cách ly đây coi như là tô phàm lần thứ nhất nghiêm túc xuất thủ chí ít tại đối phó kính hồ long vương thời điểm hắn còn lưu thủ bất quá mặc dù như thế toàn bộ dược điển gần một nửa cơ hồ bị hắn cho hủy trên mặt đất nằm hồ kim vạn một mặt sợ hãi nhìn về phía tô phàm thời điểm há to miệng không biết do nói cái gì đây con mẹ nó là luyện khí kỳ thập nhất tầng hai cái xuất khiếu kỳ liền bị cái này giết rồi hơn nữa đây cũng không phải là phổ thông xuất khiếu kỳ vô thần đạo cung xuất khiếu kỳ a cả cái tu chân giới kinh khủng nhất thế lực một trong hắn nhóm môn nhân đều là có thể vượt cấp giết người không chỉ như vậy tô phàm hạ một màn để hồ kim vạn triệt để mắt trợn tròn chỉ gặp tô phàm từ càn khôn trạc bên trong xuất ra một quyển sách ngồi trên mặt đất lật ra trang sách nhìn chằm chằm nội dung bên trong đọc thiên đ i ệ tự nhiên huế k h í phân tán trong động mê hoặc lắc lãng thái nguyên cái này là đang siêu độ sao ta thiên đạo a đây là người sao giết người không đủ còn muốn đem nhân ra thần hồn cho siêu độ cái này cũng quá ác đi người quanh mình nhìn xem tô phàm tụng kinh siêu độ một cái cái càng là cuồng nuốt nước bọn nửa ngày tô phàm siêu độ xong đứng dậy mắt nhìn người xung quanh lông mày nhẹ nhẹ nhữ lại t i ê n bối ta nhóm chỉ là đi ngang qua tuyệt đối không có cái khác ý nữa a vừa rồi nhìn thấy tô phàm xuất thủ người lần lượt bắt đầu tỏ thái độ vô thần đạo cung người hắn nhóm cũng không biết có thể tô phàm xuất thủ một màn kia hắn nhóm đều nhìn thấy tô phàm khoát tay nói người nhóm trước tới đám người kia sắc mặt đột nhiên nhất biến mỗi một người đều không có dũng khí có thoát đi tâm tư nơm nớp lo sợ đi tới trốn nơi này liền này lớn một chút địa phương hắn nhóm có thể trốn đi đâu chỉ gặp tô phàm từ càn khôn giới bên trong xuất ra đi một quyển quyển tịch ước chừng có mười mấy trang dáng vẻ sau đó trực tiếp cấp cho mấy cái kia xem náo nhiệt chiếu lấy nội dung bên trong phát thể ta cái này người sợ phiền phức cho nên chỉ có thể từ căn nguyên giải quyết vấn đề tô phàm chậm dai nói ngươi nhóm cũng không muốn bị ta cho tìm tới cửa đi cho nên vẫn là chiếu lấy nội dung bên trong phát thể đi nhìn xem trong tay kia mười mấy trang thiên đạo l ờ i thể xem náo nhiệt vài cái người chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô ngoan quá ác hắn nhóm sống lâu như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tỉ mỉ thiên đạo l ờ i thể cái này thưa quyển tịch bên trong viết cơ hồ không có góp chết thậm chí liền bên cạnh bọn họ người đều bị liên quan đến đi vào có thể nói là góp lại làm ộ t thể vì phòng ngừa hắn nhóm chết sau bị người siêu hồn bên trong thế mà còn tỉ mỉ ghi chép một chút ứng đối chi pháp tiền tiền bối ngài xác định để chúng ta chiếu lấy phát thể truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n fun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 30, 50 trang thiên đạo lời thể tìm hiểu một chút cũng không phải hắn nhóm không nghĩ chiếu lấy phát thể cái này mười mấy trang đồ vật hắn nhóm tùy tiện đều có thể niệm xong chỉ là loại phương thức này là tại quá xấu hổ thế nào nói hắn nhóm đều là đông châu đại tông môn đệ tử tại cả cái tu chân giới đều là tiếng t â m l ừ n g lây tồn tại nếu như bị biết do hắn nhóm phát cái này loại thiên đạo lợi thể vẫn không thể bị tông môn cho phế rồi thế nào không nguyện ý niệm tô phàm nói khẽ ta bên này còn có năm mươi trang thiên đạo lợi thể muốn không ngươi nhóm nhìn xem cái kia cái kia so cái này còn muốn cụ thể đ á n g người nghe một chút đây là người làm sự tình sao ngươi hảo hảo một cái tu sĩ n g à y từng ngày không tu luyện những thứ vô dụng này xứng đáng chính mình tu sĩ thân phận sao ta nhóm phát thể ta nhóm cái này phát thể vài cái người liều mạng chiếu lấy nhìn là phát khởi lời t h ể lúc đó niệm sai mấy lần đều bị tô phàm phát hiện ra vẹn vẹn cái này một cái phát thể liền hao phí gần nửa canh giờ chờ bọn hắn phát xong thể vài cái đầu người đỉnh xuất hiện một cái quỷ dị đám mây đồ án thời điểm tô p h ạ m lúc này mới thở dài một hơi cười ha hả đi tới đem quyển tịch lấy về được rồi ngươi nhóm tiếp tục hái ngươi nhóm linh dược đi không có việc gì đứng khắp nơi nói lung tung lúc này vài cái người vội vàng xoay người chạy cách nơi này tâm lý hối hận chính mình vì cái gì muốn tới thiện a kêu nhiều linh dược không hái chạy tới tìm hai vạn cái này không phải tiện là cái gì hiện tại vài cái người đều đối kia phần quyển tịch có nhất định bóng ma tâm lý chỉ sợ đời này đều không muốn nghe thiên đạo l ờ i thể bốn chữ này tô p h ạ m quay đầu mắt nhìn hồ kim vạn phát hiện cái s a u đã khôi phục thương thế ngồi dưới đất một mặt c h ấ n kinh nhìn xem hắn hồ kim vạn trong tay có thể là có không ít linh dược dùng đến chữa thương vừa vặn vừa vặn nhìn thấy tô p h ạ m nhìn mình chằm chằm hồ kim vạn ánh mắt lóe lên một vẻ b ồ i d ố i vội nói tô g i a ta chủ động tuyển trạch mười mấy trang thiên đạo l ờ i thể cái gì gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đây chính là a hồ kim vạn có thể là tận mắt nhìn thấy tô phàm động thủ cả cái qua liền là đơn giản hai quyền vô thần đạo cung hai người kia liền không có hiện tại nếu là lại già mồm đây không phải là muốn chết sao tô phàm neo h mắt lại nói vô thần đạo cung người vì cái gì muốn giết người cái này tô ra ta có thể không đề cập tới cái này sao ta cũng là có bí mật ta hồ kim vạn ủy khuất nói không được ta phát kia bản năm mươi trang thiên đạo lời thể cũng đi nhìn thấy hắn bộ dáng này tô phẳng cũng không có cưỡng bách mà là đưa trong tay kia bản quyển tịch ném tới ra hiệu để chính hồ kim vạn phát thể hồ kim vạn cũng là tích cực phối hợp căn chữ rõ ràng không có một chỗ sai lầm phát s o n g thiên đạo lời thể không thể không nói cái này phần thiên đạo lời thể khủng bố hồ kim vạn nhìn thấy bên trong viết lấy những cái kia từ ngữ liền là một trận yết hầu phát khô trong này thậm chí liền thiên đạo ảnh hưởng hậu quả đều viết đi vào toàn diện đến lệnh người g i ậ n x ô i đây vẫn chỉ là mười mấy trang quyển tịch tia năm mươi trang đến cụ thể đến cái gì độ lập tức hai tay của hắn đem quyển tịch đưa tới tô ra ngài quyển tịch tiểu nhân đã chiếu theo ngài nói làm xong sau này cam đoan thủ khẩu như bình được rồi ngươi đi đi tô phàm đem quyển tịch ném vào càn k h ô n trạc một mặt bình thản hồ kim vạn làm bộ muốn đi có thể dừng một chút sau lại quay người nhìn về phía tô phàm hắn bây giờ bị vô thần đạo cung để mắt tới coi như chạy cũng chạy không được bao xa bên ngoài nói không chừng còn có vô thần đạo cung người cùng hắn bị bắt lại dàn vặt đến chết còn không bằng tìm tốt một chút núi rửa lớn cả cái tu chân giới dám cùng vô thần đạo cung đối nghịch chỉ sợ không có vài cái h ư ớ n g hồ hắn nhóm trướng mắt hắn hồ kim vạn trừ phi hắn đem đạo tự kinh lấy ra làm mã hiện tại không giống tô phàm xuất hiện để hắn nhìn thấy hy vọng hắn mặc dù không biết do tô phàm danh khí có thể t r ư ớ c t r ư ớ c tô phàm cùng vô thần đạo cung người đối thoại chỉ một mình hắn nghe đến mà lại là toàn bộ nghe đi vào 3.000 n ă m a trước mặt cái này tuấn tú tiểu ca có thể là sống 3.000 n ă m người hơn nữa còn đánh qua vô thần đạo cung m ộ t nhất nhân đây chính là thỏa thuận ủi tô ra ngài bên cạnh thiếu hay không chân chạy làm việc vật cũng được a ta người này tuyệt đối mắng không nói lại đánh không hoàn thủ hồ kim vạn một mặt cười ngây ngô nhìn xem tô phàm hận không thể trực tiếp quỳ xuống đến bái tô phàm không hổ là quanh năm ở bên ngoài lẫn vào chuyện này chỉ sợ cũng không có vài cái tu sĩ tài giỏi đi ra tô p h à m mắt nhìn hồ kim vạn phản hỏi ngươi nghĩ làm tiểu đệ của ta tiểu đệ hồ kim vạn nghe không hiểu s ư n g hô thế này nhưng vẫn là vội nói suy nghĩ một chút nghĩ đừng nói là tiểu đệ liền xem như tiểu đệ đệ cũng không thành vấn đề tô p h à m khoe miệng kéo một cái nói ngươi nói cho ta biết t r ư ớ c vô thần đạo cùng vì cái gì truy sát ngươi ta cũng không muốn t r e o chọc một ít không cần thiết phiền phước hắn còn là hiếu kỳ hồ kim vạn vì cái gì bị đổi u giết mập mạp này thoạt nhìn cũng chỉ có điểm thân ra mà thôi vô thần đạo cung không đến mức vì những vật này liền truy sát ta nghe nói như thế hồ kim vạn lộ vẻ do dự đạo tự kinh là hắn lớn nhất át chủ bài cũng là cần phải bảo hộ bí mật không thể tùy tiện cùng ngoại nhân để lộ nhưng hôm nay vô thần đạo cung đã biết rõ đạo tự kinh trong tay hắn sớm muộn sẽ tìm tới hắn mang đi cùng hắn rơi vào cái thân t ử đạo tiêu tình trạng không bằng đánh cược một lần mười ba chữ mật kinh một trong đạo tự kinh trên người ta vô thần đạo cung đại tính thu thập mười ba chữ mật kinh để cầu tìm tới phi thăng chi pháp hồ kim vạn cắn răng nói xong một mặt cảnh giác nhìn c h ầ m c h ầ m tô p h ạ m chờ lấy tô p h ạ m tìm hắn đòi hỏi đạo tự kinh nha tô p h ạ m nhàn nhạt ồ một tiếng lập tức liền cất bước đi ra ngoài hồ kim vạn nga cái này xong rồi đây chính là mười ba chữ mật kinh một trong a truyền thuyết bên trong ghi chép phi thăng bí mật đồ vật ngươi liền này cái thái độ có thể hay không tôn trọng một cái tiền bối tâm huyết lúc này hồ kim vạn liền đuổi theo mang hỏi tô ra ngươi không định tìm ta muốn đạo tự kinh ta muốn đồ chơi kia có ích lợi gì tô phàm một mặt không quan trọng cái này cái gì mười ba chữ mật kinh với hắn mà nói không có tác dụng gì hắn càng khôn c h ạ c trong góc còn có mất lấy năm b ả n đâu dù sao lúc trước hắn đều nhìn qua không có tác dụng gì dùng đến chùi đít hắn đều ngại không được tô ra đây chính là liên quan đến phi thăng đồ vật ngươi chẳng lẽ không n g h ĩ phi thăng hồ kim vạn bị tô phàm phản ứng câu lên hứng thú liễu lo không ngừng hỏi tô phàm trực tiếp từ càn khôn chặc bên trong tìm kiếm lên một hơi đem năm bản mười ba chữ mật kinh xuất ra cấp cho hồ kim vạn ta chỗ này có rất nhiều ngươi muốn đều cho ngươi hiện tại câm miệng cho ta không cần phiền ta nhìn xem trong tay năm bản ô tơ vàng biên rệ t kinh quyển hồ kim vạn cả cái người liền đứng tại chỗ không nói chuyện nhân tự kinh điểu tự kinh thiền tự kinh mệnh tự kinh thiên tự kinh cái này không phải sư phụ hắn nói năm n g h n năm không có xuất hiện kia năm bản sao ngoan ngoãn hắn bên cạnh nơi nào là đủi đây quả thực là kình thiên tri trụ mười ba chữ mật kinh tùy tiện một bản cũng có thể làm cho tu chân giới oanh động hiện tại ngược lại tốt ở trong mắt tô p h ạ m hoàn toàn liền không để ý năm bản a tính đến trên người hắn đạo tự kinh đã có sáu bản xuất hiện cái này nếu như bị vô thần đạo cung biết rõ vẫn không thể đem cả cái tu chân giới đều lật tung tìm bọn hắn hồ kim vạn cũng không phải đô đần một bản đã để hắn chịu nhiều đau khổ lại đem cái khác lấy đi cái này không phải ngại chính mình mệnh giải tô ra chờ ta một chút ta lấy lại tinh thần hồ kim vạn phát hiện tô phạm đã đi xa lúc này cầm năm bản mười ba chữ mật kinh chạy tới cẩn thận từng ly từng tí đưa cho tô phạm tô ra chúng ta bây giờ đi đâu hồ kim vạn nở nụ cười hỏi hiện tại hắn cảm giác chính mình nhiều một tia sức lực đừng nói vô thần đạo cung đến là xuất khiếu kỳ liền xem như hợp thể kỳ đến hắn cũng không sợ không khác duy tô phàm ngươi tô phàm bình tĩnh nói tìm bất tử tiên dược t hồ kim vạn lập tức hít một hơi lanh khí nghe một chút đây mới là sống ba ngàn năm người mới có ánh mắt tiến nhập dược điển liền là hướng về phía bất tử tiên dược đến hắn cũng biết bất tử tiên dược truyền thuyết có thể thấy tận mắt hắn cũng không tin hiện tại tô phàm đều nói tìm bất tử tiên dược chỉ sợ truyền thuyết là thật ta tô ra ngươi gặp qua bất tử tiên dược sao ngươi có phải hay không nếm qua bất tử tiên dược muốn mới có t hồ ể sống cái này liền đều không cái đổi thay lao. đều h kim vạn ở một bên l i ễ u lo không ngừng làm cho tô p h ạ m đều có chút không kiên nhẫn muốn không phải nhìn mập mạp này cảnh giới vẫn được dự định để hắn đi hạo thiên tông làm cái trường lão hắn mới không nghĩ phản ứng mập mạp này đừng gọi ta tô ra ngươi muốn thật nghĩ làm tiểu đệ của ta gọi ta một tiếng đại ca liền được tô p h ạ m không nhịn được nói hồ kim vạn nơi nào sẽ cự tuyệt liền vội vàng gật đầu nói ra ta cái này không phải chiếm ngài tiện nghi sao ngài cái này dạng trích tiên người sao có thể làm ta đại ca đâu tô p h ạ m quay đầu n h a o mắt lại âm thanh lạnh lùng nói ngươi nếu là tại nói n h a u n h a u ảnh hưởng ta tìm bất tử tiên linh dược ta để ngươi tìm hiểu một chút năm mươi trang thiên đạo lời thề chỗ kinh khủng lời này vừa nói ra hồ kim vạn lập tức liền an ổn xuống dưới vội vàng che miệng của mình gật đầu nói đùa liền kia mười mấy trang thiên đạo lời thề đều thành trong lòng của hắn bóng ma năm mươi trang không được hành hạ chết hắn bất quá nói thật hắn còn là thật tò mò năm mươi trang thiên đạo trong lời thể nội dung càng là hướng dược điền sâu chỗ tô p h ạ m liền cảm giác bốn phía càng thêm yên tĩnh chứ hắn nhóm tiếng bước chân cùng tiếng hít thở bên ngoài cơ hồ nghe không được cái gì cái khác cấm thanh mà cái này bốn phía càng là không ai đến đi chưa được hai bước tô p h ạ m liền dừng bước hồ kim vạn cũng vội vàng đứng ở một bên chứng to mắt nhìn về phía trước một màn tại trước mặt bọn hắn một k h ỏ a thông thiên cây liếu ngăn trở đường đi chỉ từ thân cây đến xem chỉ sợ có một gian phòng nhỏ kia lớn trên xuống c à n h cây càng là dữ tợn đáng sợ hát s á c cành liêu chậm rãi rủ xuống lá liêu càng là mọc đầy gai ngược tại không trung chính hơi rung nhẹ quái sự nơi này rõ ràng không có cái gì lưu phong gợi lên cành liễu lại có tiết tấu lắc lư chỉ sợ là thành tinh a đại phàm ca ngươi nhìn phía trên hồ kim vạn hạ giọng chỉ vào cây liễu đỉnh c h ó t một giọng nói tô phàm ngẩng đầu nhìn một chút lập tức con mắt liền híp lại đại cây liếu phía trên nhất cành liễu bên trên chính treo cái này mấy cái tu sĩ thi thể tựa như là treo ở trên cây đèn lồng tinh quái chi thể hắn tựa hồ đang ăn uống ta nhóm trước lui về sau tô phàm nói liền hướng lui lại đi hồ kim vạn cũng là liên tục gật đầu theo cẩn thận từng ly từng tí hướng phía sau lui tới hút huyết nhục tinh quái tối kỵ a n bị quái dày nếu như tô phàm cùng hồ kim vạn cái này sẽ lên đi sợ rằng sẽ cho chính mình tăng thêm phiền phức rời xa liếu thụ tinh về sau tô phàm cau mày nói liêu thụ tinh ngăn cản đường đi đổi cái khác đường có chút không có lời ta nhóm đến nghĩ biện pháp khác phan ca liền ngươi cũng không phải kia l i ê u thụ tinh đối thủ hồ mập mạp nghi ngờ nói ta một cái người tự nhiên không có vấn đề có thể ngươi khẳng định hội bị xem như thực vật nếu như ngươi phải từ cái này đi cũng được dù sao ta tùy ý tô phàm một mặt ý cười nói ra chương ba mươi mốt nóng vội bắt không bất tử tiên dược hồ kim vạn đứng ở một bên ánh mắt tại cách đó không xa trên cây l i ê u không ngừng đào qua chật chật sống ngàn năm cây l i ễ u cái này đổ vật cũng không thấy nhiều a tô phạm không có nói tiếp mà là nghĩ đến thế nào từ cây l i ễ u cái này đi qua phàm ca ngươi biết rõ hạo n g u y ệ t thành bên ngoài rừng không ở trong đó liền có cái sống ngàn năm đại thụ đáng tiếc không có sinh ra linh thức bằng không thì cũng là một phương đại yêu hồ kim vạn c h ậ m g i i nói ngày trước không ít tu sĩ đều đánh cây đại thụ kia chủ ý đáng tiếc sau cùng đều không thành nghe nói như thế tô phạm lập tức hứng thú gốc cây kia có thể là hắn cùng lâm n h ậ m trồng có thể sống đến hiện tại thật là khó đại năng tu sĩ chẳng lẽ cũng không có cách nào tô phàm nghi hoặc hỏi một tiếng hồ kim vạn lắc đầu nói không phải nguyên bản cái này hỏa thụ liền bị chạm làm vật liệu luyện khí kết quả h u y ễ n miểu tiên triều nữ đế ra mặt nói người nào cũng không thể đối gốc cây kia độc thủ nếu không liền là cùng h u y ễ n miểu tiên triều đối lập cũng không biết nữ đế là nghĩ như thế nào chính mình không chạm cũng không cho người khác chạm hàng năm cũng đều sẽ phái người tới chăm sóc nhất thời ở giữa tô phàm cũng trầm mặt lại cái này h u y ễ n miểu tiên triều nữ đế chỉ sợ là nhận thức hắn hoặc là lâm nghiệm cho nên mới sẽ làm như vậy đi nhìn đến hắn lần này tới t â bái là bị nữ đế cho nhìn thấy còn sót lại cho bụi cho nên mới sẽ tìm hắn hạ lạc thính sai về sau làm chuyện loại này còn là phải cẩn thận có thể không lưu vết tích tốt nhất ngươi hỏa hệ thuật pháp thế nào tô phàm đột nhiên mở miệng hỏi hồ kim b ạ n gật đầu nói coi như không tệ đi bất quá ta càng am hiểu đột pháp đánh không lại liền chạy mới là vương đạo hắn có thể từ vô thần đạo cung trong tay đào thoát cũng là bởi vì đ ộ n pháp nguyên nhân nếu không sớm đã bị vô thần đạo cung cho bắt đến phàm ca ngươi hỏi cái này làm gì hồ kim vạn nghi ngờ nói đốt tô p h ạ m trầm giọng nói lập tức hồ kim vạn ánh mắt lóe lên một tia c h ấ n kinh một mặt kinh ngạc nhìn xem tô p h ạ m đốt đây là muốn đem cái này khỏa liếu thụ tinh cho đốt rồi ngoan ngoãn cái này nếu là thật đốt chỉ sợ cái này chính phiến dược điển đều phải tao hướng hắn nhóm chỉ sợ cũng treo a phan ca muốn không ngươi lại cân nhắc hạ cái này nếu là thật đốt nhiều như vậy linh dược không đáng tiếc sao hồ kim vạn nuốt một ngụm nước bọc nói tô p h ạ m quay đầu mắt nhìn hồ kim vạn cười nói không đốt cũng đi ngươi ở chỗ này chờ chính ta đi vào tìm bất tử tiên linh dược một mình hắn đi vào tự nhiên không sợ có thể lưu lại hồ kim vạn thủy chung có chút nguy hiểm vô thần đạo cung người tiến đến nhiều ít không có người biết vạn nhất hồ kim vạn lại gặp chỉ sợ ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có cái này một điểm hồ kim vạn cũng biết lúc này liền nhẹ gật đầu đốt chỉ gặp hồ kim vạn trong tay bấm pháp quyết một luồng tiểu hỏa miêu chui ra lòng bàn tay của hắn bốn phía nhiệt độ càng là bỗng nhiên tăng lên nhất đạo hư huyễn mở mịt linh khí phun lên trên cây liêu không ở giữa không trung ngưng tụ hóa chữ đốt tiếp theo một cái trước mắt giữa không trung chữ đột nhiên mở rộng hóa thành một cái pháp trận chậm rãi quanh quẩn giữa không trung bên trong hồ kim vạn trong tay pháp quyết không ngừng k í c động trên chán cũng là chạy ra giọt mồ hôi bằng hạt đậu tựa hồ cái này một thuật pháp đối h ắ n tiêu hao rất nhiều s ê u s ê u s ê u pháp trận trong đột nhiên bắt đầu rơi xuống mấy đạo h ỏ a diễm tựa như là thiên hàng h ỏ a vũ lần lượt đánh vào cây liếu thân bên trên liêu thụ tinh cũng là bị dọa một bộ mang vung vẩy cảnh liêu đi vung đánh lửa diễm có thể bất kể thế nào đả động đều không có cách nào lệnh h ỏ a diễm tiêu tán chỉ là s á t na cả cái cây liều hóa thành một gốc h ỏ a diễm đại thụ bốn phía linh dược linh thảo lần lượt khô héo một mảng lớn khô héo đất chống đông xuất hiện hồ kim vạn thở một hơi dài nhẹ nhõm xoa xoa mồ hôi trên đầu bàn ra ta có thể là trộm lấy vô cực giáo phái linh hỏa muốn dập tắt cũng không dễ dàng tô phàng không nghĩ đến hồ kim vạn còn có cái này một tay nhất thời ở giữa cũng có chút ngoài ý m u ố n bất quá làm đến người mang đạo tự kinh tu sĩ trộm lấy thiên hạ vạn vật cũng là dễ như trở bàn tay chắc hẳn trên người hắn pháp khí đều là cái này đến hoa dược viên sâu chỗ nhất đạo ngân mang bay vụt mà đến rơi tại cây liều phía trước trước mắt hướng phía bốn phía vây quanh mà đi đem cây liếu dây lát ở giữa vây quanh linh hỏa càng là bị triệt để ngăn cách cũng không có dính đến c h ú n g quanh tô p h ạ m nhẹ nhẹ n h a o mắt lại nhìn về phía phóng tới ngân mang vị trí phàm ca bên trong có cao nhân xuất thủ hồ kim vạn vội nói tô p h ạ m n ế t miệng lên khẽ cười nói chỉ sợ không phải cao nhân ngươi hấp thụ kia ngân mang thử nhìn một chút hồ kim vạn lúc này liền vây tay dẫn tới ngân mang bên trong một luồng khinh bạc chi khí dọc theo hắn mũi tay chậm rãi chạy vào trong thân thể lập tức một cố ôn nhuận cảm giác tại trong thân thể của hắn lan tràn ra trước đó bị thương thế mà đều bắt đầu chủ động khôi phục không chỉ như vậy hắn ngày trước được những cái kia ám thương cũng tại thời khắc này khôi phục cái này quả thực liền là linh đan rượu rực a phàm ca cái này đây rốt cuộc là cái gì hồ kim vạn chừng to mắt hỏi một tiếng tô phàm lại cười nói chứ bất tử t i ê n dược trên đời này còn có cái gì có thể đồ vật có thể có loại hiệu quả này quả nhiên a phương hướng của hắn cũng không có sai bất tử tiên dược t i ể u tại chỗ sâu nhất nhất định phải mang hắn ra ngoài mới được bất tử tiên dược ha ha ha ta hồ kim vạn vận khí thế mà cái này tốt hút tới bất tử tiên dược một lồn u g dược hơi thở kiếm kiếm hồ kim vạn một mặt sán lạn tiếu dung hận không thể hiện tại liền sông đi lên tô phàm nhìn xem đã mất đi uy hiếp cây liếu cười nói đi thôi ta nhóm cũng nên đi vào nếu không bất tử tiên dược chạy có thể là p h i ề n phước nói xong hai người cất bước trực tiếp đi hướng phía trước trải qua cây lúc tô phạm phát hiện cây này thế mà đã bắt đầu khôi phục chỉ sợ thời gian một chén t r à công phu liền có thể triệt để khôi phục lúc này hai người tăng tốc bộ pháp trực tiếp liền tiến đu ám xâm lâm bên trong tiến nhập rừng rậm một trận hương hoa đập vào mặt hai người dưới chân linh dược khắp nơi đều có hồ kim vạn nhìn lòng ngưng ỡ ấy hận không thể trực tiếp đem nơi này linh dược đều cho dọn đi nhưng nghĩ tới bất tử tiên dược t i ể u tại phía trước hắn cũng chỉ có thể đẻ xuống tâm lý kia phần kích động xuyên qua rừng rậm hai người liền thấy một tòa hồi hương phòng trúc bốn phía linh dược chấp động lên nóng ánh để trần trông rất đẹp mắt hồ kim b ạ n hung hăng ít mấy hơi vừa lòng thỏa ý nhắm mắt lại đây mới là tiên cảnh a hắn hiện tại cũng không muốn ra ngoài đời này lưu tại nơi này đều đáng tô p h ạ m cất bước hướng về phía trước trực tiếp đi đến phòng trúc nhìn đằng trước mắt bốn phía linh dược đã là vô pháp hấp dẫn sự chú ý của hắn phòng trúc không cửa phòng bên trong nhân vân chi khí c h ầ m c h ầ m lưu động linh khí nồng nặc hóa thành linh dịch tại trên mặt đất lưu động một vũng nước linh tuyển chiếm cứ phòng bên trong hơn phân nửa không gian linh tuyển bên trong ngồi một bóng người xinh đẹp đem nước linh tuyển dùng tay múc giơ cánh tay lên tùy ý linh tuyển dọc theo cánh tay trượt xuống hình tượng này khó nói lên lời tô phạm ánh mắt thanh tịnh nội tâm không lên một tia gọn sóng thậm chí còn có một cái ý niệm cổ quái như thế đẹp sau lưng không bạn hỏa bình làm thật mất niềm vui thú、Hoa. Tô Phạm h c í nữ h nghĩ đến muốn hay không làm một bộ bản hỏa bình chuyên bình, nghe phòng chuyển thủy thanh. nhìn thân xanh đến muốn bản dụng liền đến bên trong đến trận vàng Ngừng liền mỏng gặp đầu được làm một một một mặc xuất lửa lại, bộ vội trúc bích bảo cái tử đứng bên, ở một mở mịn tức khép n càng mặt thấy rõ. kêu một tiếng âm thanh tựa như là gió thổi t r u n g bạc em hai đến cực điểm hồ kim vạn cũng bị cái này một tiếng cho làm tình lại lấy lại tinh thần liền thấy tô p h ạ m đã đứng tại phòng trúc cửa vào cùng một vòng thân linh khí nữ tử g i à n g co p h ạ m ca hồ kim vạn lúc này chạy tới đang muốn nói chuyện lúc liếc mắt cô gái nơi cửa cả người liền đứng ngay tại chỗ huệ chỉ là hơi ngây người hồ kim vạn liền quay đầu nôn khăn lên sắp mặt cũng là biến trắng bệnh thứ gì cô gái này nhìn dáng người rất không tệ thế nào mặt mũi tràn đầy đều là hát mau còn có một chương b u ồ n máu miệng rộng con mắt càng là một cái đại một cái tiểu đây con mẹ nó còn là một nữ nhân sao thật là quá dọa nhìn thấy hồ kim vạn bộ dáng này nữ tử đột nhiên đưa tay ở trên mặt nhẹ nhẹ một vệt linh khí bông tán đi một chương tinh xảo đến để người hô hấp đều dồn dập khuôn mặt xuất hiện liền tô phảm cũng bất giác d ù n sợ một cái thiên tiên chi dung tô phảm chóp mũi khinh động người được kia một cỗ quen thuộc hương khí khoe miệng chính là hơi hơi nâng lên tìm được trước mặt nữ tử này liền là hắn muốn tìm bất tử tiên dược cái này cỗ mùi thuốc cùng trước đó ngân mang bên trong giống nhau như đúc nhìn đến xuất thủ cứu cây liếu cũng là nữ tử này hồ kim vạn nhìn xem biến trông rất đẹp mắt nữ tử cả cái người cũng là s ứ n g sốt mắt nhỏ lập tức biến lớn thêm không ít nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nữ tử phàm phàm ca ta gặp được tiên tử hồ kim vạn cười ngây ngô nói tô phàm bất đắc dĩ lắc đầu nói cái d ắ m tiên tử nàng liền là bất tử tiên dược hồ kim vạn bất tử tiên dược là cái người cái này không phải đùa giỡn hay sao trước mặt cái này tiên nữ thế nào lại là bất tử tiên dược tô phạm giải thích nói bất tử tiên dược là sinh ra linh trí đồng thời hóa hình linh dược huyên hóa thành hình người cũng không có cái gì không ổn lập tức hồ kim vạn liền phản ứng lại nhìn về phía nữ tử kia ánh mắt biến tham lam cái này nếu là bắt lấy về sau tu luyện còn cần lo lắng linh khí chưa tới có cái này bất tử tiên dược ở bên người hắn liền có thể thành vì cái thứ hai thiên phúc tiên nhân chỉ gặp hồ kim vạn lúc này liền xuất thủ trước hướng phía cô gái nơi cửa nhào tới miệng bên trong còn hô lớn phàm ca nhanh lên ta nhóm cùng một chỗ bắt lấy này nơ ư n g môn không chờ hắn đụng đến nữ t ử y phục cả cái người liền trực tiếp bay ngược ra ngoài bốn phía linh khí càng là ẩm vang mà rơi đem hồ kim vạn chấn áp tại cách đó không xa trên mặt đất tô phàm gấp gáp đi bất tử tiên dược thật dễ đối phó như vậy sớm đã bị người bên ngoài bắt đi có thể đ ế nữ phía phóng nhóm hỏa? ngươi. ngươi người nào n Trước đó là ngươi nhóm người nào hỏa? Nữ tử lệnh giọng chất hỏi. Tô lúc giọng này chỉ về hồ kim vạn, một mặt cùng hắn không biết dáng、vẻ. Không chất hỏi. phàm chỉ hồ cách, hỏa kim biết có Tô một mặt về vẻ. đưa ú n vạn n g g là là hồ kim vạn thả, ai bảo ta là thực kim ai tại ta bảo ờ i loại đâu, chuyện này s o có tay h ể đi nói dối. Vâng n Nữ h tử t đưa a hất lên bốn phía linh khí dây lát ở giữa càn quét mà đi hung hăng nện ở hồ kim vạn thân bên trên đã t h ế trên mặt đất hồ kim vạn càng là kêu lên một tiếng đau đớn một mặt hoảng sợ nhìn xem cái này chật chật thật thảm nữ tử không có nhìn nhiều hồ kim vạn giống như là tại mất một cái rát rưởi ánh mắt từ đầu đến cuối đều trên người tô p h ạ m người nhóm đến cảm tạ tiểu liễu không có việc gì nếu không trước mắt người nhóm cũng phải lưu tại nơi này nữ tử cáu giận nói nghe nói như thế tô p h ạ m lại cười nói đánh cũng đánh chắc hẳn ngươi cũng xuất khí hiện tại có thể nghe ta nói đi nữ tử trầm mặc không nói nghi ngờ nhìn chằm chằm tô p h ạ m trước trước rình mò nàng liền là người trước mắt này có thể cái này người lúc đó ánh mắt thanh tịnh đến cực điểm cũng không có cái gì cái khác thử nghiệm không nghĩ vừa rồi cái kia phóng hỏa tu sĩ người bản thể là cái gì tô phạm hiếu kỳ nói a chương ba mươi hai không có ý tứ cả cái mật tàng ta đều muốn n g ư ờ i cũng muốn bắt ta nhân tộc tu sĩ quả nhiên không có một cái tốt nữ tử âm thanh lạnh lùng nói đối phó cái này chồng có kinh nghiệm có đầu góc nữ nhân nhất định phải sử dụng tô thị lắc lư pháp mới được bước đầu tiên Trước từ xuất phát tan trong tuyến. Tô phương căn kéo vào quan hệ, từ căn nguyên xuất phát đánh tan trong lòng đối phương phòng hệ, h p đối ạ mặc lại chậm lắc tại rãi phải đến bắt ngươi, ngươi theo thiên ngươi nơi tiếp đợi. chậm phúc cũng có cũng mực tục chờ không theo nghĩ không năm, một m bắt đầu, đến nguyện ta ta này ý kệ đối với người nào đến nói bị khôn tại một chỗ ba năm vậy đơn giản liền là một loại tra tấn liền xem như bê quan cũng không người nào dám bế quan cái này lâu như vậy thứ nhất là sợ chết thứ hai là bởi vì quá cô độc tô phạm là thuộc về loại thứ hai cho nên cùng hắn nói nơi này là một s ự thế ngoại đào nguyên không bằng nói là một cái tư nhân cầm tù lao ngục mà bất tử tiên dược liền là cái kia phạm nhân nghe đến tô phạm bất tử tiên dược ánh mắt lóe lên một tia hồi ức tựa h ồ nghĩ lên ngày trước ở bên ngoài sự t ì n h có lúc tại một chỗ ở lâu cũng sẽ chán ta sẽ tự mình ra ngoài không cần ngươi nhóm n h â n tộc tu sĩ lo lắng nữ tử sắc mặt thoáng hòa hoãn bất quá vẫn là cùng tô phạm vẫn duy trì một khoảng cách cái này một điểm tô phạm có thể là nhìn ở trong mắt dù sao đây chính là thành công một bước nhỏ ta không biết rõ thiên phúc tiên nhân là làm sao bắt đến ngươi có thể ta có thể cam đoan ngươi cùng ta rời đi sau tự do tô p h ạ m trầm g i i nói ta hiểu ba ngàn năm cô độc ta tiền nhiệm cũng giống như ngươi tô thị lắc lư pháp bước thứ hai cho cho quan tâm cho cho tự do đối với tu chân giới nữ nhân mà nói tự do là bọn nàng c ầ n nhất ở trên đây tăng thêm một tia quan tâm triệt để có thể để cho một cái cô độc nữ nhân buông xuống lòng cảnh giác quả nhiên nữ tử nhìn c h ầ m c h ầ m tô phàm nghi ngờ nói ngươi cũng là bất tử tiên dược ta không phải có thể ta xem như tu sĩ bên trong dị loại đi cùng các ngươi bất tử tiên dược đồng dạng tô phàm mặt hiện lên một tia bồn u dầu ngươi cùng thiên phúc không giống ta có thể cảm giác được nữ tử c h ầ m dai nói bên ngoài bây giờ là bộ dáng gì tô phàm lắc đầu thở dài nói ta cũng xuất quan không lâu bên ngoài linh khí không đủ để để tu sĩ phi thăng thiên phúc là cái cuối cùng phi thăng tu sĩ tô phàm tâm lý một trận mừng t h m Hán、tô、Thị pháp trình hiện không cái đằng còn cần. Tô tự, lắc lư là có sau ra tại xem bước ấ t tử tiên d ợ c cảnh giác, chỉ cần có cầm hiện nhiên hắn nhiều hắn thể đối nói đối buông xuống bên này tốt, tuyệt đối có thể cầm xuống. là tốt, b tuyệt một ít ư thứ ba quả đào thêm đường d ụ hoặc không ngừng ta đến chỉ là muốn mang ngươi đi ta tông môn tại đó ngươi hoàn toàn là tự do muốn đi đâu đi đâu tông bên trong còn có không ít người tuyệt đối thắng qua thiên phúc gấp trăm lần tô phàm tiếp tục nói dần dần lợi d ụ từng bước thăm dò không sợ nữ nhân không đáp ứng hạo thiên tông hiện nay đã thay đổi đổi phế sự tình tuyệt đối là một cái chỗ đi tốt nhất ta bản thể là lục diệu linh tham ngươi gọi ta lục linh liền được nữ tử đem chính mình bản thể nói ra lục linh tên rất dễ nghe tô p h ạ m lại cười nói lục linh mắt nhìn tô p h ạ m chậm dãi nói ngươi thật không hội ước thúc ta xong rồi tô p h ạ m vừa nghe thấy lời ấy liền biết lục linh đã bị cầm xuống cái này hiển nhiên ta hạo thiên tông tuân theo tự do bình đẳng lý niệm tuyệt đối không hội tồn tại ước thúc hành vi tô phạm vỗ ngực bảo đảm nói lục linh do dự nửa ngày cuối cùng gật đầu nói t ố t ta đi với ngươi nữ nhân liền là dễ dụ yêu thú hình thái bất tử tiên dược tô phạm chỉ sợ sớm đã động thủ cái này hội đi chỉ sợ còn không được ta phải đợi đến kỳ linh giải trừ nơi này hết thể mới có thể tô phạm đã đoán được kỳ linh không chế cả cái mật t à n g muốn ra ngoài còn là để kỳ linh xuất thủ lục linh cũng tự nhiên biết rõ chuyện này n à n g bị khốn tại dược điển này bên trong cũng có kỳ linh một chút duyên cớ thiên phúc tiên nhân vì không cho ngoại nhân được đến bất tử tiên dược cố ý đem tại mật tàng bên trong lưu lại kỳ linh có thể kết quả đây kết quả là kỳ linh trực tiếp mặc kệ dược điển thậm chí bị tô phàm cờ ca dô cho làm không thể tự thoát ra được hiện tại coi như tô phàm nói muốn dẫn kỳ linh đi kỳ linh cũng tuyệt đối sẽ theo không có cách ai bảo tô phàm kỳ nghệ tinh xảo đâu hồ kim vạn tại trên mặt đất n ằ m sấp nhìn xem tô phàm một bước đem lục linh lừa gạt đến tay cả cái mắt người con ngươi đều kém chút t r ừ n g ra ngoài không hổ là sống ba ngàn năm người thủ đoạn này tuyệt phàm ca đừng quên còn có ta a nhìn thấy tô phàm cùng lục linh muốn đi hồ kim vạn vội vàng hô lên tô phàm một mặt xin lỗi nói ta bằng hữu này làm việc lỗ măng chút còn hy vọng ngươi có thể bỏ qua hắn lục linh do dự một chút lúc này mới đưa tay lăng không vung lên đẻ trên người hồ kim vạn linh lực lập tức từ từ tiêu tán lập tức tô phàm lúc này mới tiếp tục đi ra ngoài cũng ra hiệu để hồ kim vạn đừng nói mỏ hồ kim vạn cũng là phản ứng lại mang hướng về phía tô phàm nháy mắt tô phàm n g ư ơ i nháy mắt làm gì ta để ngươi theo sau lưng đừng nói mỏ ngươi thế mà còn đứng ở tại chỗ không đi rồi đợi đến tô phàm cùng lục linh đi xa một chút hồ kim vạn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm phàm ca không hổ là phàm ca làm việc d ọ t nước không lọt mang đi bất tử tiên dược còn không tính thế mà còn để ta đem nơi này linh dược đều mang đi tuyệt quá tuyệt chỉ là c h ư ớ c mắt công phu phong trúc bên này linh dược cơ hồ đều bị hồ kim vạn lấy đi thậm chí liền linh tuyển đều bị hồ kim vạn cất vào một cái bảo bối trong hồ lô trước trước còn một mảnh thế ngoại đào nguyên phong thái c h ư ớ c mắt liền biến mất mô vô cùng thế thảm chờ hắn lúc chạy ra liền thấy tô phàm cùng lục linh đứng tại gốc cây liễu kia bên cạnh lúc này cây liễu đã khôi phục nguyên bản dáng vẻ một cái cành liễu đáp rơi tại lục linh trong tay cả gốc cây đều tại chậm rãi đung đưa tựa hồ có chút không bỏ bất quá tô phạm ở một bên nhữ mày không nói chuyện ánh mắt ở chung quanh không ngừng mà đào qua muốn không đem cái này phiến dược đ i ể n triệt để dọn đi giữ lại cũng là l ắ n g được còn không bằng trực tiếp mang về hạo thiên tông đâu cái này đại cây liếu thả tông môn cửa vào có thể thay thế cửa vào đệ tử lục linh ngươi nói kỳ linh có phải là cũng có dược đ i ể n trưởng khống quyền tô phạm đột nhiên mở miệng hỏi hắn là nơi này người cầm quyền tự nhiên cũng trưởng k h ô n g lấy nơi này lục linh giải thích nói lập tức tô p h ạ m nhãn tình sáng lên hỏi ta đem hắn mang đi nơi này trưởng k h ô n g quyền ta có thể hay không cầm tới không có khả năng hắn đánh cờ đã biến điên dại sẽ không tùy tiện đi theo ngươi lục linh khẳng định nói tô p h ạ m cười t h â n bí cái này có thể không nhất định thích đánh cờ cái này có thể l à việc khó gì cờ ca dô cờ tướng quân cờ chẳng lẽ thực tại không nghĩ phi hành cờ đều cho chỉnh ra đến Kỳ Linh cái phải này chẳng tôi h thế cầm xuống sao? Ngươi có thể liên hệ đến kỳ Linh u xuống ậ n Ngươi liên đến t cầm có sao? sao? Kỳ Phạm v ộ vàng Linh nói, hắn không nhất định gật g hỏi. thể thể, thể hội Lục là có có có đầu ặ phàm ngươi, ắ n tính tình rất cổ quái. Không có việc gì, ngươi liền nói rất gì, cổ có việc quái. l ta u tuyệt ố đối n hắn, hắn tuyệt đối sẽ đáp ứng. gặp đáp p h Tô sẽ ạ một m mặt tự tin lập tức lục linh mới liên hệ kỳ linh đem t ô p h ạ m muốn gặp hắn sự tình nói đi qua không bao lâu t ô p h ạ m thân sau liền xuất hiện một cái hát sắc thân ảnh cùng trước đó tô phàm tại b à n cờ nhìn thấy bóng người kia giống nhau như đúc n g ư ờ i muốn gặp ta là dự định cùng ta tiếp tục đánh cờ kỳ linh ngữ khí nghi hoặc không giải hắn hiện tại có thể là có chút cảnh giác tô phàm dù sao trước đó tô phàm một cái người cướp sạch đ ă n phòng thần binh các thời điểm hắn đều là nhìn ở trong mắt tô phàm cười hát hát nói chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện đừng nói cùng ngươi đánh cờ để ta dạy cho ngươi tân cờ pháp cũng không thành vấn đề chuyện này là thật kỳ linh kinh hỉ nói cờ ca dô chỉ là một loại cờ pháp mà thôi ta biết có thể so ngươi biết nhiều tô p h ạ m tự tin nói lúc này kỳ linh liền gật đầu hỏi t ố t ngươi muốn làm gì cứ việc nói chính là cái này mật tàng bên trong hết thảy đều tại ta trường khống ngươi muốn thế nào đều được tô p h ạ m mắt nhìn kỳ linh hội tâm cười một tiếng ta muốn ngươi mang theo mật tàng theo ta đi nghe nói như thế kỳ linh lập tức đứng ngay tại chỗ âm thanh lạnh lùng nói ngươi muốn mang bất tử tiên dược ra ngoài không phải mang nàng ra ngoài là mang các ngươi tô phàm cười nói ta muốn đem cả cái mật tàng đều mang đi đưa đến ta hạo thiên tông bên trong đối với hạo thiên tông đến nói dược điền có thể nói là mấu chốt nhất một điểm tự đại tô phàm xuất quan liền không thấy hạo thiên tông có dược điền một chỗ như vậy cho nên chỗ này dược điền cần phải mang đi có thiên phúc tiên nhân mật tàng coi như hạo thiên tông nguy nan thời khắc cũng có thể đi vào tránh né một phen nơi này hoàn toàn liền là một cái thiên nhiên chỗ tránh n ạ đối với cái này tô p h ạ m thế nào khả năng hội tùy tiện bỏ qua hạo thiên tông kỳ linh cả kinh nói ngươi là hạo thiên tông người cái kia truyền thừa vạn năm tông môn hả thế nào ngươi còn nghe nói qua hạo thiên tông hay sao tô p h ạ m một mặt ngoài ý muốn nhìn xem kỳ linh phải biết cả cái tu chân giới truyền thừa vạn năm tông môn không có nhiều cho dù có cũng đều là tại trùng châu khối kia khu vực còn dư bốn châu cũng đều có một chỗ mà thôi mà hắn nhóm bắc hoang bên trong cũng cái cái chân. tức dốc, bẻn bẹn、hạo、Thiên Tông cái này một cái môn phái chân. Tin tức này hiện nay theo hạo Thiên Tông xuống Hạo phái theo Hạo một tu đã kỳ h nhiều ít người biết. Trước kia Thiên Phúc Nhân Châu hiểu Hoang phái, hắn phỏng Hạo Thiên tông lúc, làm thế nào cũng tìm không thấy Hạo Thiên tông. Đối với cái này chỉ có thể coi như thôi. ô môn Tông Tông, n người Tiên cũng Trung này muốn nào cũng này g có Trước Bác có cái lúc, cái có coi biết. kia đi mới đợi bái đối với ít một tìm k là làm linh không nghĩ tới hạo thiên tông người thế mà chủ động xuất hiện hơn nữa còn đứng trước mặt của hắn ngươi biết rõ hạo thiên tông tồn tại tô p h ạ m đột nhiên nhữ mày hiện nay hạo thiên tông còn không có triệt để quất h ở i rất dễ dàng bị một ít đại hình thế lực tông môn để mắt tới cho nên vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt vạn nhất cái kia thiên hắn không tại tông môn đến thời điểm bị đánh đến tận cửa liền p h i ề n p h ứ c kỳ linh gật đầu nói thiên phúc tiền nhiệm muốn đi hạo thiên tông nhìn xem dự định thừa cơ cấp đoạt một ít bà bối đáng tiếc một mực không có tìm được thiên phúc tô phàm đem cái tên này triệt để ghi xuống ngày trước xuất q u a n không có đụng tới lần này không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài y mớn may thiên phúc không c ó tìm được hạo thiên tông nếu không dùng lúc đó hạo thiên tông thực lực cũng sợ không ngăn cản được độ kiếp kỳ tu sĩ a không nói cái này ngươi nghĩ như thế nào muốn hay không cùng ta hội hạo thiên tông tô phạm mở miệng hỏi kỳ linh cúi đầu trầm mặc tựa hồ cũng tại xoắn suýt hắn phụng mệnh giám thị bất tử tiên dược có thể thiên phúc đã phi thăng hắn cũng không cần thiết lại giám thị cùng nàng tại nơi này chờ lấy bị hoa n g phế còn không bằng đụng một cái theo tô phạm đi hạo thiên tông nhìn xem vạn nằm tông môn đến cùng là cái dạng gì t ố t ta đáp ứng kỳ linh nói bất quá lục linh tạm thời không thể đi ra ngoài đợi đến hạo thiên tông về sau ta sẽ đích thân thả nàng đi ra hắn vẫn còn có chút hoài nghi tô phàm thân phận dù sao hắn cũng chưa từng thấy qua hạo thiên tông tô phàm mỉm cười gật đầu cái này hiển nhiên đợi đến hạo thiên tông ta tự nhiên có biện pháp chứng minh chương ba mươi ba tu chân giới đệ nhất người g i ả bị đụng vương sinh ra lần này có thể nói tô p h ạ m mới là lớn nhất bên thắng cầm tới toàn bộ thiên phúc tiên nhân mật tàng không nói kỳ linh cùng bất tử tiên dược đều bị hắn cho mang đi người bên ngoài nếu là biết rõ chỉ sợ sẽ tức giận thổ huyết hồ kim vạn cẩn thận từng ly từng tí chạy tới đứng sau lưng tô p h ạ m nói khẽ p h ạ m ca đều xử lý tốt tô p h ạ m ngươi lại xử lý cái gì hồ kim vạn khẩn trương mắt nhìn lục linh cẩn thận cho tô p h ạ m truyền t h n g qua bên trong linh dược đều bị ta rút linh tuyển cũng bị ta thu vào cam đoan không lưu vết tích cái này một truyền âm có thể để tô phàm mở to hai mắt nhìn hắn vừa đem mật tảng cả cái cầm xuống hiện tại liền bị người một nhà cho đầu rồi theo đồng đội a bất quá tô phàm cũng chỉ có thể đẻ xuống thổ huyết tâm chầm rãi nói ngươi tốt nhất cho ta khiêm tốn một chút chờ ra ngoài ta nhóm liền đi đi ta nhóm đi cái nào a hồ kim vạn nghi ngờ nói hạo thiên tông tô phàm lạnh nhạt trả lời hồ kim vạn cũng không thanh sở hạo thiên tông tình huống nhưng nghe đến tô phàm cũng có tông môn không khỏi liền hiếu kỳ phàm ca không sợ vô thần đạo cung người chỉ sợ hắn tông môn cũng thập phần cường đại đi độ kiếp kỳ chỉ sợ khắp nơi đều có nghĩ đến cái này hồ kim vạn liền kích động hắn lần này ôm đùi không là bình thường thô a kỳ linh mắt nhìn tô phàm mở miệng nói cần ta hiện tại liền đem mật tàng quan bế sao không đ ổ i tô phàm hầu nghi nói thiên phúc tiên nhân chẳng lẽ liền không có những vật khác sao ta tại thần binh cắt có thể không thấy một kiện linh bảo nghe nói như thế hồ kim vạn liền mở to hai mắt nhìn chẳng lẽ phàm ca liền là cái thứ nhất đi ra người cướp sạch đan phòng cùng thần binh các người thiên phúc khi độ kiếp linh bảo đều bị hủy chỗ này mật tàng là hắn còn sót lại di lưu c h i vật kỳ linh giải thích nói chật chật độ kiếp quả nhiên không thể xúc động a tô phàm trong lòng cũng là một trận cảm thán hắn cái này vạn năm vì độ kiếp cơ hồ là thân gia hoàn toàn không có hiện tại phải lần nữa chuẩn bị mới được lần này độ kiếp vị trí nhất định muốn chọn tốt hơn nữa đến bố trí tốt hết t h ể thủ đoạn nhìn xem bốn phía dần dần thưa thất linh dược tô phàm trầm giọng nói ngươi đừng vội quan bế mật tàng những linh dược này không thể bị hắn nhóm mang đi ta nghĩ biện pháp đều cho lưu lại tô phàm nói xong cũng mang theo hồ kim vạn nên rời đi trước lưu lại kỳ linh cùng lục linh hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc linh dược đều bị người ta hái muốn từ trong tay bọn họ muốn trở về tuyệt đối không thể a hồ kim vạn ở một bên hỏi phàm ca ngươi thật dự định từ trong tay bọn họ giật đồ chú ý ngươi dùng từ đều là tu sĩ sao có thể nói c ấ p đâu tô phàm cười nói ta nhóm phải làm cho hắn nhóm chủ động giao ra lập tức tô phàm liền đem chính mình nghĩ biện pháp nói ra hồ kim vạn nghe là hai mắt phát sáng cả cái người đều kích động không hổ là sống ba ngàn năm người biện pháp này cơ hổ là đánh người không đánh mặt học đến kiến thức mới à. cách đó không xa một cái vô cực giáo phái đệ tử chính không người tại tuyển chọn một gốc linh dược mắt bên trong đầy là vẻ mừng rỡ đệ ngũ gốc sau khi trở về sư phụ nhất định hội tán thường ta liền xem hắn rút ra linh dược lúc sắp đi một tiếng kinh hô từ phía sau hắn chuyển đến đạo hữu xin dừng bước cái này đệ tử quay đầu dậm chân quay đầu nhìn lại liền gặp được một cái luyện khí thập nhất tầng thanh niên đi tới một mặt hiền lành tiêu dung trong tay còn có mấy cây khắp nơi có thể thấy được linh thảo đạo hữu có việc đệ tử trẻ tuổi nghi hoặc hỏi mặt đối một cái luyện khí thập nhất tầng tu sĩ hắn một cái tay liền có thể nghiền ép tự nhiên không cần lo lắng tô p h ạ m mặt mũi tràn đầy hiền lành tiếu dung vội vội vàng vàng đi lên nói đạo hữu ta nhóm lời còn chưa nói hết liền gặp được tô p h ạ m sắc mặt đ ố n g nhiên n h ấ t biến miệng bên trong phun ra một ngụm máu đi ra cả cái người bay ngược ra ngoài tu sĩ trẻ tuổi phản ứng rất nhanh gặp tô p h ạ m như máu ngược lại bay liền đưa tay muốn đi kéo một cái nhưng vẫn là chậm một bước đạo hữu ta cùng ngươi không oán không cừu ngươi vì sao muốn xuất thủ đánh lên ta tô p h ạ m khỏe môi n i ế t lên huyết một mặt bi phẫn chất hỏi tu sĩ trẻ tuổi nơi nào thấy qua trường hợp như vậy hắn mới vừa rõ ràng cũng không có làm gì chẳng lẽ trong bóng tối có người muốn hại hắn vị đạo hữu này mới vừa xuất thủ cũng không phải ta ngươi không nên hiểu lầm tô p h ạ m cả giận nói nơi này chỉ chúng ta hai người ngoại trừ ngươi còn có thể là ai ngươi quả quyết là gặp trong tay của ta có linh thảo muốn cướp đoạt mà thôi vô cực giáo phái quả nhiên là thật ác độc a tu sĩ trẻ tuổi hiện tại là trăm miệng khó c ã i a hắn xác thực không có xuất thủ thậm chí còn muốn cứu một cái tô phàm thế nào liền biến thành cái này dặn rồi lúc này hồ kim vạn từ nơi không xa đi tới trong tay còn cầm một khối lưu ảnh thạch này vô cực giáo phái nổ nát vụn ngươi là khi dễ chúng ta tán tu không có hậu trường sao nghe nói như thế tu sĩ trẻ tuổi liều mạng lui về sau đi thần s á c vội vàng nói đạo hữu không nên hiểu lầm cái này cùng ta không hiểu lầm hồ kim vạn âm thanh lạnh lùng nói mới vừa ta nhìn nhất thanh nhị sở người đối vị tiểu huynh đệ này vô duyên vô cớ xuất thủ chẳng lẽ đây cũng là hiểu lầm trong tay của ta lưu ảnh thạch có thể là có ghi chép nhìn thấy hắn trong tay lưu ảnh thạch đệ tử trẻ tuổi sắc mặt tái xanh ta tuyệt không động thủ ngươi cho dù có lưu ảnh thạch lại như thế nào hồ kim vạn nhìn thấy đối phương chưa từ bỏ ý định liền đem lưu ảnh thạch trực tiếp mở ra bên trong ghi chép hình ảnh chậm rãi nổi lên ban đầu là một đoạn phong cảnh ghi chép lập tức liền thấy tô phản cùng cái này đệ tử khuôn mặt xuất hiện mà tô phàm chào hỏi thời điểm đúng lúc là bóng lưng sau một khắc liền thấy tô phàm ngã bay ra ngoài phun ra một ngụm máu rất xa hiển nhiên là bị trọng thương a sau cùng thì là đệ tử trẻ tuổi đưa tay kéo tô phàm một màn có thể này làm sao nhìn đều giống như hắn xuất thủ công kích tô phàm không có khả năng đây không có khả năng ta rõ ràng không có xuất thủ tiếp theo một cái trước mắt đệ tử trẻ tuổi đột nhiên ngầm đầu một mặt tức giận nhìn c h ầ m c h ầ m hồ kim vạn là ngươi tất cả những thứ này đều là ngươi làm đ ã thương hắn người không phải ta nhất định là ngươi trong bóng tối xuất thủ tất cả những thứ này quá khéo hồ kim vạn không tìm linh dược hết lần này tới lần khác cầm lưu ảnh thạch đi khắp nơi cái này hiển nhiên là có vấn đề chỉ sợ hắn đã sớm là dự mưu tốt đem lưu ảnh thạch giao ra nếu không ngươi nhóm đều đi ra không được đệ tử trẻ tuổi cắn răng dự định uy hiếp hồ kim vạn giữ lưu ảnh thạch lại có thể hồ kim vạn nơi nào là dễ bắt nạt như vậy cả cái mật tàng bên trong tối cường vài cái người bên trong liền có vị trí của hắn hồ kim vạn cười lạnh một tiếng x u ấ t khiếu kỳ khí tức hoàn toàn phóng xuất ra trong tay càng là vung ra một mảnh đá vụn giữa không trung hóa thành một cái cái thạch đầu nhân rơi xuống đem đệ tử trẻ tuổi vây lại làm gì người cái này là muốn cùng b ả n ra ta khoa tay múa chân khoa tay múa chân nhìn thấy hồ kim vạn là x u ấ t khiếu kỳ thực lực đệ tử trẻ tuổi cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi hắn biết trước mắt việc này là không có cách nào thiện nếu là động thủ hắn rất có thể sẽ bị lưu lại ngươi đến cùng muốn thế nào đệ tử trẻ tuổi cắn răng nói hồ kim vạn cười hát hát nói rất đơn giản chịu nhận lỗi đệ tử trẻ tuổi cắn răng đi đến tô phàm bên cạnh nói vị đạo hữu này mới là ta không đúng ta không nên ra tay với ngươi cái này gốc linh dược ngươi cầm đi chữa thương đi nói hắn liền đem vừa hái linh dược cấp cho tô phàm sau đó quay đầu nhìn về phía hồ kim vạn cứ như vậy ngươi kia thảo dược chỉ là chữa thương dùng nhận lỗi còn là cái khác mới được hồ kim vạn một mặt đắc ý mắt nhìn bên cạnh thạch đầu nhân đệ tử trẻ tuổi cắn răng đem còn lại linh dược xuất ra nem tới nhìn thấy linh dược đến tay hồ kim vạn cười nói được rồi bàn ra ta cũng không phải không giảng đạo lý người ngươi có thể đi lưu ảnh thạch đệ tử trẻ tuổi cả giận nói hồ kim vạn lắc đầu nói lưu ảnh thạch không thể cho ngươi vạn nhất ngươi ra ngoài tìm môn phái tới tìm ta phiến phức vậy ta không phải phải đợi chết rồi ngươi yên tâm cái này lưu ảnh thạch bên trong đồ vật sẽ không có những người khác nhìn thấy thật chứ bàn ra ta cũng là ta bắc hoang người có mặt m ũ i tuyệt đối làm thật cuối cùng vô cực kiếm phái cái này đệ tử một mặt bi phẫn bay khỏi nơi này đồng thời đem hồ kim vạn gương mặt này ghi tạc tâm lý ngày sau đụng đến tuyệt đối sẽ báo trước mắt thủ chờ cái này đệ tử rời đi về sau tô phàm đứng dậy lau đi khỏe m i ệ n g huyết pham ca ngươi biện pháp này thật tuyệt tiểu tử kia thế mà thật bắt chúng ta không có cách nào hồ kim vạn cười h ắ t h ắ t nói tô phạm nhẹ gật đầu nhìn về phía nơi xa một thân ảnh đi chúng ta đi tìm kế tiếp hai người bắt t r ư ớ c làm theo cả cái trong dược đ i ể n không ít tu sĩ bị hố một cái cái nghiến răng nghiến lợi sư h i n h ngươi có không có hái đến linh dược ta bên này chỉ phát hiện vài quạng linh t hảo hừ trước đi địa phương khác tìm xem vương đạo h i ế u ngươi có không có gặp gỡ một tên mập ta bị một tên mập cho h uy hiếp mập m ạ n không có không có ta thế nào khả năng sẽ đụng phải mập m ạ c đâu ngươi tự giải quyết tốt đi ta trước đi tìm linh dược mặc kệ bọn hắn bị hố có nhiều thảm cũng không dám đem chuyện này nói ra dù sao đều là đại thế lực người mặt mũi còn là phải tô p h ạ m hắn nhóm liền là đụng phải người nào hố người nào gặp gỡ xuất khiếu kỳ tu sĩ hồ kim vạn nếu như đánh không lại liền đổi tô p h ạ m tô p h ạ m ra sân đều là một quyền giải quyết sau đó mười mấy trang thiên đạo lời thề nhục nhã hiện tại cả cái mật tàng bên trong tu sĩ cơ hồ đều đối luyện khí kỳ có e ngại nhìn thấy luyện khí kỳ người đều là đi trốn sợ đối phương cũng là ẩn giấu thực lực phan ca phương pháp kia có cái gì danh tự a thật quá tốt dùng hồ kim vạn cười tuân hỏi tô phàm mắt nhìn hồ kim vạn liền mở miệng nói người g i ả bị đụng hồ kim vạn đem cái này danh tự ghi xuống dự định về sau cũng tìm cảnh giới thấp người cùng hắn cùng một chỗ diễn kịch từ đó tu chân giới đệ nhất người g i ả bị đụng vương như vậy sinh ra Đãi b ọ những ắ lắm, n không này mới khiến kỳ linh chuẩn bị quan tảng, cũng không thể làm quá tuyệt. vạn nhất n thu thập biệt tô mật thể tuyệt, phạm h quá kỳ gây sai sao sự mới bị bế làm dù đệ tử kia, thật kia, có l ă này g đứng Những đầu thuyết minh hết thể liền phiền n ra hết thể phước. Những này đại tông môn đệ tử cũng là tay không dù sao còn thu thập được một chút linh thảo kỳ linh mở ra sau khi ra đi đến tô p h ạ m cái này đem một cái thanh đồng chìa khóa giao cho tô p h ạ m cái này là mở ra mật tàng chìa khóa ngươi đến hạo thiên tông trực tiếp thôi động liền được ta sẽ ra ngoài xác định tô p h ạ m gật đầu đáp ứng đem chìa khóa cất vào cản khôn giới sau nhìn về phía hồ kim vạn bên ngoài khả năng cũng sẽ có vô thần đạo cung người ngươi ra ngoài sau đi bích hà thành góc hướng tây một châu ngõ nhỏ bên kia có gia thông thiên tuyệt địa tiểu điếm ta nhóm đến thời điểm ở bên kia tụ hợp nghe đến tô p h ạ m hồ kim vạn gật đầu đáp ứng lập tức liền hướng phía lối ra đi tới vừa đi ra ngoài liền rời đi cái này hai vị ta nhóm hạo thiên tông gặp lại tô p h ạ m cáo biệt kỳ linh cùng bất tử tiến dược c ha u y ể n t h n ha chạy h về p í lối kia. vào bên ha n g lấy là lại lên đầy vật vật. vật mật thu tàng trở tông tông đổi điều đi đều đem đến đồ Gió hiệu, ngoại người, người chạm phía mình, Ha ha ha, sau môn môn. nộp của ra không hổ là ta tông thiên tài thế mà cầm tới như thế công pháp làm coi như không tệ rất tốt những linh thảo này đủ dùng luyện chế một lò đan dược thế mà tìm được một gốc hai n g h n năm linh dược hảo đồ đệ sau này ngươi muốn cái gì cứ việc nói bên ngoài những cái kia đại lão nhìn xem chính mình đệ tử mang ra đồ vật một cái cái vui vẻ ra mặt tô p h ạ m đứng ở đằng xa xó xỉnh biết rõ xác định những cái kia bị uy hiếp đệ tử không có nói mỏ lúc này mới thở dài một hơi liền xem hắn lúc sắp đi h è n m ọ n lao đầu ngăn tới ngăn tại tô p h ạ m trước mặt hào t i ể u tử liền lão phu đều có dũng khí lừa bịp ngươi quả nhiên là ăn gan báo tô p h ạ m mắt nhìn h è n m ọ n lao đầu đem tất cả trước viên kia linh khí hạt châu lấy ra cười nói ngươi để ta làm sự tỉnh không có hoàn thành cái này hạt châu liền trả cho ngươi ta còn có việc đi trước một bước tô phàm cũng muốn tại nơi này ở lâu đưa cho hạt châu về sau vội vàng rời đi hướng phía hạo nguyệt thành bên trong t i ế n đến hèn bọn lão đầu nhìn chằm chằm tô phàm rời đi bóng lưng sắc mặt biến rất nghi hoặc một cái luyện khí kỳ tiểu bối thế mà có thể an toàn đi tới chỉ sợ thân bên trên có đồ vật bảo mệnh hơn nữa trên người hắn dược hơi thở vị cái này trọng chỉ sợ là được đến ngàn năm linh dược tốt cảnh giác tiểu tử đáng tiếc ngươi không nên để ta n gửi được trên người ngươi dược hơi thở vị a lúc này hèn m ọ n lão đầu cũng đi theo xa xa cùng sau l ư n g tô phàm định tìm cơ hội hạ thủ cách đó không xa hoan du chân nhân nhìn xem đệ tử mang về linh thảo cũng là hài lòng nhẹ gật đầu dù sao đây chính là hơn ngàn năm linh thảo không nhiều gặp a không tệ ngươi nhóm có không có đụng đến tiểu tử kia nghe đến cha hỏi vài người nữ đệ tử sắc mặt khó coi bọn nàng cũng là người bị hại bị hồ kim vạn hố đi mấy gốc linh dược h o a n du chân nhân cho là mình đệ tử đều không có nhìn thấy sắc mặt biến khó coi phế vật liền cái người cũng không tìm tới nếu không phải ta lưu lại tâm nhãn chỉ sợ bị tiểu tử kia chạy trước đây hắn liền vụng trộm trên người tô phạm lưu lại một luồng chính mình khí tức vì chính là phòng ngừa tô phạm đi ra chạy hiện tại cô khí tức này ngay tại hướng hạ nguyệt thành tiến đến người nhóm trước trở về ta tự mình đi bắt tiểu tử kia trở về h o a n du chân nhân nói đi liền bay ra ngoài hướng phía hạ nguyệt thành phương hướng tiến đến hạ o nguyệt thành bên trong cấm tu sĩ động thủ một ngày bị phát hiện hội bị cả cái hạ o nguyệt thành tu sĩ truy sát hoan du chân nhân chỉ có thể trước theo tô phàm chờ hắn lạc đàn thời điểm tại động thủ tô phàm tự nhiên biết rõ có người theo chính mình cũng không có để ở trong lòng thông tin h ê tuyệt địa bên trong lão quỷ có thể không phải dễ t r e o như vậy đừng nói là hoan du cái này hợp thể kỳ tu sĩ liền xem như thực lực càng mạnh tu sĩ đến lao quỷ cũng có thể xử lý sạch sẽ thông tin quyết định trong tiểu điếm hồ kim vạn trước một bước đến nhìn xem đầy là mục nát cùng rách nát tiểu điếm trong lòng cũng là siết chặt hắn cũng là lần thứ nhất biết rõ hạo n g u y ệ t thành có một chỗ như vậy không chờ hắn lấy lại tinh thần toàn thân hắc bảo lão quỷ xuất hiện sau lưng hắn thông thiên tuyệt địa lấy vật đổi vật hồ kim vạn cũng là bị giật nảy mình vội hướng về một bên tránh đi đứng tại quầy hàng một bên con mắt tại lao quỷ thân bên trên quét mắt có thể thế nào đều thấy không rõ lao quỷ cảnh giới trong lòng cũng là nghi hoặc không giải người muốn đổi cái gì lao quỷ u lục trong mắt đầy là lanh ý ta ta là tới chờ người hồ kim vạn nuốt một ngụm nước bọt lao quỷ mang đến cho hắn một cảm giác rất quỷ dị thật giống như mình bị kia một đôi u lục con mắt nhìn xuyên nơi này chỉ làm sinh ý chờ người liền đi bên ngoài đừng ảnh hưởng ta làm ăn lao quỷ nói liền bay vào quầy hàng bên kia thân thể trực tiếp xuyên qua quầy hàng thấy cảnh này hồ kim vạn cả cái người đều phương giữa ban ngày như thấy quỷ rồi tô phàm là hắn để cho ta tới nơi này chờ lấy hồ kim vạn mở miệng vội và nói lao quỷ sửng sốt một chút ưu lục con mắt trên người hồ kim vạn khẽ quét mà qua cũng không có tiếp tục đuổi hắn ra ngoài hồ kim vạn chú ý tới trên quầy trưng bày mật lệnh hoàng trị mắt bên trong không khỏi bắt đầu tỏa ánh sáng lao quỷ hư l ệ n h nói đừng nghĩ coi như ngươi đem đạo tự kinh b á n cũng đổi không đi ngươi tốt nhất an an ổn ổn nắn lại nếu không ta tại tô phàm đến trước đó là có thể đem ngươi làm thành k ô i lỗi nghe nói như thế hồ kim vạn sắc mặt đ ố n g nhiên nhất biến một mặt kinh ngạc nhìn xem lão quỷ hắn nhưng là không nói gì đâu trước mặt hắc bảo nhân này làm sao biết hắn người mang đạo tự kinh、Cách. tô p h ạ m đẩy cửa vào tiến đến liền nói ra lão quỷ làm điểm ồ ống khắt lão quỷ từ dưới quầy tìm tòi nửa ngày xuất ra một cái cũ nát thanh đồng cái chén bên trong đầy là h ắ c sắt thủy còn chịu lấy từng sợi khói trắng tô p h ạ m tiếp nhận trực tiếp uống vào lập tức đánh một cái ở một cái đem thanh đồng cái chén cấp cho lão quỷ ngươi tìm tới bất tử tiên dược rồi làm sao ngươi biết trên người ngươi dược hơi thở rất nặng hơn nữa không phải phổ thông linh dược dược hơi thở mũi chó tô phàm cười hát hát nói hiện tại cả cái mật tàng đều là của ta lần này ta lại là bên thắng đã sớm đ o á n được chỉ có ngươi địa phương người khác đều sẽ thua lao quỷ bình thản một giọng nói lần này hắn nguyên bản đến cũng muốn đi có thể nhìn thấy tô phàm đến liền từ bỏ ý nghĩ này dù sao hắn ngày trước cũng đã gặp qua tô phàm xuất thủ lúc này cửa gỗ bị t r ầ m rãi đẩy ra cửa vào lại đi tới một thân ảnh chính là trước đó theo dõi tô phàm hèn m ọ n lao đầu lúc này hèn m ọ n lao đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem thông thiên tuyệt địa bên trong tình huống tựa hồ mới biết được hạo nguyệt thành có một chỗ như vậy bằng hữu của ngươi lao quỷ nghi hoặc truyền âm cho tô phàm tô phàm khe khẽ lắc đầu lao quỷ mắt nhìn cửa vào hèn m ọ n lao đầu u mắt xanh lục tử hiện lên một k i a lanh ý thông thiên tuyệt địa lấy vật đổi vật hèn bọn lao đầu mắt nhìn sau quầy láo quỷ có thể nửa ngày đều không nhìn ra đối phương cảnh giới sắc mặt biến rất nghi hoặc lập tức hắn mới mở miệng nói ta đến tìm tiểu tử này tô phàm quay đầu cười nói ta nói địa vị linh khí ta đều trả lại ngươi ngươi còn nghĩ thế nào ngươi tiến dược điển chẳng lẽ không tìm được một gốc linh dược hèn bọn lao đầu c a o mày nói ngươi thấy ta giống là tìm tới linh dược bộ dáng sao có thể tìm tới linh thảo đều là ông trời mở mắt những cái kia đại tông môn đệ tử cũng bất quá mới cầm tới một gốc linh dược mà thôi tô phạm nhún vai giải thích nói cái này là lao quỷ đột nhiên cho lý hạo truyền âm lao nhân này thân bên trên có hạo thiên lệnh khả năng cùng ngươi có quan hệ nghe đến lao quỷ tô phạm nhẹ nhẹ híp mắt lại hạo thiên lệnh là lý hạo thiên hậu nhân mới có đồ vật từ lý hạo thiên sau khi phi thằng h ắ n hậu nhân cũng rất ít tại hạo thiên tông lộ diện sau cùng đã mất đi tung tích tô phạm nhìn c h ầ m c h ầ m hèn mọn lao đầu hỏi ngươi có phải hay không họ lý hoặc là ngươi tổ tiên có họ lý người hẹn m ọ n lao đầu nhìn tâm lý không khỏi rất n g h i hoặc hắn đúng là họ lý có thể tô phàm thế nào hội biết đến nhìn thấy lao đầu dáng vẻ tô phàm cũng không có ý định nói thêm gì đi nữa r ồ i ra tay nói ra được rồi đem hạo thiên lệnh giao cho ta ngươi có thể hướng ta để một cái nguyện vọng bất kỳ cái gì nguyện vọng đều có thể lập tức hẹn m ọ n lao đầu mở to hai mắt nhìn nhìn về phía tô phàm mắt bên trong đầy là k i ê n kỵ hạo thiên lệnh là hắn tổ tiên truyền xuống tới nói là tại thời khắc nguy hiểm có tác dụng lớn chỗ có thể cần phải tìm tới hạo thiên tông mới được những năm này hắn cũng đi tìm hạo thiên tông có thể từ đầu đến cuối không có tin tức gì chỉ có thể đem hạo thiên lệnh một mực mang ở trên người không nghĩ tới bây giờ thế mà bị phát hiện có thể là trước mặt cái này luyện khí thập nhất tầng tiểu tử thế nào hội biết rõ hạo thiên lệnh hồ kim vạn nghi hoặc hỏi p h ạ m ca hạo thiên lệnh là cái gì không chờ tô p h ạ m giải thích lao quỷ trước tiên mở miệng nói hạo thiên lệnh không có tác dụng khác nhưng có thể tìm hạo thiên tông để một cái nguyện vọng bất kỳ cái gì nguyện vọng đều có thể nói thật hắn đối cái này mai hạo thiên lệnh động tâm hắn hiện tại có thể là rất cần tô phàm trợ giúp dù sao lượn quanh để bên kia địa phương không nhiều hắn muốn đi chỉ có thể tìm tô phàm hỗ trợ trước kia tô phàm đã đáp ứng giúp hắn tìm tốt một chút vị trí có thể tiến quan tài về sau nhưng là không còn kia dễ dàng đi ra còn là không ít duyên thọ thiên tài địa bảo mới được hắn muốn dùng cái này mai hạo thiên lệnh tìm tô phàm đổi duyên thọ thiên tài địa bảo làm sao ngươi biết ta có hạo thiên lệnh người rốt cuộc là ai hèn m ọ n lao đầu cực kỳ hoảng sợ nói tô p h ạ m không để ý đến mà là một mặt ngưng trọng nói người tốt nhất quyết định nhanh một chút ta rời đi về sau nhưng liền không có cơ hội hèn m ọ n lao đầu đã đoán được tô p h ạ m cùng hạo thiên tông khả năng có quan hệ do dự nửa ngày mới cắn răng đem một mai lệnh bài màu vàng nóng đem ra ta khốn tại phân thần kỳ nhiều năm hiện nay đại nạn sắp tới ta muốn đột phá đến hợp thể kỳ lần này tô p h ạ m liền sửng sốt đột phá tu vi tựa hồ có chút phiền p h ứ ca hắn cái này giống như cũng không có có thể trực tiếp để người đột phá đồ vật dù sao đột phá một cái đại cảnh giới cũng không dễ dàng lão quỷ chậm dài nói ta có thể giúp ngươi đem hạo thiên lệnh cho ta ta lập tức để ngươi đột phá đến hợp thể kỷ nghe nói như thế tô p h ạ m liền bật cười một tiếng ta nói lao quỷ ngươi cái này là muốn hô ta a hắn đã biết rõ lao quỷ muốn hạo thiên lệnh làm gì bất quá cũng không có ngăn cản dù sao lão quỷ đi bà sa đê còn là một đoạn thời gian hẹn bọn lao đầu vội vàng đem hạo thiên lệnh đưa cho lão quỷ lão quỷ cẩn thận để ở một bên sau đó lại lấy ra một ly hát sát thủy cùng trước đó tô phàm uống giống nhau như l ú c uống ngươi liền hội lập tức đột phá đến hợp thể kỳ hẹn bọn lao đầu nhữ mảy mắt nhìn trước mặt hát sát thủy không khỏi xoắn suýt yên tâm hạo thiên lệnh ý nghĩa phi phàm ta không hội ở trên đây hố ngươi dù sao ta tiệm này còn là mở đi lao quỷ lo lắng nói hẹn bọn lao đầu cắn răng dù sao không đột phá cũng phải chết chẳng bằng tại đụng một cái lúc này hắn liền đem hát thủy u ố n g vào nhất thời ở giữa linh khí bay tán loạn lần lượt tràn vào hẹn mọn lao đầu trong thân thể mà lao đầu tu vi cũng nên lấy đám người mặt bắt đầu điên cuồng tăng trưởng phân thần trung dai phân thần cao dai phân thần đ ỉ n h phong hợp thể tu vi cũng không có như vậy dừng lại linh khí tại cả cái thông thiên tuyệt điệu bên trong điên cuồng bay tán loạn mà hẹn mọn lao đầu tu vi cũng là liên tiếp c ấ t cao hợp thể sơ dai hợp thể trung dai hợp thể cao dai sau cùng mãi cho đến hợp thể đ ỉ n h phong mới ngừng lại một bên hồ kim vạn nhìn trận mắt hốc mồm chỉ vào hèn mọn lao đầu nói không ra lời cái này cái này đột phá hơn nữa còn trực tiếp đến hợp thể đ ỉ n h phong ngoan ngoãn kia hát sắc thủy rốt cuộc là thứ gì trước đó p h ạ m ca cũng uống cũng không có phản ứng gì à lại nói lúc nào đột phá biến cái này dễ dàng rồi chương ba mươi lăm hoan du chân nhân quỷ dị chết kiểu này tô phàm một mặt bình thản nhìn xem đã hợp thể cảnh hèn mọn lao đầu mỉm cười k h ẽ gật đầu một cái mặc dù cái này chủng đề thăng tu vi phương thức không hề tốt đẹp gì có thể dù sao vẫn là có điểm sử dụng lao quỷ làm cái này chủng linh dịch hiệu quả không tệ liền là không có cách nào chân chính để một cái người nắm giữ hợp thể cảnh thực lực hèn bọn lao đầu nhiều lắm là liền là tu vi trên co tăng trưởng có thể thực lực bản thân còn là phân thần sơ kỳ mà thôi bình thường tu sĩ muốn đi đến hợp thể cảnh giới cũng phải cần thần hồn quy nhất không trải qua thần hồn quy nhất nói cho cùng chúng quy không tính là hợp thể Bất rất rất tới tệ, chỉ ít thọ mệnh được đến rất dài kéo dài. Ta, ta hợp thể quả đối đại đến đã được đến với người nói, cái dài dài. rồi. nạn này không mệnh Hèn mọn sắp hợp chỉ kéo lúc a của o đầu kích động đều đầu run kích nhìn thân thể của mình biến hóa, biến lên. bắt môi bờ dày l này hắn tóc trắng đã nhiều ra không ít hát ti chắc hẳn đối sống lâu cái mấy trăm năm cũng là không có vấn đề được rồi ngươi cũng đừng tại đây nắn lại nên đi cái nào liền đi đâu đừng một mực thủ lấy ta tô phàm mỉm cười một giọng nói lập tức quay đầu nhìn về phía lão quỷ hạo thiên lệnh rơi xuống lao quỷ trong tay khó xử chỉ có hắn về sau đi bà x a đê chỉ sợ phải có không ít phiến p h ứ c đa t ạ h è n bọn lao đầu hướng về tô phàm cùng lao quỷ không người túi đầu lập tức l i ề u mạng hướng phía bên ngoài đi tới bước chân nhanh chóng hắn biết người nơi này đều không phải hắn có thể trêu chọc tô phàm cũng tuyệt đối không phải cái gì luyện khí thập nhất tầng tu sĩ gặp tốt liền thu mới là lẽ phải hơn nữa thông tin h ê tuyệt địa trưởng quỹ tuyệt đối không đơn giản chỉ sợ đã là tu chân giới đỉnh tiêm tồn tại vừa đi ra môn hẹn m ọ n lao đầu liền gặp được đi vào hẻm nhỏ h o à n du chân nhân vô ý thức hắn liền muốn đến hỏi h ậ u nhưng nghĩ đến chính mình hiện nay cũng là hợp thể cảnh giới hơn nữa so h o à n du chân nhân cái này hợp thể sơ dai còn hiếu thắng liền hết thân thể một mặt ý cười đi tới h o à n du chân nhân nhìn thấy hẹn m ọ n lao đầu đi ra ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc ngươi tại sao lại ở chỗ này hơn nữa ngươi tu vi là chuyện gì xảy ra hẹn m ọ n lao đầu mới vừa đột phá còn k h ô n g có cách nào đem chính tức mình khí nào đem bọn ì nhìn gì n nhiên hoan chân nhân nhìn nhất thanh nhị sở. Hợp thể đỉnh phong. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trước trước, lao nhân này không phải chỉ có phân thần sơ kỳ tu vi sao. Hèn h phục Hợp thể phải chỉ cuộc Trước trước có lại, lao vi tự rốt tu bị sao? ra? du Đây sở. sơ xảy kỳ lao đầu hư lạnh một tiếng một mặt ngạo nghệ đi ra ngoài hoàn toàn không để ý đến hoan du chân nhân hiện nay hắn đã có ngạo thị đối phương tư cách tự nhiên không cần lại đi phản ứng hoan du chân nhân tâm lý càng thêm rất nghi hoặc trước đó rõ ràng phân thân sơ kỳ người thế nào hội nhảy lên thành vì hợp thể định phong chẳng lẽ cùng cái này nhà tan cũ cửa hàng có quan hệ tiểu tử kia k h í tức cũng ở bên trong chỉ sợ chuyện này cùng hắn thật có quan hệ lúc này hoan du chân nhân cất bước lên trước trứng lên mí mắt liếc mắt cũ nát bảng hiệu thông tin ê tuyệt đ ị a khẩu khí thật lớn hắn tại hạ o n g u y ệ t thành cũng chờ một đoạn thời gian rõ ràng hạ o n g u y ệ t thành bên trong tình huống đây là lần thứ nhất biết rõ có loại địa phương này chỉ gặp hoan du chân nhân đẩy cửa vào một cỗ vật liệu gỗ mục nát vị đạo đập vào mặt để hắn không khỏi liền nhũ mày phóng bên trong tình hình cũng là thu hết vào mắt mà hắn muốn tìm tô p h ạ m chính tự nhiên tự tại đứng tại bên quầy trong tay vớt vớt một khối lệnh bài màu và nóng g lao quỷ nhìn thấy lại có người đến liền âm thanh lạnh lùng nói thông thiên tuyệt địa lấy vật đổi v ậ t hoan du chân nhân nhẹ nhẹ thoáng nhìn ánh mắt lóe lên một tia vẻ nghi hoặc tô p h ạ m tựa hồ đã sớm biết hoan du chân nhân trở về đứng ở bên cạnh một mặt ý nhìn chằm chằm lao quỷ ta không phải tới làm giao dịch hoan du chân nhân âm thanh lạnh lùng nói nói xong hắn liền nhìn về phía tô phạm âm thanh lạnh lùng nói tiểu tử không nghĩ tới ta sẽ tìm tới đi s ắ c thực không nghĩ tới tô phạm gật đầu nói khách nhân thông thiên tuyệt địa chỉ làm sinh ý nếu là không muốn làm mau rời khỏi lao quỷ u mắt xanh lục tử hiện lên một tia băng lãnh hoan du chân nhân dừng một chút mở miệng nói chớ có nhiều chuyện ta hôm nay còn không muốn giết người phúc thử tô p h ạ m lập tức bật cười lập tức quay đầu nói thật có lỗi ta vừa rồi nghĩ lên chuyện thú vị tiểu bối ngươi còn là ngoan ngoãn làm bên cạnh ta đồng tử đi nếu không lớn như vậy hạo nguyệt thành không có người có thể giúp ngươi hoan du chân nhân khẽ cười nói nghe nói như thế lao quỷ u lục trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc dám để cho tô p h ạ m làm chính mình đồng tử cái này hoan du chân nhân là thật chán sống a ta nếu là cự tuyệt đâu tô p h ạ m lạnh nhạt nói cự tuyệt ngươi không có tư cách cự tuyệt hoan du chân nhân khinh miệt nói một cái luyện khí tu sĩ cũng muốn từ ta dưới tay đào thoát ngươi quá để ý mình đối với hoan du chân nhân tô phạm hoàn toàn không có để ở trong lòng nơi này chính là thông thiên tuyệt địa liền xem như độ kiếp kỳ tu sĩ đến cũng phải ngoan ngoan đứng hoan du chân nhân dám động thủ liền là tìm chết nhìn thấy tô phạm vẫn y như cũng là bộ kia bình tĩnh bộ dáng hoan du chân nhân cười gần nói tiểu bối đã ngươi không đáp ứng vậy ta liền bắt ngươi trở về luyện hồn phách của ngươi đem ngươi làm thành khôi lỗi ngươi tại thông thiên tuyệt địa chờ đủ lâu cũng nên rời đi lao quỷ âm thanh lạnh lùng nói làm càn hoan du chân nhân cả giận nói nơi này có phần của ngươi nói chuyện một cái cửa hàng nho nhỏ trưởng quỹ cũng dám đối ta khoa tay múa chân lao quỷ u lục con ngươi hạ hiện lên một tia s á t ý trầm giọng nói hoan du chân nhân minh tâm tự đảo phạm một t r ồ n g từng tại minh tâm tự học trộm hoan hỷ thiền lập tức hoan du chân nhân xắt ý nổi lên bốn phía ánh mắt nhìn chòng chọc vào lão quỷ nghĩ không ra ngươi cái này trưởng quỹ thế mà còn có chút kiến thức hoan du chân nhân âm thanh lạnh lùng nói l ã o quỷ trầm mặc không nói hoan du chân nhân tiếp tục nói đã ngươi biết rõ nhiều như thế cái kia cũng không cần thiết còn sống có một số việc còn lại như vậy dừng lại tương đối tốt nói xong hoan du chân nhân trong tay linh khí hội tụ nhất đạo phật môn tâm ấn dây lát ở giữa xuất hiện đi chết đi lập tức hoan du chân nhân tiêu thất đưa tay đánh về phía lão quỷ phật môn tâm ấn kim quang đại trán bay thẳng lão quỷ mà đi hoa ấn ký vừa rời khỏi tay liền tại không chung dây lát ở giữa tiêu tán tựa như một đoá pháo hoa một lập tức trôi qua đông sau một khắc hoan du chân nhân hai mắt t r ợ n t r h ừ n g ngửa ra sau ngã trên mặt đất đã là sinh cơ hoàn toàn không có lão quỷ chậm rãi xuyên qua quầy hàng đi đến hoan du chân nhân bên cạnh dội ra một cái đầy là bạch cốt bàn tay lăng không một c h i ề u hoan du chân nhân trên tay càn khôn giới lập tức bay ra lọt vào lão quỷ trong lòng bàn tay một bên hồ kim vạn nhìn xem lão quỷ bạch cốt bàn tay mắt bên trong đầy là sợ hãi chỉ cảm thấy cổ họng mình phát khô thần hồn run r u dậy vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra xuất thủ t r ư ớ c hoan du chân nhân thế nào dây lát ở giữa liền chết rồi lão quỷ quay người đem càn khôn giới cấp cho tô phàm thành tiếng nói cái này đồ vật ta không cần liền cùng hạo thiên lệnh cùng một chỗ cho ngươi nói xong hắn liền từ hắc bảo bên trong xuất ra một cái t ử s ắ c bình nhẹ nhẹ đem nắp bình mở ra ô dây lát ở giữa cả cái thông thiên tuyệt địa bên trong vang lên một trận âm lanh âm thanh bốn phía ngăn tủ cũng đều b ị kín nhất tầng sương trắng tiểu trong tiệm nhiệt độ lập tức xuống tới cực điểm hồ kim vạn đông run rẩy hai tay không ngừng trên cánh tay hóa có thể ánh mắt lại nhìn chằm chặp lão quỷ trong tay b ì n h vạn ma tiên nhân ma hồn quán hồ kim vạn kinh hô một tiếng chừng to mắt nhìn chằm chằm cái kia bình lão quỷ không để ý đến chỉ là đem hoan du chân nhân bình thả hoan du chân nhân bên cạnh nhẹ để nhẹ hạ sau một khắc một cái đầy là ma khí hát sắc đại thủ từ bình bên trong giò xét ra đem hoan du chân nhân thi thể cả một cái bắt lấy sau đó chậm rãi lùi về bình nội bộ cả cái qua rất nhanh nhưng lại cho người cảm giác rất q u ỷ dị lao quỷ quay đầu mắt nhìn hồ kim vạn trầm giọng nói vạn ma lao đầu độ kiếp phi thăng có thể thiếu thông thiên tuyệt địa một cái vợt cho nên hắn c ử u phẩm linh bảo ma hồn quán liền lưu lại ngươi muốn đổi nói dùng cựu phẩm linh bảo đến đổi nghe nói như thế hồ kim vạn vội vàng lắc đầu vạn ma tiên nhân nhưng mà năm đó ma giới cái thứ nhất tiên nhân càng là cho ma tộc mở một đầu phi thăng con đường ảnh hưởng hậu thế không ít ma tộc nếu là hắn cầm tới ma hồn quán chỉ sợ cả cái ma tộc đều muốn tới tìm hắn để gây sự ngược lại thời điểm hắn liền khóc cơ hội đều không có đáng tiếc không phải phòng ngự linh bảo nếu không ta ngược lại là có thể cầm dùng một chút tô phàm thở dài nói lao quỷ tướng trên đất ma hồn quán cất kỹ sau đi tới mở miệng hỏi hạo thiên lệnh giao cho ngươi ngươi biết rõ thứ ta muốn ngươi đây là tại khó x ử ta a cái này hội ta đi đâu cho ngươi tìm duyên thọ đồ vật tô phàm cười khổ không được ngươi có bất tử tiên dược lao quỷ vội vàng nói bất tử tiên dược đối hắn tác dụng cực lớn nếu là ăn đi tuyệt đối có thể lại sống cái v ạ năm n v ạ năm n thời gian đầy đủ để hắn phi thăng tô phàm lại lắc đầu nói không được bất tử tiên dược bản thể bị thương cho ngươi chính là lãng phí chính ngươi nghĩ biện pháp lao quỷ ngược lại là không có vội vã để tô p h ạ m đem bất tử tiên dược cho hắn dù sao hắn cũng biết tô p h ạ m muốn dùng bất tử tiên dược bất quá duyên thọ thiên tài địa bảo rất nhiều cũng không nhất định liền phải bất tử tiên dược tô p h ạ m thở dài nói được ta giúp ngươi tìm được đi bất quá ngươi cũng phải giúp ta lưu ý phòng ngự hình linh bảo phẩm cấp càng cao càng tốt biết rõ lao quỷ đáp lại nói tô p h ạ m cầm lấy trên quậy một chương mật lệnh hoàng trì cười nói cái này đồ vật ta trước dùng một t r ư ờ n g chờ ngươi đi bà x a đê thời điểm thông chi ta một tiếng nói đi hắn liền mang theo hồ kim vạn đi ra ngoài hồ kim vạn cơ hồ là chạy chậm đến sông ra ngõ nhỏ ở bên ngoài thở hừng hực mới vừa tại thông thiên tuyệt địa bên trong hắn cơ hồ muốn bị lão quỷ dọa cho chết trái tim nhỏ t i ể u tại kia phanh phanh phanh nhảy loạn ta nhóm t r ư ớ c ra khỏi thành đi hạo n g u y ệ t thành bên ngoài ngồi phi thuyền rời đi tô phạm nói liền đi hướng thành môn yên tâm hồ kim vạn cũng là theo sát phía sau đối với hồ kim vạn đến nói trước mắt kinh lịch là hắn đời này kinh sợ nhất cùng kích thích mặc kệ là tô p h ạ m xuất hiện còn là thông thiên tuyệt địa lão quỷ đều bị hắn cảm giác chính mình đối tu chân giới rất không hiểu rõ ra khỏi thành về sau tô p h ạ m xuất ra xuyên vân thuyền n i ệ m động pháp quyết khiến cho biến đại phàm ca ta nhóm liền ngồi cái này pháp khí rời đi hồ kim vạn một mặt ghét bỏ nói tô p h ạ m gật đầu nói nếu không đâu ngươi muốn đi đi hạo thiên tông cũng không thành vấn đề bất quá dùng cước lực của ngươi c h ỉ sợ cần hai năm hai mới đ ư ợ c Lúc n à vào y nhảy hồ Kim、Vạn、liền nhảy lên một cái, một Vạn lên n lọt t o r g phi thuyền. Nói đùa, thời gian hai năm, hắn coi như không chết mệnh Nói gian coi năm, cũng đùa, vì ba ị vô thần đạo phát t hiện, h cung người còn là ổn đạo là ỏ mươi ộ t t điểm n g đ ố tốt. Phạm ca nói đùa, ta Phạm phải không ca cái đùa, nói này s ợ phi t h u y ề n không nổi chứa ta sư a sao ta o dù vóc n g ờ i này ệ t đều muốn đuổi k i ị m sư thúc tô phạm điều khiển phi thuyền mà lên thẳng đến hạo thiên tông phương hướng mà đi ngồi tại phía sau hồ kim vạn hồi tưởng đến chuyện lúc trước do dự nửa ngày mới hỏi một tiếng p h a m ca cái kia thông thiên tuyệt địa đến cùng là địa phương nào còn có bên trong cái kia lão quỷ tiền bối hắn hẳn không phải là nhân tộc a nghĩ lên lão quỷ xuất hiện cùng đi ngang qua quầy hàng trang diện hồ kim vạn liền cảm giác toàn thân không được tự nhiên đặc biệt là bị cặp kia u mắt lục con ngươi nhìn chằm chằm thời điểm cảm giác chính mình cả cái người đều bị nhìn xuyên tô phàm giải thích nói cái này nói rất dài dòng tâu h thiên h ô n g tuyệt tu cái địa là cả c n nhất tồn、tại. nơi này bán giới tại, đặc đồ đ thù ề là lấy liền và vật vật, vội vật ngật ta thức đổi đầu. Chỉ cần ngươi kiến Kim ngươi qua. ngang nhau nghĩ cũng Bạn cần Hồ Chỉ có phàm ẩ m tại nơi n y thấy cái gì liền có thể đổi cái gì. Tô h cái có cái liền đổi gì gì. p ạ nói liền lấy ra mật lệnh hoàng chỉ cười nói như loại này mật lệnh hoàng chỉ tại thông thiên tuyệt địa bên trong liền xem như thường thấy nhất đồ vật đây chỉ là thiên phúc tiên nhân mật lệnh hoàng chỉ lão quỷ trong tay có không ít cái đồ chơi này hồ kim vạn nghi ngờ nói lấy vật đổi vật trong này có cái thiếu hữu a người nói là mệnh a tô p h ạ m cười nói đối với thông thiên tuyệt địa đ ế n nói tu sĩ sinh mệnh cũng là giao dịch đối tượng chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá tiền lao quỷ liền có thể giúp ngươi giết chết đối phương có thể về điểm này mặt là có hạn chế hạn chế hồ kim vạn hiếu kỳ nói tô p h ạ m nhẹ điểm nhẹ đầu nói lao quỷ xuất thủ giá cả không thấp hắn cũng chỉ tiếp độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ giao dịch cái này lời hắn câu chuyện trừ độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ bên ngoài còn có tô phàm đối với lao quỷ lao nói tô phàm liền là đặc thù nhất tồn tại hắn cơ hồ là độc lập với độ kiếp kỳ bên ngoài độ kiếp kỳ lao quỷ sống tám n g h n năm lâu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tô phàm cái này chủng luyện khí kỳ liền độ kiếp quái vật lúc đó hắn liền đối tô phàm xuất thủ qua nhưng cũng tiếc cũng không thành công sau đó nhưng phàm là gặp phải tô phàm xuất quan hắn đều sẽ ra tay đánh giết có thể kết quả nhưng vẫn là đồng dạng thẳng đến ba ngàn năm lão quỷ mới từ bỏ g i ế t tô phàm ý niệm không có cách ngươi đánh lại đánh không lại lãng phí này thời gian làm gì hơn nữa đối phương sống so ngươi còn lâu cái này nếu là cái này chịu đựng đi lão quỷ tuyệt đối sẽ dẫn đầu thợ ra r á m lão quỷ kia tiền bối đến cùng là chủng tộc gì a hồ kim vạn tiếp tục hỏi tô phàm gật đầu nói hắn là quỷ tộc người mà lại là cái cuối cùng quỷ tộc tộc nhân từ luân hồi tiên nhân trước khi phi thăng đem toàn bộ tu chân giới quỷ tộc thanh lý một lượt lao quỷ vận khí tốt sống tiếp được sau cùng một mực trốn tại hạo nguyệt h à n h hồ kim vạn làm sao biết những này bí ẩn nghe đến tô phàm cho hắn giải thích lúc này mới rõ ràng một điểm mà thôi bất quá đối với hắn mà nói nhất làm cho hắn hiếu kỷ còn là tô phàm thân phận phàm ca trước đó tại mật tàng bên trong ngươi nói tiền nhiệm đánh qua vô thần đạo cung nhưng vì cái gì không có người biết chuyện này hắn cũng tính nhìn lén qua không ít bí mật người có thể chuyện này hắn thật đúng là không biết nếu không phải tô phàm nói ra chỉ sợ cả đời cũng không biết tô p h ạ m giải thích nói ngươi bị người đánh mặt hội khắp nơi tuyên dương sao vậy khẳng định không biết ta ta người này thích sĩ diện chẳng những không hội tuyên dương ra ngoài còn là để hồ kim vạn nói đột nhiên dừng lại c h ừ n g to mắt nhìn chằm chằm tô p h ạ m cái sau mỉm cười nhẹ điểm nhẹ đầu không sai hắn hồ kim vạn đều biết ngăn chặn người k h á c miệng vô thần đạo cung loại tồn tại này thế nào lại không biết chỉ sợ đoạn lịch sử này sớm đã bị vô thần đạo cung cho xóa đi biết hạng nguyệt chỉ có trải a c h u n người. p h ạ mùng mười diệp lạc tuyết hàng đại phúc hạo thiên tông đệ tử như cũ tại thủ đài ma luyện tự thân hiện nay cả cái hạo thiên tông cũng là náo nhiệt trừ đệ tử bản tông bên ngoài còn có thương lôi động thiên đệ tử cùng lâm lang phúc địa đệ tử tam tông đệ tử tề tụ một đường đàm luận đạo pháp luận bản tu luyện nơi xa thiên k h u n g một chiếc thuyền con l á i tới tô phàm nhìn xem đã bị tuyết lớn bao trùm tông môn ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng đến hồ kim vạn nghe đến âm thanh mang quay đầu nhìn xuyên vân thuyền hạ phương nhìn lại chỉ một cái liếc mắt liền thấy bao trùm lấy trắng tuyết cung điện lâu cát nơi xa dãy núi còn có không ít người người nhôn nháo đây chính là hạo thiên tông sao linh khí thế nào ít ỏi như thế còn không bằng rất nhiều phổ thông tông môn a phan ca ngươi xác định liền là áp lực này hồ kim vạn có chút không dám tin tưởng hỏi một tiếng vốn nghĩ hạo thiên tông thế nào cũng là cao lớn huy hoàng cung điện lơ lửng vân vụ tràn ngập quanh năm như hạ mới lả nhưng còn bây giờ thì sao cái này môn phái nhỏ thế nào nhìn đều rất phổ thông hơn nữa thế mà còn có đệ tử tự mình quét tuyết chẳng lẽ không có cái gì ngăn cách pháp trận sao ân vì cái gì không có một cái nguyên anh cảnh giới người tô p h ạ m lại cười nói nơi này chính là hạo thiên tông chỉ bất quá hiện nay có chút suy sụp mà thôi hiện nay ta đã xuất quan kia hạo thiên tông suy sụp cũng chỉ tới mới thôi mắt nhìn hồ kim vạn tô p h ạ m hỏi thế nào hối hận cùng ta đến rồi hồ kim vạn vội vàng lắc đầu nói thế nào sẽ đừng nói nơi này là một cái môn phái nhỏ liền xem như phàm tục bên trong ta đều không sẽ rời đi ngươi nói đùa tô phàm cái này đầu kình thiên c h i trụ đùi cần phải ôm chặt hắn có thể không làm ở thời điểm này nói mỏ xuyên vân thuyền rơi tại hậu sơn trong tiểu viện tiểu cắt tường đang ở sân bên trong đả tọa tu luyện mặt nhỏ đông đỏ bừng mẫu thân hắn hoàng thúy bình thì ở bên trong phòng nấu cơm mùi cơm chín vị đã chuyên liền ra hồ kim vạn theo tô phàm nhảy xuống phi thuyền hai người đứng tại trong đống tuyết nhìn xem tiểu cắt tường hiện nay tiểu cắt tường đã là luyện khí thập tầng cảnh giới một tháng thời gian đột phá ngũ tầng tốc độ này có thể nói là người tiên p h ạ m ca tiểu nha đầu này tư chất không tệ à, như vậy niên kỷ đã luyện khí thập tầng tương lai tuyệt đối là một phương nhân vật hồ kim vạn mắt nhìn tiểu cát tưởng cố ý tán dương một tiếng tô p h ạ m giải thích nói nàng là sư địa ta cả cái hậu sơn liền ta cùng nàng cùng với mẫu thân của nàng ở ngươi dùng pháp lực kiến tạo một gian nhà ở lại nhớ lấy không cần tại tông bên trong tùy tiện xuất thủ hồ kim vạn liền vội và ngật đầu cũng không có cái gì lời hắn giận dù sao đã tô p h ạ m cái này đầu hát thuyền nghị tiếp có thể là khó h á n kiến tạo phong ốc động tĩnh coi điểm lớn khoái dày đến tu luyện bên trong tiểu cắt tường chỉ gặp tiểu nha đầu nhữ mày mở mắt ra nhìn thấy đất tuyết bên trong đứng lấy thân ảnh quen thuộc không khỏi liền nợ nụ cười sư thúc ngươi trở về có không có mang cho ta tốt ă n tiểu cắt tường chạy tới bắt lấy tô phàm góc áo mặt mũi tràn đầy mừng rỡ hỏi một tiếng tô phàm đem càn khôn c h ạ c bên trong đan dược linh khí pháp khí đều đem ra tại trong tiểu viện xếp thành ba tòa sườn núi nhỏ nhìn xem ngươi thích gì chính mình tùy tiệ cầm tô p h ạ m cũng là đại khí một giọng nói lúc này trương sơn phong từ xa chỗ bay tới từ xuyên vân thuyền đến gần hạo thiên tông thời điểm hắn đã cảm nhận được tô p h ạ m khí tức đợi đến xuyên vân thuyền sau khi hạ xuống hắn mới chạy tới nhìn thấy tô p h ạ m về sau trương sơn phong vội vàng chắp tay làm lễ nói vạn bối n g ê n h tiếp chậm trễ mong rằng sư thúc thứ tội không có việc gì ngươi cũng có chính mình sự t ì n h phải bận rộn không cần n ê n đón ta tô p h ạ m chỉ vào trên đất ba tòa s ơ n núi nhỏ cười nói đúng ngươi mang các trưởng lao khác đều tới đem những này đồ vật đều thanh toán một cái về sau cho các đệ tử đều phân phát xuống dưới nhìn trước mắt ba tòa bảo sơn trương sơn phong cũng là nuốt một ngụm nước bọn cả cái người mộng ngay tại chỗ sư thúc đến cùng là đi địa phương nào đó chẳng lẽ để người ta tông môn bảo khố cho cấp sạch hay sao lúc này hồ kim vạn cũng đi tới đem chính mình cản khôn giới bên trong linh dược đem ra dù sao đây đều là tô p h ạ m đồ vật linh dược rất nhanh liền liền xếp thành tiểu sơn phát ra mùi thuốc rất nhanh tràn ngập cả viện đây đều là phàm ca l ã o đầu ngươi là tông chủ ngươi nhìn xem xử lý tốt ta hồ kim vạn lưu luyến không rời đưa ánh mắt t ử linh rực rời trương sơn phong lúc này mới chú ý tới hồ kim vạn nghi ngờ nói sư thúc cái này vị lạ hắn có thể cảm giác được hồ kim vạn thân bên trên phát r a khí tựa như là mặt đối một đầu hồng hoàng cự thú cái này người đến cùng cái gì cảnh giới tô p h ạ m giới thiệu nói cái này là hồ kim vạn về sau liền ở tại hậu sơn cái này người nhóm tu hành là có vấn đề tìm hắn hỏi hắn là xuất khiếu kỳ tu sĩ cho người nhóm giải đáp nghi vấn giải hoặc tuyệt đối không có vấn đề hồ kim vạn cái này an bài rồi trương sơn phong cũng làm mười phần nói vội v a n g nói hồ đạo hữu về sau liền làm phiền phàm ca đều mở miệng sao có thể nói là phiền p h ứ c đâu việc rất nhỏ hồ kim vạn trái lương tâm nói lập tức tô phàm lại lấy ra thiên phúc tiên nhân mật tàng chìa khóa quay đầu nói sau này có thể mở ra hậu sơn ta chỗ này có cái mật tảng về sau để các đệ tử nhiều đi vào tu luyện nói hắn liền thôi động chìa khóa trực tiếp đem cửa vào thiết t r í tại bên ngoài sân nhỏ mặt trương sơn phong chờ một nhóm người lần lượt theo tô phàm đi ra ngoài nhìn xem xuất hiện tại tiểu viện ngoài cửa cái kia kim sắc thư quyển thông đạo cái này cái này là cái gì trương sơn phong nghi ngờ nói hồ kim vạn liếc mắt đám người giải thích nói cái này là thiên phúc tiên nhân mật tảng cửa vào phàm ca đem cả cái mật tảng đều cho mang tới những đan dược kia linh khí đều là mật tàng bên trong nghe đến tô phàm mang một cái mật tàng trở về trương sơn phong cũng là một mặt trấn kinh thiên phúc tiên nhân hắn cũng đã được nghe nói tu chân r i i cái cuối cùng phi thăng tiên nhân hắn mật tàng tuyệt đối không đơn giản không nghĩ tới thế mà bị sư thúc mang về hạo thiên tông nhìn đến thật nếu lại hắn lần này quật khởi a cái này là mật tàng thông đạo bên trong bay ra một thân ảnh một thân quần áo màu đen tại trong gió tuyết rất là dễ thấy tinh xảo khuôn mặt mang theo một tia lãnh đạo ánh mắt lạnh lùng nhìn chung quanh nơi này chính là hạo thiên tông kỳ linh đi ra sau lập tức nhũ mày linh khí bốn phía để hắn có chút hoài nghi chính mình có phải hay không đến n h ầ m tô p h ạ m đi lên phía trước nói ngươi không nhìn lầm nơi này chính là hạo thiên tông chẳng qua là có chút suy sụp mà thôi vạn năm thời gian có thể không phải ai đều có thể chống đỡ nghe đến tô p h ạ m giải thích kỳ linh cũng nhẹ gật đầu dù sao hạo thiên tông là vạn năm trong tông môn thần bí nhất suy sụp cũng là bình thường cái này cũng khó trách thiên phúc tiên nhân tìm không thấy đâu cái này trùng tông môn cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng tồn tại vạn năm lâu có thể có đ i ể n tịch ghi chép kỳ linh còn nghĩ xác định một cái tô p h ạ m quay đầu hướng về phía trương sơn phong nhẹ gật đầu ra hiệu để đem tông môn đ i ể n tịch ghi chép lấy ra trương sơn phong vội vàng từ càn khôn giới bên trong xuất ra một quyển nặng nề thư tịch đi đến kỳ linh trước mặt bất quá kỳ linh vừa đưa tay nếu tiếp nhận thời điểm tô p h ạ m một cái đem hắn tay đ ạ chạt nhìn có thể nhưng bên trong nội dung không thể truyền ra ngoài tô p h ạ m sắc mặt nghiêm túc nói chương 3 a m hạo thiên tông trở lại đỉnh phong kế hoạch hạo thiên tông truyền thừa đ i ể n tịch chỉ có tông chủ mới có thể nhìn dù sao bên trong có thể là ghi chép tô p h ạ m sự t ì n h cho đến bây giờ cả cái hạo thiên tông cũng chỉ có trương sơn phong một người rõ ràng dù là kỷ vân tịch cũng chỉ làm tô p h ạ m là tốt nhất một đời tông môn trường bối đối với việc này tô p h ạ m còn là rất xem trọng dù sao hắn sự t ì n h có chút phiền phức vì cái gì trường sinh bất lao hắn cũng nói không rõ chỉ làm là tự mình tu luyện phạm tục võ học đưa đến lao quỷ trước kia có thể là vì truy vấn nhiều lần ngược lại hiện tại cũng muốn biết tô phạm vì sao lại trường sinh bất lao hơn nữa thực lực còn như thế khủng bố kỳ linh mắt nhìn tô phạm lập tức gật đầu nói cái này hiển nhiên ngươi nếu không tin ta ta có thể phát thiên đạo lợi t h ể lập tức tô phạm lúc này mới bung lòng tay ra một mặt ý cười đứng ở một bên kỳ linh mở ra truyền thừa điện tịch nhìn tờ thứ nhất về sau sắc mặt đ ố n g nhiên n h ấ t biến trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía tô p h ạ m ngươi ngươi thế mà tô p h ạ m cười không nói kỳ linh tiếp tục lui về phía sau nhìn có thể càng là lui về phía sau nhìn hắn liền cảm giác sau lưng ẩn ẩn phát lệnh nơi này thật là vạn năm tông môn hạo thiên tông hơn nữa hạo thiên tông có thể tồn tại vạn năm lâu cũng không phải không có nguyên nhân mỗi một lần sinh tử tồn vong thời khắc tô p h ạ m đều sẽ xuất quan đến giải quyết thì ra là thế hạo thiên tông không nghĩ tới còn có một đoạn như vậy điện tịch h ắ n càng không có nghĩ tới tô phàm thế mà là trường sinh bất lão người nửa chén trà nhỏ thời gian kỳ linh liền nhìn xong toàn bộ nội dung cuối cùng thở dài một tiếng t i ê n bối ta đã nhìn xong trong này nội dung ta tuyệt hội cùng ngoại nhân nói ra như có vi phạm thân tử đạo tiêu kỳ linh vẻ mặt nghiêm túc đã là rõ ràng tô phàm thân phận hồ kim vạn thì là vẻ mặt nghi hoặc cái này chuyển thừa điện tịch bên trong rốt cuộc là thứ gì có thể để cho kỳ linh biến cái này cảnh giác trước đây kỳ linh đối với tô p h ạ m xưng hô có thể không phải như vậy hiện nay thế mà liền xưng hô đều biến a mặc dù hắn hiếu kỳ truyền thừa điện tịch bên trong ghi chép đồ vật có thể cũng rõ ràng cân lượng của mình có nhiều thứ có thể nhìn có nhiều thứ không thể nhìn tô p h ạ m cười nói không sao ta vẫn là tin tưởng ngươi hiện tại có thể để cho lục linh đi ra rồi hả tiền bối sau đó kỳ linh lúc này hướng đường nối màu vàng bên trong ném ra một con cờ sau đó lui về tô p h ạ m bên cạnh mật tàng bên trong bất tử tiên dược lục linh thu đến tin tức mừng rỡ bình thản mặt nhiều ra mỉm cười cuối cùng có thể ra ngoài chỉ chốc lát đám người liền thấy một thân lụa mỏng xanh lục linh đi ra cả cái hậu sơn linh khí dây lát ở giữa biến đầy đủ thậm chí liền những cái kia khô cạn thụ m ộ c cũng trong nháy mắt này đổi phát sinh cơ cả cái hậu sơn toàn bộ cây khô cơ hồ cùng một thời gian đã đản sinh ra trồi non hơn nữa trồi non lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được b à y triển thời gian qua một lát hậu sơn tựa như là trở lại giữa hệ thời tiết trắng tuyết đã vô pháp che đậy hậu sơn màu xanh biếc mà lục linh xuất hiện để người ở chỗ này đều là trong lòng một trận một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị đập vào mặt làm dịu thân thể của mọi người sư thúc cái này trương sơn phong một mặt kinh ngạc không biết mình nên đi hình dung như thế nào tô phàm mỉm cười gật đầu nói cái này là lục linh về sau nàng đi cái nào n g ư ờ i nhóm đều không cần ngăn cản nói cho các đệ tử nàng chính là chúng ta hạo thiên tông khách nhân tôn quý nhất bất tử tiên dược à chỉ từ cái này một thân phận cũng đủ để cho hạo thiên tông nghiêm túc đối đãi lục linh nhìn chung quanh sân phòng cảm thụ được lòng b à n chân truyền đến lạnh bước cả cái người cười vui vẻ cái này là tuyết ta thật từ mật tàng bên trong đi ra rồi nơi này là hạo thiên tông ngươi có thể tùy ý đi xem một chút nếu như muốn rời đi tận lực thông chi ta một tiếng dù sao ngươi thân phận có chút đặc thù tô phạm bình tĩnh nói ta hội chờ lâu một đoạn thời gian ngươi yên tâm lục linh n h ả nói tiểu cát tường chạy đến lục linh bên cạnh nhìn xem nàng chân trần đứng tại trong đống tuyết vội nói tỉ tỉ ngươi chân trần không lạnh sao nương thân nói cái này dạng hội sinh bệnh nghe nói như thế lục linh cúi đầu mắt nhìn tiểu cát tường thân sau sờ sờ tóc của nàng tỉ tỉ không lạnh ngươi tên là gì lục linh ôn nhu nói ta gọi cát tường sư thúc hắn nhóm đều gọi ta tiểu cát tường ta tu luyện có thể nhanh đâu tiểu cát tường cười ha hả nói nữ hải tử chỉ gặp có rất nhiều cộng đồng lời nói chớ đừng nói chi là như thế nào khả ái như thế tiểu cắt tường lục linh cũng đúng tiểu cắt tường rất thích hai người rất nhanh liền đứng chung một chỗ nói tiền bối văn bối có cái yêu cầu quá đáng còn hy vọng tiền bối có thể đáp ứng một bên kỳ linh đột nhiên mở miệng một giọng nói tô p h à m nghi ngờ nói ngươi cứ việc nói là được kỳ linh chậm dai nói văn bối nghĩ như vậy lưu tại hạo thiên tông tiền bối nếu là tin được văn bối có thể cùng hạo thiên tông hộ tông đại trận hòa làm một thể lập tức tô phạm cũng là trầm â m lý vui lên. vui thiên tông hộ tông đại tông tông Hạo hộ t ậ trận n hiện nay không có trận linh không chế, bình thường đều là từ tông bên trong đệ tử cùng trưởng lao phụ trách thôi động, hơn nữa chế, phụ trách thôi đệ lao có c từ tử là đều n lượng linh、thạch. Nếu như kỳ linh thành vì hạo thiên tông hộ tông đại trận trận linh, vậy sau này đệ tử cùng trưởng lao cũng không cần khổ cực như vậy. Cái này hiện nhiên không có vấn đề, bất quá ngươi xác định đại đại đệ đề, thạch. hạo Cái phải lao l hộ khổ tử bất cực có xác sau quá kỳ à vì vậy vậy. như n Phạm vậy. Tô chầm g â m nói thành vì trận linh kia bản thể của ngươi có thể là cũng trở thành trận pháp một bộ phận thậm chí hội chuyển hóa thành trận nhãn tồn tại người rất có thể sẽ bị hạn chế tại hạo thiên tông bên trong tiền bối yên tâm vạn bối tin tưởng ngài cũng tin tưởng hạo thiên tông kỳ linh chân thành nói tiếp theo một cái trước mắt tô phàm não hải bên trong hiện lên một cái ý niệm hạo thiên tông trở lại đỉnh phong kế hoạch hắn lần này xuất quan trừ độ kiếp bên ngoài cũng nên trợ giúp hạo thiên tông s ủ n g trở lại đỉnh phong nói cho cùng nơi này vẫn là mình tông môn hiện nay có kỳ linh gia nhập lại thêm hồ kim vạn cái này đạo tự kinh truyền nhân hạo thiên tông quật khởi ở trong tầm tay、Tốt. tô phàm gật đầu nói chuyện này ngươi cùng sơn phong sư điện thương lượng cụ thể ngươi nhóm nhìn xem xử lý chính là về sau nếu là muốn đánh cờ cứ tới hậu sơn tìm ta đa tạ tiền bối kỳ linh kích động nói hắn gia nhập hạo thiên tông chủ yếu là nhìn chúng tô phàm tồn tại trường sinh bất tử người loại tồn tại này tuyệt đối là có thể tín nhiệm chỉ cần tô phàm bất tử kia hạo thiên tông liền vĩnh viễn sẽ không hủy diệt cái này dạng đại biểu cho hắn cũng có thể làm đến vĩnh sinh lúc này kỳ linh liền cùng trương sơn phong đi một bên bắt đầu nghiên cứu thảo luận đối với kỳ linh gia nhập trương sơn phong vẫn còn có chút lo lắng dù sao hộ tông đại trận không phải cho đùa vạn nhất kỳ linh làm phản đồ ngược lại thời điểm có thể là phiên phước bất quá tô phàm đều gật đầu đáp ứng chắc hẳn cũng là cân nhắc đến tầng này có hắn tại tự nhiên không có vấn đề tại sư thúc trước mặt hết t h ể âm mưu đều chẳng qua hoàng thổ lúc này lục linh cũng đi tới ôn nhu nói ta cũng muốn lưu tại nơi này liền cùng tiểu cắt tường ở cùng một c h ỗ t ố t ngươi tùy ý ta đáp ứng ngươi tuyệt đối không hội tả hữu quyết định của ngươi tô phàm c h ậ m dai nói tạ ơn lục linh nhẹ điểm nhẹ đầu đợi nàng cùng tiểu cắt tường hồi tiểu viện tô phàm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm xong rồi bất tử tiên dược lưu tại hạo thiên tông bên trong về sau hạo thiên tông t i ể u tại cũng không thiếu linh dược cùng linh khí hồ kim vạn thấp giọng hỏi phàm ca ngươi liền này để hắn hai lưu lại rồi vạn nhất thiên phúc tiên nhân đệ tử biết rõ chỉ sợ trở về nháo sự a thiên phúc tiên nhân thế nào nói cũng là phi thăng tiên giới người tự nhiên cũng là có truyền thừa lưu lại nếu như bọn hắn biết rõ bất tử tiên dược cờ hòa linh gia nhập hạo thiên tông tuyệt đối sẽ đến gây sự với hạo thiên tông bất quá tô phàm ngược lại là không để ý lắc đầu nói yên tâm đi chờ bọn hắn đến thời điểm hạo thiên tông đã trở lại đ ỉ n h phong đ ỉ n h phong thời kỳ hạo thiên tông cho dù là trung châu thế lực này cũng đều nếu lễ n h ư ợ n g ba điểm lập tức vài cái người liền trở về tiểu viện bên trong thương lượng chuyện sau đó hạo thiên tông bên trong tu luyện đệ tử nhìn phía xa hậu sơn biến hóa mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn đặc biệt là hậu sơn tràn ngập tới linh khí để không ít đệ tử ngay tại chỗ đột phá lâm lang phúc địa cùng thương lôi động thiên đệ tử cũng là vội vàng liên hệ tông môn đem hạo thiên tông biến hóa nói đi qua mà tào khâm thiên cùng lý tây vọng hắn nhóm cũng là kinh ngạc không thôi đứng dậy chạy tới hạo thiên tông cái này hiện nay tô phàm độ kiếp đồ vật tìm không ít có thể nắm chắc còn chưa đủ hơn nữa độ kiếp địa phương cũng không có lựa chọn kỹ càng phải biết đây chính là trệ linh thời đại bên trong lần thứ nhất có người độ kiếp mặc dù không phải phi thăng kiếp có thể uy lực của nó nhưng so với phi thăng kiếp khủng bố tô phàm cố ý tìm đến hạo thiên tông phụ cận địa đồ ở phía trên c h ọ n nơi thích hợp tại tông bên trong độ kiếp là không có khả năng thiên kiếp có thể không phải thổi rơi xuống cả cái hạo thiên tông đều phải tao hương cho nên vẫn là tuyển trạch nơi xa càng thỏa đáng hồ kim vạn ở một bên nghiên cứu chính mình đạo tự kinh thỉnh thoảng con mắt hướng tô phàm nơi này lướt hạ muốn nhìn một chút tô phàm đang làm gì phàm ca ngươi cầm tấm bản đồ lại tìm cái gì cây bên này chẳng lẽ có bảo bối gì sao hồ kim vạn nghi ngờ nói tuyển địa phương đâu ngươi cũng tới giúp ta nhìn xem tô phàm ngóp nói hồ kim vạn đi tới mắt nhìn hiếu kỳ hỏi ngươi tuyển địa phương làm gì độ kiếp tô phàm thuận miệng nói có thể hồ kim vạn lại đứng ngay tại chỗ hồ n nhìn chầm chầm tô phàm. Độ kiếp. Ta cái ngoan ngoãn, phàm ca đây là muốn g to mắt tô Tạ trệ linh thời chầm chầm phàm. phàm khiêu cái kiếp. là Độ đây đại chiến linh ca r i Cái này đều hơn 2000 năm đều kim h ô n n g g có ư ờ vượt qua kiếp, p h à ca ca, cái thế đột thăng nhiên nghĩ Phàm định phi Hồ nếu kiếp nào liền ngươi này muốn là độ rồi. rồi. Kim dự vạn nuốt một ngụm nước bọc nói tô p h à m khoát tay áo còn sớm nói ngươi cũng không hiểu ngươi xem trước một chút trên bản đồ này nơi nào độ kiếp tốt nhất lúc này hồ kim vạn liền nghiêm túc nhìn lại theo sau chỉ vào một nơi nói ra nơi này cũng không tệ bốn bề toàn núi một đầu thiên nhiên nước sông lưu thông hơn nữa chỉ có một chỗ tuyệt đối là phong thủy bảo đ ị a n g ư ờ i còn hiểu cái này tô phàm ngẩng đầu cười nói phàm ca thế nào nói ta cũng là đạo tự kinh truyền nhân cái này trộm mộ cũng là đạo tự kinh bên trong nội dung t h a m dò chi thuật có thể là cơ sở công phu a hồ kim vạn cười ha h à nói tô phàm không nghĩ tới bên cạnh mình liền có nhân tài như vậy lúc này liền nở nụ cười nơi này hắn cũng rất xem trọng liền là còn kém chút đồ vật n g à y trước độ kiếp đều có chút vội vàng lại thêm vận khí duyên cớ hắn đều bình an vượt qua lần này hắn dự định một hơi triệt để vượt qua mà cái tiền đề này liền là hoàn toàn chuẩn bị cho nên lần này độ kiếp nhất định phải chuẩn bị kỹ càng một cái độ kiếp chuyên dụng vật phẩm thị lôi trâm hiện tại linh khí pháp khí nhiều như thế trừ cho đệ tử phân phát bên ngoài có thể còn lại không ít đến thời điểm dùng đến luyện chế tị lôi trâm tuyệt đối không có vấn đề Nam tòa chương á i lôi tị sai ba i ệ t t lắm. Ổn h mươi tám hồ mập mạp người g i ả bị đụng con đường chọn tốt vị trí về sau tô p h à m liền để hồ kim vạn đi nhìn một chút dù sao hồ kim vạn là chuyên nghiệp bảo đảm trên bản đồ sơn mạch cùng thực tế không có cái gì tranh lệch hồ kim vạn cũng là làm theo dù sao hắn hiện tại cũng không có việc gì làm chỉ đạo đệ tử tu hành cái gì hắn mới lười nhắc làm lần này ra ngoài vừa vặn thử xem người g i ả bị đụng hiệu quả nhìn xem có thể hay không kiếm chút linh khí trở về tô phàm mang về linh khí bị kỷ vân tịch hắn nhóm đều kiểm kê một l ư ợ n g trừ phân phát cho đệ tử linh khí bên ngoài còn thừa lại bốn năm tà hữu đan dược toàn bộ bị kỷ vân tịch hắn nhóm thu hạng pháp khí đẳng cấp nếu cao một chút tự nhiên không thể tùy tiện phân phát x u ố n g dưới hiện nay có nhiều như vậy pháp khí dùng đến làm đệ tử nhóm ban thưởng cũng là không sai tô p h à m mang đi một bộ phận linh khí cố ý đi tìm đường ngộng đông để hắn hỗ trợ luyện chế tị lôi châm nhiều như vậy linh khí thế nào cũng có thể luyện chế thành pháp khí cấp bậc tị lôi châm chờ sau này có vật liệu lại một lần nữa luyện chế một phen để những này tị lôi châm triệt để biến thành pháp bảo thậm chí linh bảo cũng là không có vấn đề đường ngộng đông nhìn thấy tô p h à m mang đến nhiều như vậy linh khí cũng là một cái kình nuốt nước bọn hắn nhưng là nghe nói tô phàm mang về không ít đồ tốt nguyên bản nghĩ đến đến xem có thể kỷ vân tịch nói cái gì đều không cho hắn đến tức giận đến hắn đau răng sư thúc ngươi qua khách khí tới thì tới sao còn mang nhiều linh khí như vậy van bối đều có chút thụ sùng nhược kinh đ ư ờ n g ngộng đông nhìn trước mắt linh khí một cái kinh xoa xoa tay tô phàm nói cái gì đó những linh khí này có thể không phải dùng đến luyện tập ta muốn để ngươi giúp ta luyện chế một bộ đồ vật những linh khí này đều là dùng đến tài liệu luyện chế tô phạm c h ậ m giai nói ngươi nếu là nghĩ luyện tập liền đi hậu sơn vậy mình đi lấy ta bên kia còn có không ít linh khí đâu nghe đến tô phạm mở miệng đường ngộng đông lập tức liền gật đầu đáp ứng sư thúc nói đùa có thể sư phụ thúc luyện chế là van bối vinh hạnh đường ngộng đông cười h ắ t h ắ t nói ta thật có thể đến hậu sơn chính mình lấy những vật kia vốn chính là cho ngươi nhóm mang ta đã sớm cùng sơn phong sư đ i ệ t nói qua tô phạm lạnh nhạt nói đường n g ộ đông nội nói Vạn bối đa tạ sư thúc tha n g b i thứ rõ t c chế cái lần luyện này muốn g van bối tầm mắt thiện cận cái này tị lôi châm là thế nào pháp bảo nghe danh tự hẳn là một kiện châm hình pháp bảo vật như vậy có thể không tốt luyện chế dù sao hình dạng quá nhỏ muốn minh triện cần không ít công phu tô p h ạ m giải thích nói tị lôi châm liền là châm hình không sai biệt lắm có ba thước thô chiều dài nói lại cái hai mươi trượng liền được ta tạm thời cần năm mươi cái tả hữu ba thước thô dài hai mươi trượng cái này đ ồ vật có thể gọi châm sao đường ngộng đông nghi ngờ nói sư thúc ngươi xác định cái này đ ồ vật luyện chế ra đến có thể là không phải châm gọi là tị lôi côn còn tạm được lớn như vậy c h â m dùng đến đánh lén cũng rất khó thành công à. sư thúc nếu cái này đ ồ vật có ích lợi gì mặc kệ gọi cái gì ngươi liền nói có thể hay không luyện chế ra đến tô p h ạ m cười hỏi cái này trùng đại vật tự nhiên không có vấn đề bất quá luyện chế ra đến chỉ sợ chỉ có pháp khí cấp bậc năm cái nói có lẽ liền pháp khí đều không phải sư thúc ngài xác định nếu luyện chế đường ngộng đông hỏi những linh khí này xác thực đầy đủ luyện chế có thể vật liệu không đủ để luyện chế thành pháp khí nếu là một cái ngược lại là có khả năng tô phàm cũng trầm mặc lại Chỉ có tô h chế thành linh khí, cái này liền có chút phiên phức.、Có、thể hay h ể luyện liền này cái có Có k n luyện thành Lần nấu đến thăng g lại, liệu chế có cái khác thể hay. ta tìm tốt vật liệu đến để sẽ phạm ẩ m chất. h Tô p trầm giai nói tự nhiên không có vấn đề chỉ cần sư thúc có thể tìm tới tài liệu tốt liền xem như để thăng thành pháp khí cũng không thành vấn đề đ ư ờ n g n g ọ n g đông tự tin nói